trên 171, tuất phế bỏ chương 171, tuất phế bỏ Ezit giấy chứng nhận để hắn một đường thông suốt đi đến giáp máy điều khiển bộ sân huấn luyện. Nhìn thấy đang huấn luyện chàng bên trong tiêu xài mồ hôi đông đảo chuẩn bị giáp máy đám người điều khiển, để Ezit hơi kinh ngạc chính là, hắn vẫn chưa ở trong đó phát hiện Tống thư cùng Phương Hưng. Vậy thì có chút kịp mãi. Hơn nữa, mọi khi bình thường đều sẽ thời khắc phụ trách chỉ huy huấn luyện tôn huấn luyện biên, lúc này dĩ nhiên cũng không có mặt. Ezit tùy tiện tìm tới một cái công nhân viên hỏi một hồi, thế mới biết, bởi vì Tống thư cùng Phương Hưng biểu hiện vô cùng lưu dị, bì lẽ đó bị mang đi tiến hành hoàn hổ tiểu tiếp kiểm tra đi tới. Xem ra vẫn là nghe lời của ta nói a. Như vậy cũng tốt, sự tình càng tốt hơn giải quyết. Ezid nghĩ thầm, do hỏi kiểm tra địa điểm ở đâu, lắc lư quá thứ. Một cái buổi chiều thời gian, Ezid đã thôi miên Moscow to lớn nhất xã hội đen đầu lĩnh, yêu cầu hắn vì chính mình cung cấp tiền tài cùng với tin báo. Vừa có liên quan với những người chế tạo căn cứ tin báo. Trong quá trình này cần thiết tiêu tốn tiền tài cùng với nhân viên tổn thất, vậy thì không liên quan Ezid sự tình, ngược lại là phản phái cặn, dùng để làm những việc này hoàn toàn không đau lòng. Sau khi, tự nhiên chính là gom góp tài chính, thông qua con đường mua vật liệu cùng với khống chế một cái thích hợp nhất căn cứ dùng để chế tạo mình muốn chế tạo đồ vật. Nay một ít quá trình vẫn là cần hoa rất nhiều thời gian, bởi vì chế tạo chuyên dụng vũ khí cơ khí cùng máy sản xuất giáp cơ khí hoàn toàn khác nhau, Ezit còn cần một lần nữa thiết kế cơ khí đến chế tạo. Căn cứ vào thời gian nguyên nhân, Ezit quyết định ở 2 ngày thời điểm đem này tất cả những thứ này hoàn thành. Cứ việc qua lại thế giới thời điểm hoa kinh nghiệm trị một cái qua lại cũng chính là 20 điểm, hơn nữa còn có thể là những nghề nghiệp các kinh nghiệm trị, thế nhưng đối với Ezit mà nói, vậy dĩ nhiên là có thể tiết kiệm thì tiết kiệm a. Người nói những chuyện này, bên trong gian phòng Một cái nhìn qua rất là hòa ái lão nhân nói, nếu không là ngươi nói, ta thậm chí sẽ không tin tưởng. Nhưng đây chính là sự thực, Triệu Bị đối với lão nhân này rất là cung kính, ra hiệu một hồi trên mặt bàn cái kia một xấp dày đặc tư liệu, ngài đều có thể lấy tìm người đi thăm dò chứng. Không cần, người ta cha con trong lúc đó, nếu như đi tới loại trình độ đó, cũng không tránh khỏi có chút quá mức buồn cười. Lão nhân lắc lắc đầu, đem cái kia một xấp tư liệu thu lại, ta ngày mai sẽ, sẽ đem phần tài liệu này đệ trình đi đến cho vị kia xem, sau khi, ngươi cứ tiếp tiên đợi ở chỗ này đi. Ta phòng chuẩn bị kia khẳng định sau khi sẽ hỏi ngươi một ít tỉ mỉ chi tiết, hơn nữa, chính ngươi cũng có một chút việc cần hoàn thành chứ? Đúng thế. Triệu Vĩ đáp, ta muốn để bọn họ biết, cái gì gọi là lão thiên gia cũng đang giúp ta. Vấn đề đến rồi, không ai ngăn nổi, nhưng cũng phải cẩn thận, đừng làm cho nhân kết đi. Lão nhân lắc đầu một cái, bớt nóng nội, để Tiểu Tần Nhiễu giúp ngươi nắm quyết định. Bọn họ thật sự dám làm ra chuyện như vậy? Triệu Vĩ chau mày, chuyện như vậy, bọn họ cũng dám như thế không trở tụ luận nào. Lợi ích quan tâm, bọn họ cũng có thể làm ra từ bỏ cốt thổ sự tình, chẳng lẽ còn không thể hại một tia tại? Lão nhân xem thường cười cợt, lão già đáng chết kia phòng trường sẽ không, nhưng hắn những người vô dụng tự tôn, chưa chắc đã nói được. Triệu Vĩ ánh mắt ngưng lại. Đúng rồi, vị thiên tài kia, hắn yêu cầu một ít món đồ gì? Lão nhân lại nghĩ tới gì đó, mở miệng hỏi. Hắn muốn 100 triệu giờ mở mở, nói là muốn trải nghiệm một hồi thỏa mãn cảm giác. Nói đến đây sự kiện, tôi tưởng lại e dịch ngay lúc đó lời giải thích, Triệu Vĩ ánh mắt vẫn như cũng có chút bối loạn, nhưng căn cứ sau đó chúng ta giám sát. Cái kia 100 triệu hắn su chưa lấy, còn giống như thật sự cũng chỉ là xem hắn nói như vậy, cảm giác thỏa mãn sao? "Tùy bị." Lão nhân lần thứ nhất nhíu nh mày, ngón tay ở trên đùi bắt đầu gõ nhẹ lên. Triệu Vi tới thế, nhất thời không nói tiếng nào, thậm chí đem hô hấp đều hết sức trì hoãn, hắn biết, đây là lão nhân đang suy tư sự tình thời điểm biểu hiện. "Quên đi, người tuổi trẻ bây giờ vốn là nhìn không đấu, càng cỏi nói vẫn là một thiên tài, vậy thì càng thêm nhìn không tấu." Lão nhân suy tư một trận sau khi, cười lắc đầu nói, "Hắn muốn cái gì, liền cho cái gì, đừng làm cho người khác đem quả đạo cho hái được, những này cũng không cần ta nhắc nhở ngươi chứ, ta đã căn dặn A Quang." Triệu Vi nói rằng, "Đốc đốc đốc." Cửa phòng bị vang lên. Chủ lý, thiếu gia, ngay cái kia bộ căn dặn chúng ta vừa văng liền nói cho ngài điện thoại di động vang lên. Ta đi đón một hồi." Triệu Vĩ đứng lên nói. "Đi thôi." Lão nhân nói. Triệu Vĩ ra ngoài đi đón cú điện thoại. Một lát sau sau khi Triệu Vĩ lại mở ra môn trở về, chỉ có điều lần này, trên mặt cái kia thần sắc cổ quái hoàn toàn không che dấu nổi, vừa nhìn liền biết là ra những chuyện gì. "Làm sao?" Lão nhân hỏi. "Mới vừa, A Quan gọi điện thoại lại đây, nói, "Eritz dự định thiết kế tỉ mỉ hai khoản giám máy." Đồng thời còn có một cái tiểu nối hợp kim vương pháp phối chế, nên so với hiện tại giáp máy phổ biến sử dụng hợp kim mạnh hơn rất nhiều. Triệu Vĩ nói rằng, muốn cái gì? Lao nhân lại lã cho mày. Hai cố giáp máy mô hình thêm hợp kim vương pháp phối chế, tổng cộng 2 tỷ, còn có cái kia hợp kim chuyên lợi phí. Triệu Vĩ nói rằng, muốn là tốt rồi, chỉ sợ không muốn, vậy cũng là thật sự nhu độ rất lớn. Ta còn cảm giác hắn muốn thiếu. Lao nhân nói, ngoài ra, hắn còn có một yêu cầu chính là, nên vì giáp máy chỉ định điều khiển nhân viên. A Quân nói, Eris đưa ra lý do là, hắn thiết kế giáp máy chỉ có hắn tán đồng người mới có thể điều kiện. Triệu Vĩ nói bổ sung, "Như vậy a?" Lão nhân chậm chậm gật đầu, "Ngươi hiện tại nếu muốn một vấn đề, cái gì?" Triệu Vĩ chăm chú lắng nghe, "Nếu như trong đó một bộ giáp máy là hắn dự định cho mình điều khiển, ngươi có hay không cho phép?" Lão nhân nhìn thẳng Triệu Vĩ hai mắt, hỏi. Triệu Vĩ trầm mặt một hồi, "Chuyện này, ngươi trẻ tuổi, đều sẽ có một ít muốn độ vật, quyền, tài, tên, đều nên có tài đúng." Lão nhân nói, "Giáp máy bọn kia, coi như là lão già ta, cũng muốn đi đến trải nghiệm một hồi." Hắn một cái hậu sinh nhà Làm sao có khả năng gặp không muốn đây? Thú hổ, ngươi còn nói quá, nếu như hắn làm giáp máy người điều khiển lại nói, sẽ có khả năng là mạnh nhất trong lịch sử đại giáp máy người điều khiển, thậm chí có thể hoàn thành một người điều khiển. Đúng thế, ta phòng trừng cũng sẽ không có người có thể cùng hắn tiến hành còn tuyệt tiếp, xem hắn như vậy tiên tài người, trong đầu ý nghĩ cùng ký ức, tuyệt đối không phải người bình thường có thể chịu nổi. Triệu Vĩ gật đầu. Như vậy, nếu là như vậy, người tốt nhất bắt đầu từ bây giờ liền làm thật có một ngày hắn dự định điều khiển giáp máy ra chiến trường chuẩn bị, đến thời điểm, ngươi nên ứng đối ra sao? Lão nhân hỏi. Chuyện này Triệu Vy trong khoảng thời gian ngắn không thể trả lời. Nay vốn là một cái trên căn bản khó giải vấn đề khó. Căn cứ vào Edith thân phận cùng với năng lực mà nói, bất kể là loại nào phương thức đều là không thỏa đáng, nếu như đồng ý lời nói, đối với Triệu Vy cùng với quốc gia mà nói, không thỏa đáng, nhưng nếu như không đồng ý lời nói, vậy thì là đối với Edith mà nói không thỏa đáng, đối với Edith không thỏa đáng, cũng chính là đối với Triệu Vy cùng quốc gia không thỏa đáng. Chủ yếu nhất là Edith vừa tác, như thế tuổi trẻ người, cùng hắn nói cái gì quốc gia đại nghĩa, người khác khả năng nhất thời nghe liệu được, thế nhưng còn trẻ chính là nhận hết lúc Đến thời điểm vừa lên ổ, làm sao có khả năng còn quan tâm những ngày a? Không cần hiện tại liền làm ra quyết định, ta chỉ là nhường ngươi sớm cân nhắc mà thôi. Trên tư thế, hắn sẽ có hay không có cái nhu cầu này, ta cũng không chắc chắn lắm, ta chỉ là căn cứ vào ngươi từng trải kinh nghiệm suy đoán thu được. Lão nhân chăm chú nói rằng, chả giá đều có lưu độ. Ta rõ ràng. Triệu Vĩ trả lời. Lần thứ nhất tiểu tiếp chính là 100 trình độ sao? Đúng đấy, quả thực là khó mà tin nổi, tình huống như vậy thật giống từ trước tới nay sẽ không có quá mấy lần chứ? Vốn là cũng chính là mấy năm trước mới khai phát ra cái này kỹ thuật ban này. Nhưng là từng làm thông cảm tiểu tiếp kiểm tra người không có ngàn bạn cũng có trăm bạn mà. Người có thể đếm được ra vừa bắt đầu liền có thể hoàn bị tiểu tiếp người có thể có mấy đôi. Ngài cũng cũng vậy. Nói đến, Dĩ vãng kiểm tra, yêu cầu không đều là đang hành động cùng ngôn ngữ cử chỉ cùng với tính cách mặt trên có tương tự địa phương người hợp tất sao? Ta làm sao luôn cảm thấy hai người này không quá giống a, ngược lại là có rất nhiều không giống địa phương. Lẽ nào là bất ngờ? Người có thể có ngoài ý muốn, cơ khí còn có thể có ngoài ý muốn. Lại nói ta cũng đã đã kiểm tra, cơ khí không có vấn đề. Tính cách có rất lớn sự khác biệt hai người đạt thành hoàn mỹ thông cảm. Đây là không phải mang ý nghĩa trước thông cảm tiểu tiếp kết luận. Không không, ở mới bắt đầu tiến hành thông cảm kiểm tra thời điểm nhưng là không có tính cách tương tự hành vi quen thuộc tương tự điều kiện tiên quyết này nói chuyện, vậy cũng là chân chính bao dung hầu như các loại tình huống lượng lớn kiểm tra, cuối cùng mới đến ra tính cách tương tự hành vi quen thuộc tương tự có trợ giúp thông cảm kết quả này, vì lẽ đó ta càng thêm nghiêng về hai người này chỉ là một cái trường hợp đặc biệt. Không không, các ngươi nói sai, tính cách của bọn họ có rất lớn tương tự địa phương, một bên bảng tính exit thầm nghĩ trong lòng, đều là cục lốc Một cái là không biết khi nào nên nói cùng với nên nói cái gì nói cục lốc, một cái là không biết người nào nên giúp người nào nên giao cùng với phải như thế nào trợ giúp cục lốc. Hai cái cục lốc, tính cách này tương tự trình độ quả thực không muốn quá cao. Thầm nghĩ suy nghĩ, Ezic vẫn chưa đem lời này nói ra. Nếu để cho những người khác biết mình tuyển chọn hai cái cục lốc thành tựu giáp máy người điều kiện, cái kia chẳng phải là khiến người ta hoài nghi mình ánh mắt. Ngoài ra, Ezic còn đặc biệt để tống thư biểu diễn chính mình thực lực chân chính, nói đến, phương hướng cho tới nay đều là thành tích khảo sát người tài ba nhưng là hầu như không có một người có thể đạt đến cùng hắn có hiểu ngầm trình độ, mãi đến tận bị Ezic từng căn dặn sau tống thư bại gia chính mình thực lực tương tự trở thành người tài ba, hai người lại đi rất gần, thuần khiết, lúc này mới bị Tôn Hấn luyện biên chú ý tới, sau đó kéo tới kiểm tra. Vừa bắt đầu kiểm tra tự nhiên không phải thông cảm tiêu tiếp, trước văn cũng đã đã nói, thông cảm tiểu động nhau tế trên là đem tinh thần của hai người trong lúc đó mở ra một con đường, đạt đến ký ức tư tưởng cộng hưởng mức độ, bởi lẽ đó tùy tiện như vậy liên tiếp lời nói, rất có khả năng gặp dẫn đến quần thể bệnh tâm thần hiện tượng xuất hiện. Đi ngang qua các loại trò chơi nhỏ tiểu trắc nghiệm tỉ như ngươi họa ta đoán loại hình sau khi, bất ngờ phát hiện Tống thư cùng Vương Hưng hiệu ngầm trình độ đạt đến gần như hoàn mỹ mức độ sau khi, chính đến hai người đồng ý sau khi, Tôn huấn luyện viên lúc này mới cho bọn họ sắp xếp một lần thông cảm biểu tiếp. Cũng là có hiện tại 100 thông cảm trình độ kết quả. Ezik, hai người làm sao tới đây? Hay là tới tìm chúng ta? Hai ta dựa vào ngươi học lời ta nói làm gì? Hai trăm miệng mỗi người, nói chính là hiện tại Tống thư cùng Vương Hưng trạng thái. Các ngươi này không phải học nói chuyện, mà là tinh thần liên tiếp trình độ quá mạnh mẽ. Ezik không nói gì lúc đầu đi tôi, ta muốn cùng các ngươi nói chuyện. Chuyện gì? Hai một người mở miệng là được, phương hương ngươi câm miệng, tống thư ngươi mở miệng nói, Ezit nói rằng, "Được rồi." Hai, "Ta không khống chế được a." Hai hai người lại là trăm miệng một lời, khó có thể tưởng tượng. Một bên Tôn huấn luyện viên trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, ta đã thấy rất nhiều thông cảm trình độ rất cao hợp tác người điều khiển, thế nhưng xưa nay vẫn không có nhìn thấy có thể đạt đến 100 lại là như thế mãnh liệt liên hệ sao? Liền ngay cả nói chuyện đều giống nhau. Không có chuyện gì, vấn đề thế này rất tốt giải quyết. Ezit từ một bên lôi qua một quyển văn dính Chỉ chốc lát sau, đi ở đi căng tin trên đường, Ezic cùng Tổng thư giao lưu, mà một bên phương hưng nhưng là vẫn ồ ồ không cách nào mở miệng. Thì ra là như vậy, ta rõ ràng. Tổng thư gật đầu nói, cảm tạ ngươi vì chúng ta làm ra. Không cần nói như vậy, giáp máy đều là phải có người điều khiển, ta thiết kế ra được giáp máy, đương nhiên là đồng ý lựa chọn ta cho rằng có thể người đến điều khiển. Ezic lắc lắc đầu nói, nhưng cảm tạ vẫn là tất nhiên. Đúng rồi, hai cố giáp máy, cái kia chẳng phải là còn muốn xem xét tân hai vị người điều khiển. Tổng thư hỏi. Không cần, ta đã tìm tới. Ezic lắc đầu. Lỗ một bên Vương Hưng cho dù là bị ngăn chặn miệng vẫn làm muốn nói chuyện. "Là ai?" Tống Tư không nhịn được mà miệng. "Ha ha, đến thời điểm các ngươi liền biết rồi." Éc rít cười cợt, vẫn chưa trả lời, sau đó lại nhíu nhíu mày, "Các ngươi tình huống này, cần giải quyết một hồi." "Đúng, mới vừa câu kia là ai trên thực tế cũng không phải chính ta muốn hỏi, chỉ là hắn rất muốn hỏi, sau đó ta liền không tự chủ được mà hỏi ra rồi." Tống Tư thở dài, có vẻ rất là khổ rồi. Thông cảm tiếp tiếp, trên thực tế chính là ở các ngươi tinh thần trong lúc đó xây dựng lên một cây cầu nối, cộng hưởng ký ức cùng ý nghĩ, chỉ có điều Giữa các ngươi liên tiếp nhận với ổn định, mà các ngươi nhưng không có cách khống chế đóng kín loại này chia sẻ phương pháp. Ezit búng tay cái đũa, rũa ra một cái tay, đặt ở Tống thư trước mắt, xem nơi này. Một bên Vương Hưng tự nhiên là không cần phải nói cũng đã nhìn lại. 1, 2, 3, được rồi. Ezit lắc lư 3 lần bên dưới, thu ngón tay lại. A. Tống thư sửng sở, vốn muốn hỏi Ezit đây là đang làm gì, thế nhưng lập tức liền phát hiện, cái kia trong đầu thỉnh thoảng đụng tới rõ ràng không thuộc về mình ý nghĩ, tựa hồ biến mất rồi. Một ít nho nhỏ thủ đoạn, gia tạm thời cho các ngươi đóng kín rơi mất loại này tinh thần chia sẻ. Sau đó lại lần nữa thông cảm thời điểm liền còn có thể thành lập, không cần lo lắng. Ezit vắt tay một cái nói, không lâu sau đó kiểm tra bên trong, nhớ tới bày ra các ngươi tốt nhất thực lực. Ta là để cử các ngươi, thế nhưng các ngươi cũng không thể thư giãn, ta nhưng là có thể bất cứ lúc nào thay đổi người. GS, quá lâu không xuất, ngày hôm nay tuất 2 giờ chờ tuất phế bỏ. Hiện tại tay chua một nắm, đánh chữ có chút khó. Ta nói chính là tuất thiết. Hiểu sai tự động đi diện đi ha. Gõ chữ gõ chữ gõ chữ. Chương 172, con trẻ chính là nhiệt hết lúc, nam nhân chí tử là thiếu niên chương 172. Còn trẻ chính là nh nhất lúc, nam nhân chí tử là thiếu niên sau một ngày, thần quang sắp xếp giáp máy người điều khiển kết quả khảo nghiệm đi ra. Bạ thân, có Ezit cái này thiết kế giáp máy người chỉ định ý đồ ứng cử viên, vậy thì hoàn toàn có thể định ra được rồi, cần thiết điều kiện có điều chỉ là Ezit chọn lựa người nhất định phải là một cái hợp lệ giáp máy người điều khiển mà thôi. Trên lý thuyết tôi nói, có thể trở thành chuẩn bị giáp máy người điều khiển, đều thành công vì là hợp lệ giáp máy người điều khiển năng lực, bọn họ khiếm khuyết có điều là kinh nghiệm chiến đấu, cùng với có thể thông cảm, biểu tiếp hắc, còn có một bộ giáp máy Toàn hoa quốc đến hiện tại tổng cộng cũng chỉ có 10 cự giáp máy còn trừng, trái phải, gom lại có điều cũng chính là 20 người có thể trở thành chính thức giáp máy người điều khiển. Ngoài ra, Phương Hưng vốn là chuẩn bị giáp máy người điều khiển bên trong thành tích đứng đầu nhất cái kia một nhóm, Tống thư 4 là cũng có thực lực đó, chỉ là tính cách cùng trải qua nguyên nhân theo bạn năng ẩn dấu, ở Ezis chỉ đạo bên dưới cũng thể hiện ra thực lực chấn thần, trở thành hàng đầu cái kia một nhóm. Càng khỏi nói Tống thư cùng Phương Hưng hai người hôm qua mới làm bọn thông cảm tiếp tiếp, số rất ít hoàn mỹ ban đầu 100 thông cảm càng là một đại thiên văn hàn ngữ. Ở sở hữu chuẩn bị giáp máy người điều khiển bên trong, Phương Dương cùng Tổng thư chính là hoàn mỹ nhất lựa chọn. Đương nhiên, những quốc gia khác nói không chắc có càng tốt hơn, nhưng là mình quốc gia giáp máy làm sao có khả năng đi quốc gia khác tuyển người điều kiện. Cái kia chẳng phải là kẻ ngu sao? Đã trở thành chính thức người điều kiện, đã lái qua cái khác ra máy thì càng thêm không thể tới tham gia kiểm tra, trên thực tế bọn kiểu tiếp tác dụng phụ đã bị rất nhiều người phát hiện qua, cũng làm ra quá rất nhiều kiểm tra cùng suy đoán, giữa người và người tác dụng phụ, mọi người đã hiểu rõ rất rõ ràng, người cùng cơ trong lúc đó, cứ việc không có quá nhiều chứng cứ, nhưng cũng mơ hồ có chút suy đoán. Không đúng vậy sẽ không có người máy một thể, người nằm mơ thời điểm giáp máy thập. Chí sẽ xuất hiện đồng dạng phản ứng truyền tuyết này ở. Ở Hoa Quốc vốn là có chút tin tưởng loại này hơi hơi gầm gừ gừ gừ nói chuyện, cho dù là xã hội hiện đại cũng luôn có giải thích không được một cái chuyện, tỉ như cái gì hí vừa mở sướng không được ngừng tràn loại hình, vì lẽ đó đại thể trên chính là có một loại quan niệm, giáp máy người điều khiển viên một khi điều khiển giáp máy chiến đấu, vậy thì ở giữa hai người tạo thành một loại liên hệ, một loại dấu ấn. Tương tự với cái gì pháp khí dấu ấn loại hình. Vì lẽ đó, ở giáp máy vốn là khan hiếm tình huống Chính thức người điều khiển tự nhiên không thể từ bỏ bốn có giáp máy tới nơi này kiểm tra, bởi vì mỗi một bộ giáp máy đều phải bị hoàn mỹ lợi dụng. Trừ phi là đã đã lái qua giáp máy, nhưng giáp máy đã hư hao người điều khiển. Nhưng giáp máy hư hao duy nhất khả năng chính là ở cùng quái thú trong chiến đấu, mà tình huống đó, người điều khiển sinh tồn xác suất không thể nghi ngờ nhỏ đến đáng thương, giáp máy bị phá hỏng tình huống, quái thú một lần gầm rú đều có thể muốn người điều khiển mệnh. Tổng hợp bên dưới, hai người liền không có chút hồi hộp nào trở thành Ezic chọn lựa giáp máy người điều khiển. Như vậy, đề nghị cụ người điều khiển Tần Quang thấy Ezit chọn xong phương hướng cùng Tổng thư sau khi sẽ không có lại chọn dự định, thử nghiệm hỏi: "Hắn ngày hôm qua nhận được triệu vĩ điện thoại, Triệu Vĩ liền nói rồi Ezit rất có khả năng muốn chính mình điều khiển giáp máy sự tình, hỏi một chút Tần Quang ý kiến như thế nào?" Tần Quang không có đưa ra đáp án. Tuy rằng trong lòng hắn cũng bị kia cho Ezit tiến hành kiểm tra sức khỏe bác sĩ như thế cho rằng Ezit như vậy thân thể không đi kịp thời giáp người điều khiển có chút đáng tiếc, nhưng Ezit giá trị rõ ràng là ở thành tựu giáp máy nhà thiết kế thời điểm phải lớn hơn nhiều nhiều lắm thân là một cái nhất định phải thời khắc duy trì lý tính tư duy cung cấp kiến nghị thư ký, Tần Quang vốn nên là là biết lựa chọn cái nào càng tốt hơn. Thế nhưng vấn đề chính là ở tuổi tác trên, như thế tuổi trẻ người, nhiệt huyết vượt lên đầu, sao có thể duy trì lý tính đây? Chính Tần Quang cũng là từ vào lúc ấy đi tới, vì lẽ đó cũng rất rõ ràng vào lúc ấy chính mình những việc làm. Tuy rằng bây giờ nhìn lại là lúng túng trùng nhĩ bị ổ cùng với không để ý hậu quả, nhưng này thì lại làm sao đây? Con trẻ chính là nhiệt huyết lúc, nam nhân chí tự là thiếu niên a. Tần Quang tự hỏi mình, coi như là chính mình cũng là muốn được lên máy bay giáp làm một hồi người điều khiển, càng khỏi nói là exit như vậy tuổi trẻ lại có tư bản thân phận. Vậy thì hỏi một chút hắn đi. Tham dò hỏi một chút, những vương diện này ngươi so với ta hiểu, cũng không cần vội vã phản bác, có thể tha liền tha, đến thời điểm thời gian gặp trò chúng ta đã bán. Triệu Vy cuối cùng lưu lại như vậy một câu nói. Vì lẽ đó, lúc này mới có Tần Quang ngày hôm nay hỏi như vậy vừa ra. Đệ nhị cụ giáp máy người điều khiển. Exit bén nhẹ nhận ra được Tần Quang trong giọng nói cái kia một vẻ thăm dò tâm ý, nhất thời ý thức được một chút sự tình. Tâm lý học phân tích mà tôi, thậm chí không cần vận dụng phép thuật. Đối với một cái tâm lý học đại sư mà nói, đây là chuyện này rất đơn giản. Người thông minh quả nhiên rất nhiều đây. Ezil mỹ thẩm quyết định hơi hơi tiết lộ một ít, xem như là cho bọn họ một cái chuẩn bị tâm lý, ngươi biết tại sao vừa bắt đầu giáp máy thiết kế là một người sao? Tại sao? Bởi vì một người điều khiển chính là giáp máy chính xác nhất phương thức được hiện, Ezil nói rằng, một người một cơ mới có thể đạt đến hoàn mỹ dung hợp thao tác, nhưng là von kiểu tiếp kỹ thuật. Thần Quang hơi nhướng mày liền mở miệng muốn phản bác. Còn thần kinh kỹ thuật đưa đến tác dụng là đem hai người thần kinh liên tiếp Sau đó nhờ vào đó đến chia sẻ điều khiển giáp máy cần thiết khủng lộ thần kinh áp lực, một người điều khiển tạ não, một người điều khiển hữu não, như vậy, từ trên lý thuyết tới nói, chỉ cần thông cảm hoàn mỹ, liền có thể đạt đến cùng một người thao tác gần như như thế hiệu quả. Ezit tự tố nói, thế nhưng trên thực tế, hai người chính là hai người, không giống cá thể, coi như là tư tưởng tương đồng, chung quy cũng là không giống. Làm cái so sánh đi, thật giống như một cái trống đầu, có hai thanh âm, coi như hai người này âm thanh ý tứ là nhất trí, nhưng ngươi chưa sau biết giữa bọn họ không giống, Ezit nói rằng, nhưng giáp máy chỉ là một cái cá thể. Ta Vẫn là không quá nghe rõ ràng trong đó có cái gì khác nhau rất lớn. Thần Quang do dự một hồi, rất thành thực lắc lắc đầu. "Không có chuyện gì, ngươi nếu như rõ ràng, ta mới cảm thấy đến kinh ngạc, bởi vì này vốn là một ít căn cứ vào hiện tại kỹ thuật mà nói không có khác nhau khác nhau, Ezit nói rằng, nhưng đối với ta mà nói, nếu là có cơ hội đem loại này khác nhau cho xóa đi, ta rất tình nguyện." "Ép buộc chứng." Thần Quang nửa ngày biệt ra một câu nói như vậy. "Ha ha, vậy coi như làm là ép buộc chứng đi." Ezit cười ha ha nói, "Đề nghị cụ ra máy, ta sẽ thiết kế thành một người, cho tới giáp máy người điều kiện." Ta sẽ thăng cấp thần kinh kỹ thuật, chỉ có điều tiền 4 cần tăng cường, bất kể là chế tác tiền vốn, vẫn là các ngươi tìm người tiền vốn. Ta rõ ràng. Thần quan đáp, đến đây là hết lời, không cần nhiều lời. Mọi người đều là người thông minh, tự nhiên cũng đều rõ ràng, giáp máy thiết kế thành một người, rốt cuộc là ý gì? Tần Quang đồng ý, là bởi vì hắn còn có ý nghĩ khác ở một người điều khiển giáp máy, cũng không phải là không có đã xảy ra sự tình. E chỉ ý tứ trong lời nói, một người giáp máy là muốn so với hai người điều khiển giáp máy cường, chỉ có điều căn cứ vào hiện tại kỹ thuật không hề khác gì nhau hơn nữa còn gặp đối với người điều khiển có thương thế hại. Như vậy, sau đó đây, nếu như sau đó kỹ thuật có thể làm cho một người giáp máy so với hai người điều khiển giáp máy mạnh hơn rất nhiều, hơn nữa lại có thể tìm tới có thể chịu đựng một người người lái xe lời nói, chẳng phải là hoàn Mỹ. Đương nhiên, Tần Quang không có tư cách này quyết định chuyện này, vì lẽ đó hắn nói chính là ta rõ ràng mà không phải ta đồng ý. Còn nữa tới nói, coi như là cuối cùng, thật sự không tìm được người. Không chả có Edit sao? Edit yêu cầu, Tần Quang bọn họ cũng là không có cách nào từ chối a. Bởi vậy Thiết hoạch có chút tiểu sai lệch, vốn là, là dự định thiết kế 2 người điều khiển giáp máy sau đó có thể chuyển đổi thành 1 người điều khiển công năng. Có điều cũng còn tốt, sớm giải thích, bọn họ có cái chuẩn bị tâm lý, ta chỗ này cũng thật thao tác một ít, gia tăng không gian tỷ lệ lợi dụng. Ezit nghĩ thầm, 2 người điều khiển giáp máy nắm giữ 1 người điều khiển công năng, cùng thuần túy 1 người điều khiển giáp máy, vậy cũng là có rất lớn không giống. Bất kể là không gian tỷ lệ lợi dụng trên, vẫn là các loại công năng lập lại trình độ loại hình. Hiện tại chuyển thành chỉ cần tiến hành 1 người giáp máy thiết kế, đối với Ezit mà nói, có thể tính được với là một cái bề vui bất kể là ai cũng không hy vọng chính mình thiết kế ra được đồ vật có tỉ bét, đặc biệt là bốn là chỉ dự định cho mình dùng nhưng còn muốn thiết kế một đống vô dụng đồ vật cho người khác xem loại kia tỉ bét. Nếu bọn họ có tham dò ý tứ, giải thích cũng khẳng định cân nhắc qua ý nghị của ta, hơn nữa chính đang xoắn suất bên trong, ta trước cũng đã nói gặp thằng cấp thần kinh liên tiếp kỹ thuật, nếu như bọn họ có thể tìm tới người điều khiển lời nói. Tuy rằng vẫn là không thể cho bọn họ điều kiện, nhưng tốt xấu xem như là cho bọn hắn một cái nhử nhung, như vậy có thể tăng cường trở xuống bọn họ đồng ý một người ráp máy chế tác sắt xuất. Edit nghĩ thầm lựa chọn người hoàn hảo tuyển sau khi, ăn cái cơm, Ezic lại trở về trong phòng thí nghiệm bí quăng, một cái buổi chiều lúc này mới đi ra, lại ăn cơm, sau đó tiến vào phòng thí nghiệm, không chênh lệch nhiều buổi tối lúc này mới trở lại nơi ở đi ngủ. Đi ngủ tự nhiên là không thể, lại là 20 điểm EXP dở tiêu xài qua đi, Ezic xuất hiện ở Moscow cái kia lòng đất vương quốc thủ lĩnh văn phòng địa phương, dò hỏi tình báo. Không thể không nói, cái này xã hội đen tình báo quả nhiên rộng rãi, Ezic đều không nghĩ đến, lại nhanh như vậy liền thu được rất nhiều tin tức. Nga vốn là rơi vào kinh tế nghèo khó rơi xuống tình huống rất lâu. Vì lẽ đó ở tường cao kế bên trên, bọn họ nơi này đã có mơ hồ thông qua tư thế. Nói tới chuyện này, đã nghĩ lên một cái câu nói đùa, có báo cáo tin tức nói dịch tỉnh dẫn đến Nga kinh tế rút lui 20 năm. Nga, còn có chuyện tốt như thế. Nói chung, vậy thì giải thích Nga tình cảnh bây giờ, là thật không phải rất tốt. Điều này cũng dẫn đến xã hội đen các loại tồn tại. Dù sao Trung Quy phải bán ít đồ để tăng trưởng một hồi kinh tế. Trong này nước, hiểu đều hiểu, liền không nữa nhiều lời, mặc dù là bên tác giả phán đoán nói đùa, nhưng S K tự 404, cua đồng thần thú ánh mắt đã nhìn trông chú. Vì lẽ đó Ezit thu được những này căn cứ tin báo, cũng là lưu loát phải làm sự tình, cho tới có thể hay không bị người nhà biết. Cái kia mắc mớ gì đến Ezit? Nhiều lắm là để thản hồn bị truy nã một quãng thời gian mà thôi mà. Đối với có tôi miên năng lực Ezit mà nói, khống chế một căn cứ địa một ít ten chốt nhân viên, cũng không tính được có bao nhiêu khó. Tìm tới vị trí, liền hầu như thành công hơn một nửa. GS, tối ngày hôm qua đọc sách nhìn thấy, nhìn thấy ngày hôm nay 5 giờ, bổ một giấc ngủ thẳng 1 giờ chiều lên, mã một trường. Đi tuất thiết đi rồi. Tuất 2 giờ trở về lại mã. Không nữa rèn luyện liền muốn vế bỏ lập tức bắt đầu đánh nhau rồi. Chương 173, giới sông hằng bên trong. Chương 173, giới sông hằng bên trong. Ezith đệ chỉnh hai cái giáp máy mô hình, một người trong đó chính là đã bị hắn cắt đi sở hữu có quan hệ cao tần thểểm tợ Lạc Ma thực thể cụ tượng á kỹ thuật sau khi bá thiên kiếm ma giáp máy. Không chỉ là tuần truy cắt, Ezith còn tiến hành rồi một ít thay lấy hợp logic, chiến giáp tự nhiên là cần vũ khí. Những người vai sau lưng năng lượng vận tại đường bộ cùng cảm, Ezith đưa ra thiết kế lý do là tăng cường bình thường chiến đấu có lúc khó có thể phòng bị đến năng lượng phun ra thủ đoạn công kích. Trên thực tế là đặc chức cho sau khi cánh ánh sáng thể đột lật ma phun ra máy bay kiêm phòng hộ công năng. Trên bản tay bỏ thêm hai cái có thể biến hóa tương tự với giáp si đang chở pháo đột lật mã như thế cảng, trên thực tế là để dùng cho Ezik đã không chế cái kia nga căn cứ đến chế tác thanh kiếm kia làm năng lượng cung cấp cứ, có điều cũng có cùng pháo tở lật mã gần như công năng. Dù sao hiện tại giáp máy phần lớn vẫn là dựa vào nắm đấm cộng thêm một ít trên thân phi cơ tự mang vũ khí đánh nhau, vì lẽ đó hiện tại Ezik thiết kế cái này giáp máy chiến đấu vũ khí vẫn là hết sức hợp lý. Còn có các loại kiểu mới khoa học kỹ thuật, liền bất nhất một ma thuật. Độc lập vấn đề rất tốt giải quyết, Ezic cho Bá Thiên kiếm Ma Giáp máy thiết kế chính là năng lượng hạt nhân. Thế giới này vốn là đối với năng lượng hạt nhân nghiên cứu thăm dò, chỉ cần phòng hộ phương pháp làm tốt lắm, năng lượng hạt nhân không phải cái gì khó có thể chế tạo ra đồ vật, càng khỏi nói Ezic đồng dạng thuận lợi thăng cấp một hồi phòng hộ tầm kỹ thuật, còn có căn cứ hợp kim Vương pháp phối chế nghiên cứu chế tạo đi ra kiểu mới hợp kim, phòng ngừa hoạch tiết lộ vấn đề càng tốt hơn giải quyết. Ngoại trừ này một đống lớn ở ngoài. Trọng điếu nhất, đương nhiên là một người điều khiển thiết kế, điểm này Ezic lúc trước cũng đã cùng Tần Quang tiết lộ qua tương gió. Quá lâu như vậy vẫn là không tìm tới cửa nói cái gì, xem ra là tạm thời thỏa hiệp một phần. Trong bóng tối tìm kiếm một ít có thể chịu đựng một người người lái xe là khẳng định, những chuyện này Ezic chẳng muốn đi quản cũng không muốn quản, trước tiên không nói tìm được hay không, coi như là bọn họ thật sự tìm tới, xuất phát từ thân phận của chính mình, đến thời điểm chính mình thật sự đưa ra yêu cầu, bọn họ cũng không dám dùng a. Mọi người đều là người thông minh, sự tình khẳng định không đến nỗi náo đến trình độ đó, đến thời điểm thỏa hiệp khẳng định lại là Triệu Vĩ Tần Quang bọn họ này một phương, điểm này không thể nghi ngờ còn bọn họ trong bóng tối hành động mà hay là bọn họ hy vọng chính là Aegis đến thời điểm gặp hoàn toàn tình ngủ ngoan ngoãn làm một cái trạch nhà khoa học. Khác một bộ giáp máy, chính là Aegis cho Tống Tư cùng Vương Hưng bọn họ thiết kế giáp máy, thường quy hai người điều khiển, không thường quy chính là các loại vũ khí phân phối, lấy thỏa mãn tấn công từ xa cùng cận chiến công kích cận, tương đương với là một cái toàn năng chiến sĩ, chính là không có đặt chức năng lượng phun ra cần thôi. Toàn năng cũng là mang ý nghĩa khắp mọi mặt tấn đối, khác một bộ, Aegis chuẩn bị tự mình điều khiển bá thiên kiếm ma chiến giáp, vậy thì là ngoại trừ cái kia hai cái trên dành nghĩa pháo tự lật ma ở ngoài toàn bộ điểm cận chiến pháp sư. Ân Có phải là nơi nào không đúng lắm? Kỹ năng toàn diện cận chiến pháp sư có đúng hay không sức lực không rõ ràng, thế nhưng Ezreal hai người này giáp máy mô hình đệ trình đi đến, bị các đại ký tên hiệp nghị bảo mật giáp máy nhà thiết kế đến xét duyệt kiểm tra thời điểm, những cơ giáp kia các nhà thiết kế phản ứng đúng là rất không đúng. Đang nhìn đến bộ kia Ezreal chuẩn bị cho Tống Thư cùng Phương Hưng điều khiển giáp máy mô hình thời gian, phòng họp bên trong vang lên toàn bộ đều là than phục thành cùng bàn tán sôi nổi thành, than phục với cái này, giáp máy bên trên tân khoa học kỹ thuật mạnh mẽ cùng đa dạng, còn có nó gần như toàn năng năng lực chiến đấu bàn tán sôi nổi, nhưng là cái này giáp máy trên nắm giữ tân khoa học kỹ thuật, nếu như đối với hiện hữu giáp máy toàn bộ tiến hành thăng cấp lời nói, đến cùng gặp đối với tở tở giờ cỡ đối với quái thú năng lực tác chiến lớn bao nhiêu tăng lên. Ngay một làn sóng thăng cấp nhất định có thể đem chúng nó đầu đều đánh ngộp. Đâu chỉ là đánh ngộp, đối lập so với trước giáp máy, quả thực có thể làm được thuần sát trình độ. Vậy cũng thực sự là không thể tốt hơn. Em, đúng rồi, không phải còn có một bộ giáp máy mô hình sao, làm sao không đồng thời thả ra? Có người cuối cùng cũng coi như là chú ý tới vấn đề này. Các vị tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tần Quang nụ cười hơi có chút cay đắng, ngón tay ở chuột trên nhưng chính là không dám điểm xuống. Hắn chỉ lo các vị giáp máy nhà thiết kế nhìn thấy một người giáp máy thiết kế trực tiếp tổn tình kích phấn đem nơi này cho hủy đi hoặc là khí ra cái cái gì tật xấu đến. Bên cạnh cứu hộ viên đã bất cứ lúc nào đợi bệnh. Trình nghiêm túc như vậy, là cái gì đại chiêu sao? Đừng nét mực, mau mau thả a. Rãy dụ một hồi, Tần Quang không thể làm gì khác hơn là ấn xuống chuột, đem dưới một bộ giáp máy mô hình biểu diễn ở chính giữa to lớn hành toàn ký bên trong. Nguyên bản còn bàn tán sôi nổi phòng họp bên trong nhất thời bắt đầu tự tự yên tĩnh lại. Vừa bắt đầu bọn họ còn có thể thảo luận một chút, có thể sau đó, bọn họ sở hữu sự chú ý liền bị bộ kia giáp máy mô hình hấp dẫn. Lạ như là Đông đảo tiến độ thật sự nhìn thấy chân thần mỹ đường, ngay mặt đối với nguy thần thời gian bọn họ thậm chí có thể đạm tiêu nghị luận, bởi vì bọn họ biết đó là giả, nhưng lần này, này một cái, không phải. Đối với giáp máy mà nói tuyệt đối vẻ đẹp, bạo lực, lại tao nhã. Đó chính là bọn họ lý tưởng bên trong cực hạn, giáp máy nhà thiết kế trong mắt chân thần. Bọn họ thậm chí có thể nghĩ đến ở bộ này giáp máy xé rách quái thú kia thời điểm đến cùng là cái nào linh kiện chính đang công tác. Đúng lấy bọn họ đang nhìn thấy thiết kế, cái này giáp máy thật sự có thể tay xé quái thú, cho dù quái thú kia ra liền phụ thông đạn đạo đều không được tác dụng. To lớn trong phòng họp rơi vào tĩnh mịch. Ngược lại cũng không tính là, nếu là có người chỉnh lực tốt nói, liền có thể nghe được thời khắc đó ý nhín hơi vẫn như cũ to thêm tăng thêm hô hấp, còn có cái kia dường như nội trống giống như như tim. Khà khà, các vị. Trần Quang thấy tình huống không đúng lắm, nhảy ra phát sinh nghi vấn. Không có cách nào bình luận a. Một vị nhà thiết kế cằn nhái. Đúng đấy. Như vậy thiết kế, đúng là người có thể làm được sao? Vị kia, nhưng là thiên tài a. Có chuyện gì là tiên tại không làm được đây? Các vị, có thể nói điểm tin tức hữu dụng sao? Trần Quang ở bên cạnh một mặt phán đoán, các người lẽ nào không có chú ý tới một người điều khiển vấn đề sao? Chúng ta không có cách nào đưa ra bình luận, nếu như thật sự muốn nói lời nói, ta chỉ có thể nói, chiếc bộ kia giáp máy, cùng hiện tại cái này so ra, trên lý thuyết tới nói, rất có khả năng sẽ bị trong nháy mắt đánh bại. Đống đạo giáp máy nhà thiết kế nhìn nhau, cuối cùng, Kiều Ngầm quyết định do một vị giáp máy nhà thiết kế lên tiếng. Đối với việc này, bọn họ duy trì kinh người nhất trí. Phản vật biết mất luận cái nào giáp máy nhà thiết kế nên đều sẽ đưa ra cùng ý nghị của bọn họ tương đồng kết luận như thế. Như thế, lợi hại, thần quan sững sờ. Trước Edith nói ra vài câu, có điều tần quan còn chưa là rất tín tưởng, cho rằng Edith là hết sức thiết kế một người giáp máy muốn chứng minh điều kia tới. Tất cả những thứ này đều là xây dựng ở cái này giáp máy sở hữu thiết kế hoàn toàn thành lập mà hợp lý tình huống. Có điều căn cứ vào Edith nhà thiết kế năng lực, ta cảm thấy đến này cũng không thành vấn đề, nhà thiết kế lại mở miệng nói rằng, còn có chính là, nếu như nói cứng quyết điểm duy nhất lời nói, khả năng chính là Đây là một bộ một người điều khiển giáp máy, nhưng trên thực tế cũng chỉ có một người giáp máy có thể làm được mức độ như vậy thiết kế, hai người liền cần tăng thêm rất nhiều những thứ lộ khác, này không thể nghi ngờ gặp đối với tính năng tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Cứ việc để chúng ta thiết kế cũng không cách nào thiết kế ra được như vậy giáp máy là được rồi. Một cái khác nhà thiết kế nói bổ sung, trước mặt hắn lúc này chính hiện lên một cái hơi nhỏ hơn hình một ít giáp máy linh kiện. Hở đi tới nơi này mở hội nghị trước bọn họ liền phân công, mỗi người xem chính mình am hiểu nhất bộ phận, cho dù là bây giờ nói chuyện, ánh mắt của hắn đều chưa từng rời đi. Vì lẽ đó Chỉ cần giải quyết một người điều kiện vấn đề là có thể giải quyết đúng không?" Thần Quang Sắc nhận nói. "Đúng, thế nhưng muốn căn cứ vào cái này đổi thành hai người điều kiện." Thứ ta nói thẳng, cơ bản không thể, hai người điều kiện cao nhất kỹ thuật thiết kế chính là trên một bộ giáp máy thiết kế, này một bộ giáp máy, hẳn là ưu tú nhất một người giáp máy thiết kế, ta qua loa phòng trừ là, nó công năng tính cùng với năng lực chiến đấu đều muốn khác nhau xa so với hai người giáp máy cường rất nhiều còn cụ thể là bao nhiêu? Cần hệ thống phân tích so sánh. Một nhà thiết kế còn tưởng rằng Tần Quang là muốn dự định để Edith đem cải tạo thành hai người điều khiển thiết kế, liền vội vàng nói sáng tỏ nguyên nhân ở trong. Còn có chính là, hứ việc Edith nhà thiết kế đối với thần kinh liên tiếp đã tiến hành rồi cải tiến, thế nhưng này vẫn như cú gặp đối với một người điều khiển tạo thành rất lớn thần kinh áp lực. Một bên khác, một cái đang nghiên cứu thần kinh liên tiếp hệ thống giáp mã nhà thiết kế nói rằng, làm cái so sánh, hóa ra là hai lần, hiện tại là 1.5 lần, tuy rằng nhẹ, nhưng vẫn có có thể sẽ tạo thành không thể lịch chuyển tổn tổn, nếu như nhất định phải một người điều khiển lời nói. Nói tới chỗ này, nhà thiết kế sẽ không có nhiều lời xuống. Ý đồ chính là khiến người ta điều khiển cái này giáp máy, chính là ở mãn tính giết người. Nhưng nếu như là thời khắc nguy cơ, thật sự có như vậy một bộ tính năng vượt xa cái khác giáp máy giáp máy, chẳng lẽ là sẽ không sử dụng sao? Tất cả mọi người đều biết, bất kể là người điều khiển, vẫn là G.D.G.K, cũng hoặc là tuyệt đại đa số người, sẽ làm ra thế nào lựa chọn. Ở như vậy thời khắc, hy sinh một vị người điều khiển, bất kể là đối với ai, tự hồ cũng là có thể tiếp thu sự tình. Nhưng vẫn là làm cho người ta cảm thấy đến nặng trình trĩu. Ai có thể lượng tụ người khác hy sinh mang đến thành quả mà lại như vậy chuyện đương nhiên đây? Bọn họ tụ tập ở đây, ngoại trừ vì quốc gia tận lực, vì là học thuật nghiên cứu kính dâng ở ngoài, còn có chính là vì bảo vệ cái kia ngàn tỉ sinh mệnh, cùng với cho cái kia vì mọi người điều khiển giáp máy cùng ngàn vạn tấn quái thú phân đấu chiến đấu người điều khiển nhiều một tia bảo đảm cùng sức chiến đấu mà thôi. Nhưng hiện tại, trong bọn họ một tiên tài lại vì những người kia thiết kế ra một bộ cần dùng mệnh đi lấp, mà bọn họ cũng biết rõ sự thực này ra máy. Đại đa số giáp máy nhà thiết kế đều nghĩ tới điểm này, nhưng đều không có phát ra tiếng, bởi vì chuyện như vậy, ở giáp máy bị nghiên cứu phát minh ban đầu, bọn họ cũng đã trải qua. Tuần nữa còn muốn khác nhau xa so với này tàn cấp hơn nhiều. Thần kinh tiểu tiếp, một người điều khiển, năng lượng hạt nhân giáp máy phòng hộ tầng. Vân vân. Nghiên cứu phát minh vốn là không phải một phen phong tuận, trong đó mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một cái quá trình, khả năng đều lập lên lượng lớn mà người. Cái này cũng là vì sao giáp máy các nhà thiết kế, thần quang, Triệu Bí mọi người có thể đối với Edith như vậy hậu đãi ưu đãi một trong những nguyên nhân. Cũng không chỉ là Edith là thiên tài, còn có chính là không cần tương vong liền có thể mang đến giảm thiểu thương vong các loại cao siêu kỹ thuật. Không có ai có tư cách đi trách cứ Ezith làm không được, bọn họ đều rõ ràng nhận thức đến điểm này, bởi vì Ezith làm cùng với muốn so với bọn họ tốt hơn nhiều. Nói vậy, Ezith cũng làm muốn đến điểm này, vì lẽ đó lúc này mới gặp thiết kế hai cỗ chiến giáp đi ra đi. Hắn vẫn là một người trẻ tuổi, không cách nào làm ra tàn khốc như vậy lựa chọn a, vì lẽ đó cũng không có tới tham gia lần này hội nghị, liền để chúng ta những này từ lâu nhiễm phải nhân quả lão già đến thế hắn tiếp nhận trong này tội nghiệt đi. Một đám đơn thuần chỉ là biết ngày hôm nay Ezith lấy ra hai cỗ giáp máy thiết kế mô hình giáp máy các nhà thiết kế nghĩ như vậy. Phòng họp bên trong bầu không khí một hồi liền rơi vào bi thương bên trong. Bọn họ không biết chính là, bọn họ não bổ đến càng hoàn mỹ Ezic, trên thực tế lúc này chính đang nga một cái trụ sở quân sự bên trong cho nên căn cứ cao nhất sơ ra lệnh, còn thực địa khảo sát chế tác nhà xưởng, chuẩn bị cải tạo những người cơ khí, dùng để chế tác bá thiên kiếm ma giáp máy vũ khí cùng phi thiên cùng phòng ngự trang bị. Chẳng hiểu ra sao, Ezic hắt hơi một cái. Lấy thể chất của hắn, bị đông cứng đến hắt hơi, khả năng đến cần số không dưới 100 lạng bãi đủ như vậy, hoàn cảnh bây giờ rõ ràng không đến nỗi. Lẽ nào, có người ở ghi nhớ chính mình? Exit rơi vào chấm tư, phòng họp bên trong phát hiện bầu không khí không đúng tần quang triệt để bối rối. Chuyện này, chuyện ra sao ha? Tần Quang tự nhiên không giống, hắn biết đến càng nhiều, chỉ có điều không có nói cho giáp máy các nhà thiết kế mà tôi. Ngược lại đến thời điểm phòng trừng nếu như Exit còn chưa đổi ý lời nói, cũng chỉ có thể tùy ý Exit điều khiển giáp máy, vì lẽ đó một người điều khiển giáp máy chính là mãn tính ghét người chuyện này không cũng là giải quyết dễ dàng sao? Có điều cũng còn tốt, kết hợp chức nhà vẽ tiểu kia đột nhiên dừng lại cùng với lúc này bầu không khí, tần quang cuối cùng cũng coi như là nghĩ đến nguyên nhân. Các vị không cần phải lo lắng. Liên quan với một người giáp máy điều khiển ứng cử viên, chúng ta vẫn không có định ra, hơn nữa cũng đã có bước đầu phương pháp giải quyết, chỉ cần không phải không cũng có cách nào hoặc là điều kiện vấn đề đã giải quyết tốt đẹp tình huống, ta có thể bằng vào ta danh dự hướng về các ngươi bảo đảm, cái này giáp máy nhất định sẽ không bị đưa vào sử dụng bên trong." Thần Quang hắng giọng một cái, mở miệng nói rằng: "Hơn nữa, lượng lớn kỹ thuật mới xuất hiện, chúng ta có thể đối với hiện hữu giáp máy tiến hành thăng cấp, sau khi chiến đấu tổn thất nhất định sẽ giảm nhỏ rất nhiều, đây là chuyện tốt a." Cuối cùng, Thần Quang lại bổ sung: "Nói được lắm xem cũng vậy." Trong hộp bên trong bầu không khí nhất thời bùng lòng, bất luận từ góc độ nào tới nói, ngày hôm nay những chuyện này cũng có thể được cho là bề vui. Các vị, nếu là lời nói như vậy, vậy thì chờ các ngươi xác định ngày hai cố giáp máy tính khả thi sau khi, chúng ta là có thể bắt đầu tập trung vào sinh sản xuất. Tần Quang nói rằng, tan họp. Còn có một phần hợp kim Vương pháp phối chế, Tần Quang cần phải đi sắp xếp người kiểm tra đây. Đông đảo giáp máy nhà thiết kế tăng giờ làm việc, cuối cùng cũng coi như là tham dò axit để chỉnh cái kia hai cố giáp máy mô hình các loại nguyên lý cùng với vận hành cơ chế. Dù sao cũng không phải toàn diện cái tần, mà là phạm vi lớn cải tiến, bản thân có cơ sở bọn họ xem ra vẫn là rất dễ dàng. Đối lập so với Edith trong vòng mấy ngày liền đem hai cố giáp máy mô hình nghiên cứu phát minh đi ra mà. Không có ai gặp đi làm chuyện như vậy, ai sẽ không có chuyện gì cùng thiên tài so với a. Cái kia không phải tìm được sao? Hợp Kim Vương pháp phối chế cũng thông qua kiểm tra sắt mình. Edith lưu ý cũng không phải những này, hắn đối với mình tác phẩm có xung tốc tự tin. Được rồi không thèm để ý nguyên nhân là hắn đối với cái kia 2 tỷ giờ mở bờ càng thêm đệ tâm một ít. Xế chiều hôm đó, È Zít liền nhận được đến từ tần quang điện thoại. DS gần nhất đang xem một bản long tộc của người, ta nghiêm trọng hỏi nghi rằng nam ở Kèn Chun Pet ở biết. Nói chung rất đứa nhìn. Rất có cái kiến vị. Gọi là không tiền lên đại học ta chỉ có thể đi rất rộng. Gia thanh xuân lại trở về. Không phải đi à, chính là cá nhân ta tự phát cho đại gia đẩy ta đang xem một ít sách, đối với ta đều có thể xem say sưa ngon lành thư, nó như vậy cũng đều là các ngươi xem đi vào rồi. Gõ chữ gõ chữ gõ chữ. Chương 174, một cái anh hùng hy sinh, một cái cố sự trùng chương 174, một cái anh hùng hy sinh một cái cố sự trung ngữ, ta biết rồi." Ezit ngữ khí bình thản trả lời xong, lập tức cúp điện thoại. Sau đó, khóe miệng liền bung lên vẻ tươi cười. 2 tỷ, tới sổ. 2 tỷ, đổi thành kinh nghiệm trị, cũng chính là 30880 điểm. Ezit giáp máy nhà thiết kế nghề nghiệp, cũng trực tiếp trở thành đại sư cấp. Giáp máy nhà thiết kế đại sư cấp, 20914, chí 11110 đại sư cấp giáp máy sửa chữa kỹ năng đại sư cấp, giáp máy người trưởng khống đại sư cấp, giáp máy vật phẩm lấy ra, một vị trắng đen sen con quẻ nam cử sinh vật gọi điện thoại trách cứ ngươi ở rối trá, nó còn chưa kịp bỏ bao nhiêu tiền. Dị Thường nên giáp mà em nhận cùng dàn, muốn mang đi sao? Phải bỏ tiền nha. Không biết là không phải là bởi vì nghề nghiệp này có lấy ra hao thẻ. Nha không, lấy ra kỹ năng môn nhân, vì lẽ đó cho dù là thăng cấp đến đại sư cấp sau khi, nghề nghiệp sau khi còn có một con số, đó là EXP tại đây cái nghề nghiệp trên tràn ra kinh nghiệm trị điểm số. Có điều, lúc này EXP hiện tại đã không để ý những này. Hắn đã hoa lệ lệ hôn mê bất tỉnh. Cũng còn tốt chính là, hắn lúc này không có đang ở xã bợ gì ạ, mà là chính đang chính mình phòng ngủ bên trong. Hơn nữa từ lúc trước liền hết sức đem trước HD sở hữu quản chế loại hình toàn bộ giải trừ, thanh lý dấu vết, không để lại một tia nhiêu điểm. Tự nhiên nghề nghiệp này có một hạng tam đại cơ bản hạng mục bổ trợ, như vậy dựa theo thông lệ, mỗi tăng lên trên cấp 1, gấp 10 lần tăng trưởng. Trước số đến điều, gấp 10 lần hay là không có gì, có thể hiện tại là lấy 1000 làm cơ sở chuẩn trị gấp 10 lần, vậy thì không giống nhau. Eris chính là dựa liệu được điểm này, lúc này mới hết sức làm ra lựa chọn như vậy. Dù sao hắn cũng không cách nào phòng trường loại này không có trải qua không cách nào báo trước tình huống. Ezith ngã xuống đất âm thanh cuối cùng cũng coi như là thông qua cái kia từ Ezith và ở sau khi không bao lâu liền bị Hắc đi nghe lén quản chế phát huy một lần bình thường tác dụng. Thông qua chúng nó, bọn họ phát hiện Ezith tình huống cá thượng. Xảy ra chuyện gì? Tại sao lại như vậy? Nhận được tin tức ngay lập tức chạy tới tần quang gạc hét. Không, không biết, chính là không hiểu ra sao. Phụ trách giam tính người trước ấy, không biết trả lời như thế nào. Hết thảy đều dưới tình huống bình thường, tại sao người gặp đột nhiên té xỉu? Bọn họ không biết, không cách nào nhận biết chính là một luồng mạnh mẽ lực lượng tinh thần, lấy Ezith làm khởi điểm, tản ra mà ra phạm vi đầy đủ đạt đến mấy chục kilômét, lúc này mới dừng lại. Vừa vận đem toàn bộ tợ tợ giờ cờ hoa quốc tổng bộ bao phủ ở bên trong. Nhân loại không cách nào nhận ra được luồng tinh thần lực này, bởi vì này lực lượng tinh thần bạo phát mục tiêu cũng không phải bọn họ, mà là chúng nó. Tợ tợ giờ cờ hoa quốc tổng bộ là có giáp máy, có sắp báo hỏng bị Lâm thời cải tạo dùng để làm vũ lực cơ, cái khác, nhưng là chính kinh ở dịch người máy chiến đấu. Càng nhiều, là một ít linh kiện. Mà lúc này, bị luồng tinh thần lực này bao phủ chúng nó, hoặc là mơ hồ rung động, hoặc là bỗng nhiên có một tia không bị khống chế Hoặc là bọn nhân chuyển ra một cái không thể nào hiểu được hỗn loạn số liệu. Chúng nó ở lấy chính mình lấy tiết, hoàn nên chúng nó người trưởng khủng, chúng nó vương. Nhưng tình huống như vậy chỉ là kéo dài ngáy mắt, liền biến mất, bởi vì này lực lượng tinh thần chủ nhân đã bắt đầu thu hồi này khủng lộ lực lượng tinh thần. Chúng nó liền không lúc ních, rơi vào dài lâu trong giấc ngủ say, chờ đợi bọn họ vương một lần nữa tỉnh lại chúng nó, sau đó vì là vương chiến đấu, vì là vương chịu chết. Chữa bệnh binh, xảy ra chuyện gì? Tần Quang sốt ruột điệu hỏi hướng về chính cho Edith làm kiểm tra chữa bệnh binh. Hiện nay mới thôi, ta không có phát hiện bất kỳ dị thường. Chư Bệnh binh trả lời, người kia làm sao sẽ bỗng nhiên hôn mê? Thần Quang không thể nào tiếp thu được lời giải thích này, thân thể không có dị thường, vậy cũng chỉ có. Chư Bệnh binh do dự, chỉ về hắn hoàn toàn không giáng động, "Erisid, mau gọi người, nhấc đi kiểm tra." Thần Quang càng thêm sốt ruột, nơi nào đều có thể có chuyện, đầu óc không thể xảy ra chuyện gì a? "Không cần." Ai nói không cần? "Ngươi tỉnh rồi." Thần Quang theo bản năng liền muốn quá lớn, nói đến một nửa, lúc này mới phát hiện, là Erisid nói, "Không có chuyện gì." Erisid đứng dậy, gật đầu, chính là có chút đỗng nhiên choáng váng đầu mà thôi. Khả năng là những ngày qua dùng náo quá độ, vậy thì càng thêm cần kiểm tra." Trần Quang chăm chú nói rằng. Ezid dừng một chút, ánh mắt khẽ nhúc nhích, "Cũng tốt." Đột nhiên ngất là Ezid đã sớm cân nhắc đến một khả năng, mà đối với khả năng này, Ezid cũng làm ra một cái kế hoạch, chính là dùng sau khi kiểm tra sức khỏe đến bỏ đi bọn họ nghi ngờ, thế nhưng hiện tại, Ezid đột nhiên lại có một cái ý nghĩ mới, một cái có thể làm cho tất cả mọi người đều tán đồng mà không cần xoắn xuýt ý nghĩ. Rất nhanh, Ezid liền tới đến bệnh viện. Giọng theo đường đi tần quang đối với hắn hỏi Han Anderson, nếu không là Ezic kiên định từ chối e sợ tần quang đều muốn đưa hắn bước đi mới yên tâm. Sau khi, chính là trực tiếp bỏ xuống trong tay tất cả sự tình triều vi đến, Tống Tư Phong hướng đến, cùng với một đám tuổi tác trên lệnh không đồng đều trong đó một ít thậm chí bước đi cũng không quá lưu loát ráp máy các nhà thiết kế đến. Ezic đáp lại bọn họ tham hỏi, trong lòng không khỏi cảm khái. Hắn biết bọn họ quan tâm chính mình nguyên nhân, nhưng cũng vẫn chưa phản cảm. Cõi đời này vốn là không tồn tại không cầu đoạt được trả giá, coi như là cha mẹ đối với con cháu, cũng là bởi vì cái kia một tầng sinh ra đã có huyết thống quan hệ. Chẳng lẽ có người bởi vì yêu thích người mà quan tâm người, này quan tâm liền không tổn phí sao? Chẳng lẽ có người bởi vì ngươi thiết kế khả năng cứu vớt ngàn tỉ dân chúng mà quan tâm ngươi, vậy thì không tổn phí sao? Chẳng lẽ có người bởi vì ngươi trợ giúp bọn họ mà quan tâm ngươi, vậy thì không tổn phí sao? Vì sao quan tâm đều không quan trọng, thuần túy vốn là một cái nguy mỆ để, chọc điếu chính là có quan tâm liền được rồi. Ezic cũng là một người bình thường, một cái một số thời khắc gặp kích động một hồi người bình thường. Vì lẽ đó, hắn dự định cuối cùng lừa dối bọn họ một quãng thời gian, thẳng thắn để bọn họ trong đầu Đối với chính mình hoàn mỹ ấn tượng chưa từng phá diện, cứ việc Ezic biết mình từ đầu đến cuối đều là chính mình mà bị làm, thế nhưng nếu bọn họ cũng đã bị lừa dối đến như vậy nghĩ, không bằng liền lại lừa dối một lần đi. Nano bộ CT quét hình kết quả kiểm tra đi ra. "Này, Lâm Bộ sao? Ta muốn hỏi một hồi, kinh đô quân khu bệnh viện Liêu bác sĩ gần nhất có rảnh không?" "Ừm, ta có một cái trọng yếu bằng hữu cần nàng hỗ trợ nhìn một chút." Tần Quang trực tiếp móc ra điện thoại di động bắt đầu liên hệ tiên tiến nhất bệnh viện. "Một tuần trước, người vẫn là khỏe mạnh, ngươi hiện tại nói cho ta, trong đầu hắn bỗng nhiên liền có thêm một khối u bướu." "Hả?" Ngươi con mẹ nó lửa gạt quỷ đây. Triệu Vĩ Hồng hai mắt, bám vào phụ trách kiểm tra bác sĩ, hỏi hắn có hay không khả năng là cơ khí vấn đề, thậm chí càng kiểm tra bác sĩ giấy chứng nhận. Ô ô ô. Tống thư cùng phương hưng, hai cái đại lao ra, trực tiếp ngay ở trước mặt một đám người khóc lên. Còn có một đám giáp máy các nhà thiết kế, phẫn nộ, hoán hận trời cao, hoán giận đồng sự không cho é dít thời gian nghỉ ngơi còn muốn đi đặt câu hỏi, cùng với càng nhiều thăng thở. Xem ra các ngươi không có ngăn cản ta điều khiển giáp má Edith nhìn CT trên cái kia một khối bọn họ chỉ có thể dùng khối hút để giải thích mà trên thực tế là Edith dùng khủng lỗ lực lượng tinh thần quấy dày sóng điện từ tạo thành bóng tối, ha ha cười nói, vận may của ta từ trước đến giờ không sai. Một cái anh hùng hy sinh, dùng để trung kết cố sự này, không thể tốt hơn. Nói rồi không cần lo lắng cho ta thân thể, cũng không cần nằm viện. Cái gì? Giải phẫu? Đường Hồng mơ tới, đầu óc của ta động thủ thuật còn có thể là đầu óc của ta sao? Không đi không đi, các ngươi tại sao lại chạy tới? Không cần vấn luận sao? Đường tưởng rằng bị tuyển chọn liền vô tư. Ta là bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi người. Ừ, thân thể ta vẫn khỏe, có muốn hay không cùng ta so tay so với một hồi. Ta nói, ta thật sự không có chuyện gì a. Một tuần sau khi Edith suite chút nữa ta nữa. Quả nhiên, kích độc là ma quỷ a. Lúc trước đến đại sư cấp liền trực tiếp phất tay một cái rời đi không tốt sao? Tại sao làm điều thừa còn dự định lưu lại làm cái màn trình anh hùng rút bọn họ đem lỗ sâu cho tiêu diệt a? Nhưng là Edith này khối u cũng đã giả tạo quá, sự tình cũng làm, nếu như chính mình trực tiếp rời đi lời nói, trong lòng mình không thoải mái, nếu để cho khối u biến mất lời nói Hậu quả kia không khác nào quê chết à. Ezit cũng không muốn làm như vậy. Liền, đường đường chí phá vạn cương dạ, giáp máy chi bừng, lại bị một đám người bình thường mạnh mẽ đặt tại trên giường nằm một tuần. Ròng rã một tuần a. Mãi đến tận ngày hôm nay, Ezit cuối cùng cũng coi như là nhịn không được. Nếu cũng đã đầu góc bọn một cái động hạ quyết tâm, vậy thì đem trước quyết định hoàn thành đi. Ezit nhìn chung quanh một chút, sắc mặt một hắc. Điện thoại di động đều cho hắn lấy đi. Kết quả kiểm tra sau khi đi ra, bác sĩ biểu thị đối với Ezit tình huống như thế, chỉ có vài loại khả năng. Một loại, cũng là bởi vì dùng não quá độ. Đại náo phát sinh bất biến. Đối với này, Triệu Vĩ Tần Quang Tống thư phương hưng cùng với một đám giám máy nhà thiết kế mọi người biểu thị rất là tán động, bởi vì thấy thế nào Edix trước làm được chuyện này đều là rất cần trí tuệ sự tình, càng khỏi nói vẫn là một người trong thời gian cực ngắn làm được. Vì lẽ đó, nói không chắc trước thì có dấu hiệu. Xét thấy điểm này, phụ trách cho Edix kiểm tra sức khỏe vị thấy thuốc kia suýt chút nữa không bị lưu vong biên cương, cũng còn tốt Edix lương tâm vẫn còn hơn nữa Tần Quang lý trí dư âm, không có để Edix anh hùng hành động mang tới một cái chỗ bẩn. Một loại khác Tự nhiên chính là một ít cái gì phóng xạ tính hoặc là điện từ trường loại hình dẫn đến nguyên nhân. Liền, chuyện đương nhiên, Ezit bị thu xếp đến cái này, Chu Vi hầu như không có điện từ trường biện dưỡng lao đến tu dưỡng, bên cạnh đều là đại gia bác gái, hơn nữa còn toàn bộ đều là quan lớn quyền quý. Nói chung là loại kia có tiền không quyền tuyệt đối không vào được địa phương. Ezit lúc này thổi râu mép trừng mắt biểu thị, còn không bằng an bài cho ta một cái bikini nghỉ bãi cát viện dưỡng lao, nói không chắc ta tâm tình một thật là tốt rồi đây. Liền, ngươi có chí nghe vào trong thai sau khi, một đám quan lớn con gái lại bị đưa đến, ngươi đừng nói từng cái từng cái thật sự dài đến chim sa cá lặn hoa nhường nguyệt thẹn nghiêng nước nhân nghiên thành. Trong đó ý đồ, không cần nói cũng biết. Ngươi đừng nói, này còn châm không ngừng. Khà khà, cũng còn tốt Ezic là cái rất có nguyên tắc người, nàng hoàn là tuyệt đối không dám trêu chọc. Xét thấy sau khi hắn chuyện cần làm cùng với hắn cho mình thiết lập nhân vật giả thiết, hắn cũng không tốt lắm trêu chọc. Nói chung, cái động đúng là ma quỷ a. Ezic trong lòng kêu rên. Còn có tần quang mọi người luôn luôn ham muốn khuyên Ezic làm giải phẫu, thế nhưng bị Ezic kiên định từ chối. Trước tiên không nói các ngươi có gọi hay không đến mở đầu của ta, coi như là thật mợ da. Thiết cái gì, thiết tinh thần thể sao? Không xong rồi, không thể làm hối hận rồi, vẫn là làm nhanh lên sự tình đi. Ezit ra hiệu một bên cô y tá, dặn dò nàng cho mình nắm điện thoại lại đây. Cô y tá nhất thời làm có dễ. Không có chuyện gì, người đi cho các người y tá trưởng phản ứng một hồi, liền nói ta có biệt cấp. Ezit tán ủi, ta chính là y tá trưởng. Cô y tá thật không tiện cúi đầu, cũng không biết đến cùng chính là cái gì cái gì thật không tiện. Vậy thì hướng về viện trưởng phản ứng một hồi. Ezit vẫn như cũ bình tĩnh. Như vậy truyền mặc cũng muốn cho ta kinh ngạc. Không khỏi quá buồn cười. Đoét, nhanh như vậy liền lại phát một chương khẳng định có thể để cho các ngươi kinh ngạc chứ? Có sao nói vậy này, một chương nội dung nếu như ta nghĩ thắc có thể mở rộng mấy trăm ngàn tự đi ra. Có điều suy nghĩ một chút vẫn là quên đi, các ngươi phòng trưởng cũng không thích xem cùng đầu mối chính nội dung vợ kịch không quan hệ sự tình đi. Đi ngủ đi ngủ, ngày mai dậy sớm gõ chữ. Có điều lời nói buổi tối thật sự linh cảm tăng cao a. Chương 175, ta ký thực là người ngoài hành tinh cộng. Chương 175, ta ký thực là người ngoài hành tinh cộng. Cô y ta hướng về viện trưởng phản đứng qua sau. Ezith cuối cùng cũng coi như là được đội nguyện bắt được điện thoại di động. Ta còn có chuyện phải hoàn thành, Ezith bấm tần quang điện thoại, mở miệng câu thứ nhất chính là cái này, một cái chuyện rất trọng yếu. Chuyện gì? Điện thoại bên kia, tần quang há miệng, không có lại một lần nữa để Ezith làm giải phẫu lời nói, mà là như thế hỏi. Ngươi biết tại sao ta không muốn làm giải phẫu sao? Ezith hỏi ngược lại. Ngươi lo lắng giải phẫu sau khi đầu óc của ngươi. Thế nhưng kỷ lục chúng ta không để ý, ngươi làm đã có đủ nhiều. Tần quang theo bạn nắm quên. Không không, đó chỉ là vừa bắt đầu mượn cớ tử, chân thực nguyên nhân là Ta biết ta nguyên nhân sinh bệnh là cái gì, cho dù là làm giải phẫu cũng hoàn toàn không có cách nào trị liệu, lấy cái thời đại này khoa học kỹ thuật, không cách nào trị liệu." Ezit Tử Tuấn nói. Hắn lại muốn bắt đầu giao động người. Nguyên nguyên nhân sinh bệnh là cái gì? Tại sao nói cái thời đại này khoa học kỹ thuật không cách nào trị liệu?" Thần Quân hỏi. Giống ta người như vậy, thật sự có có thể sẽ chân thực tu luyện tại sao? Một cái 21 tuổi liền tinh thông các đại học khoa thậm chí vượt qua thời đại, hơn nữa toàn bộ đều là tự học thiên tài. Ezit hết sức ở thiên tài hai chữ càng thêm nặng lư khí. Các ngươi cũng phát hiện thân phận của ta có vấn đề, đúng không? Cũng không có, Thần Quang nói rằng, chúng ta chỉ là có phát hiện hay không một người sống có thể chứng minh sự tồn tại của ngươi. Vậy thì được rồi, Ezit ngắt lời nói, tư liệu là giả, ta là người ngoài hành tinh. Thần Quang, quái thú cũng không phải các ngươi kẻ địch, chúng nó chỉ có điều là một loại bị chế tạo ra, có tụ quần ý thức vũ khí thôi, đều là nhân bản. Tiên Phong chân chính khống chế quái thú người ngoài hành tinh, đây là bọn hắn tự xưng, trên thực tế liền hình thể ma dạng hòa nhân loại gần như, là một loại silicon sinh vật, liên khoa học kỹ thuật trên Tây phát triển mà nói, rất mạnh mẽ. Nhưng cũng có chút dị dạng. Ở trong mắt bọn họ, không có có thể kéo dài phát triển vừa nói như thế, bọn họ chỉ hiểu được lợi dụng, hủy diệt, mà không hiểu được sáng tạo. Bọn họ là một đám chỉ hiểu được hủy diệt người điên. Chờ chết chuyện như vậy là rất ít sẽ phát sinh ở một cái chủng tộc trên người, trừ phi cái kia chủng tộc thật sự không có biện pháp chút nào thời điểm. Hiện nhiên đối với tiên phong môn mà nói cũng không phải như vậy, bọn họ chế tạo ra lỗ sâu, lấy này đến qua lại đến những tinh cầu khác bên trên, do đó chinh phục thế giới khác. Quái thú gặp một lần so với một lần càng mạnh mẽ hơn, bọn họ chính đang căn cứ mỗi một lần quái thú chiến đấu số liệu cùng với ý thức, tìm tới đối ứng giáp máy bạc lũ điểm, do đó độ công kích đối với giáp máy tiến hành tiến hóa, này trong lúc nhất thời cũng không cần bao lâu, khả năng đại khái chỉ là 5, 6 năm sau kỳ, quái thú là có thể đồng thời 3 con 4 con địa đi ra, hơn nữa hình thể khả năng mỗi một con đều là cấp 5, đó là ta suy tính ra căn cứ vào trái đất trọng lực bọn họ có, thể chế tạo ra cực hạn. Đến vào lúc ấy, lấy trái đất tình huống bây giờ, là nhất định sẽ hủy diệt, trừ phi các ngươi định dùng đạn hạt nhân đem mặt đất toàn bộ cày một lần. Nhưng này trên thực tế là cho Tiên Phong môn sáng tạo ra bọn họ thích nhất hoàn cảnh mà tôi. Vì lẽ đó, ta đến rồi. Ta đến từ một cái dị thế giới, nơi đó cũng từng từng chịu đựng Tiên Phong văn minh công kích, nhưng chúng ta văn minh độ tiền tiến rất cao, vì lẽ đó chúng ta thành công đem đẩy lùi, thế nhưng Tiên Phong rất dã dối, bọn họ trực tiếp đóng kín lỗ sâu, chúng ta lúc đó vẫn chưa nắm giữ không gian kỹ thuật, vì lẽ đó cũng không có để lại không gian tọa độ. Loại này lấy phá hoại làm chủ cột văn minh nhất định phải bị hủy diệt, huống hồ bọn họ đã từng công kích qua chúng ta, vì lẽ đó chúng ta tìm kiếm phản kích. Thế nhưng Không gian kỹ thuật vẫn như cũng là một đại vấn đề khó, đặc biệt là đối với chúng ta Văn Minh mà nói, hầu như không có ở không gian kỹ thuật trên có bất kỳ tiến tích, cần thời gian dài đến nghiên cứu, nhưng thời gian lâu như vậy cũng là đại diện cho Tiên Phong Văn Minh rất có khả năng chuyển chiến những tinh cầu khác, nói không chắc còn có thể thu được tiến một bước khoa học kỹ thuật tăng lên, vì chúng ta Văn Minh an toàn, chúng ta nhất định phải tìm tới biện pháp ngăn cản bọn họ. Vì lẽ đó, chúng ta mạo hiểm sử dụng còn chưa hoàn thiện kỹ thuật, tiến hành một người khoảng cách xa chiều tống, chế ra lượng lớn cơ thể nhân bản, hướng nhiều cái thế giới gửi bảo, chỉ cần phát hiện tiên phong vũ khí, quay thu dấu vết liền trợ giúp địa phương văn minh chế tác phản kích thủ đoạn, lợi dụng tin tức kém, đánh tiên phong một cái không lường phó kịp. Cho tới gửi bà mục tiêu, nhưng là căn cứ khoa học kỹ thuật trình độ chọn lựa, trước đã nói, tiên phong khoa học kỹ thuật thủ có chút dị dạng, tính mạng của bọn họ thể, cùng với bọn họ làm ra làm ra đến quái thú, không cách nào ở tinh khiết trong hoàn cảnh sinh tồn, nhưng bọn họ lại cần đại lượng chất hữu cơ cùng các loại silicon kết quả thành tiểu sinh hóa hàng ngày cần thiết, vì lẽ đó bình thường đều sẽ chọn lựa văn minh phát triển lên đến trình độ nhất định hành tinh ra tay, như vậy chúng, ta gửi vào mục tiêu là có thể giảm rất nhiều. Bộ thân thể này là bị chế tác được. Bởi vì một ít kỹ thuật trên cùng với nhân luân vấn đề còn có phòng ngừa cơ thể nhân bản bỏ chạy phản bội môn nhân, nhất định phải bị định ký tiêu diệt. Vì lẽ đó, ta đại khái còn có thời gian 2 năm, có thể trợ giúp các ngươi. Trước lúc này, ta cần hoàn thành sứ mạng của ta. Ta cần điều khiển ta thiết kế bộ kia ra máy, đi đến tiên phong thế giới, tiến hành phản công, đồng thời phá hỏng đi về các ngươi thế giới này lỗ sâu, cùng với đem thế giới kia không gian tọa độ truyền tống cho ta văn minh, chuẩn bị tiến hành phản công, cho nơi trái đất an toàn. Các ngươi không cần phải lo lắng can thứ vào vũ trụ cơ bản pháp, chúng ta không thể đối với đã tồn tại văn minh mà văn minh đẳng cấp thấp hơn tinh cầu của chúng ta chủ động động thủ, đó là trái với quy tắc. Hiện tại, các ngươi còn có vấn đề gì sao? Bên trong phòng bệnh, Trần Quang cùng với sau đó chạy tới Triệu Vĩ nửa ngày không hé răng. Bọn họ biết Ezit là muốn thả bom, nhưng không nghĩ đến Ezit thả chính là đạn hạt nhân. Những câu nói này, không muốn đối với những khác người nói rồi. Triệu Vĩ đột nhiên mở miệng nói. Trần Quang nhìn về phía Triệu Vĩ, tìm kiếm xác nhận. Này không phải là việc nhỏ. Con người của ta xem người rất chuẩn, Triệu Vĩ đứng dậy. Ta không biết ngươi nói có bao nhiêu thật nhiều thiếu giả, nhưng ta từ vừa mới bắt đầu liền cảm thấy, ngươi là muốn giúp chúng ta, mà ta cùng với thế giới này cũng đều cần sự giúp đỡ của ngươi. Vì lẽ đó, ngày mai sẽ xuất viện đi, ta sẽ giúp ngươi bãi bình tất cả, chỉ cần ngươi không đem ngươi thân phận lại hướng về bất kỳ người nào khác tiết lộ, như vậy ta liền có thể bãi bình, triệu vị hướng về Ezic đưa tay ra, cảm tạ sự giúp đỡ của ngươi. Theo như nhu cầu mỗi bên mà thôi, ta bắt được ta muốn, vì lẽ đó, tự nhiên cũng phải cho các ngươi nên được. Ezic mỉm cười, cùng Triệu Vĩ nắm tay. Sở dĩ chỉ cùng Triệu Vĩ tần còn nói là bởi vì Ezic cùng hai người này đã lăn lộc ben, vì lẽ đó đại thể trên cũng rõ ràng hai người này tính cách cùng với tình cảnh của bọn họ, ở biết mình biên soạn đi ra thân phận ngày sau khi, chắc chắn sẽ không hướng về những người khác tiết lộ. Ezic thông qua Nga bên kia xã hội đèn cho tới tin báo, nhưng là có rất nhiều tin tức hữu dụng, nhưng là liên quan với kế hoạch của ngươi. Tần Quang không có phản đối, Triệu Vy quyết định luôn luôn chính là quyết định của hắn, nhưng hắn vẫn còn có chút vấn đề cần hỏi rõ, lỗ sâu rốt cuộc muốn làm sao xuyên qua? ở năm đó phát hiện lỗ sâu sau khi chúng ta cũng đã đạn đến thử sử dụng đạn hạt nhân công kích, thế nhưng ngoại trừ chế tạo ra một hồi sóng thân ở ngoài liền cũng không còn bất kỳ hiệu quả, cái kia lỗ sâu phản vật là bị một cái không cách nào đánh vỡ trường lực bao bây. Lỗ sâu lợi dụng địa nhiệt cùng trái đất từ trường năng lượng, một lần đến chế tạo ra một cái điện từ che đậy trường lực, đây là một loại tương đối tiên tiến phòng hộ kỹ thuật, trừ phi là có tương ứng thẻ căn cứ không phải vậy lấy hiện tại trái đất khoa học kỹ thuật trình độ phát triển, là không có cách nào đi bảo, Ezit nói rằng, quái thú trên người thì có giấy thông hành, nếu như muốn thông qua lỗ sâu, mang theo một con quái thú là tốt rồi. Vậy nếu như là lời nói như vậy, chúng ta có thể trực tiếp lần tiếp theo quái thu tập kích sau khi thần quang đăng chiều. Vậy chỉ có thể phá hủy lỗ sâu mà thôi, cũng không có nghĩa là tuyệt đối an toàn, Ezit lắc lắc đầu nói, một viên đạn hạt nhân đối với tiên phong văn minh mà nói, có thể sẽ tạo thành một ít tổn thương, nhưng tuyệt đối không tính là là thường gần độ cốt, tu dưỡng một trận sau khi, đem vương tiện toàn bộ một lần nữa thành lập, từ lâu nắm giữ không gian tọa độ bọn họ là có thể lần thứ 2 mở ra lỗ sâu. Bọn họ cũng không chỉ là ở xâm lấn trái đất này một cái văn minh mà là nhiều tuyến tác chiến, như vậy cấp độ thức văn minh ở trong chiến đấu tốc độ tiến hóa gặp cực kỳ nhanh, cái này cũng là chúng ta nhất định phải đem tiêu diệt một trong những nguyên nhân." Ezic chăm chú nói rằng, "Ta rõ ràng." Thần Quang lập u. "Đúng rồi, cuối cùng một chuyện, Ezic nói rằng, có một cái biện pháp có thể kiểm nghiệm lời của ta nói có chính xác không, thế nhưng ta cũng không phải rất khuyến nghị các ngươi như vậy đi làm." "Là cái gì?" Thần Quang hỏi. "Còn tiêu tiếp kỹ thuật, nhân hỏa quái thú đại não tương cảm, các ngươi là có thể nhìn thấy tất cả, thế nhưng phải chú ý chính là, thông cảm là 2 triệu." Ezic nói rằng, Các người biết quái thú tri thức, quái thú cũng sẽ biết các ngươi, nếu như các ngươi thật sự dự định làm lời nói, ta càng kiến nghị các ngươi lựa chọn một cái còn cái gì cũng không biết ứng cử viên tới làm cái này thí nghiệm. Chú ý, tốt nhất là liền giáp máy cần người điều khiển cũng không biết loại kia, tiên phong là silicon sinh mệnh, cho tới nay bọn họ đều cho rằng nhân loại các ngươi cùng giáp máy là hai loại sinh vật, vì lẽ đó cũng không biết nhằm vào giáp máy bường lái này nước điểm, nếu như bọn họ biết rồi lời nói, hậu quả khó mà lường được. Còn có một cái biện pháp khác, vậy thì là cùng ta làm tròn kiệu tiếp, thế nhưng, Nghiêm Bốc nói, tinh thần của ta cường độ Phía trên thế giới này là không có bất luận cái nào nhân loại có thể chịu đựng được, bởi vì ta trong ký ức gánh chịu một toàn bộ văn minh. Không nên nghĩ từ ta chỗ này thu được càng nhiều, ta có thể cho, cũng đã cho, không thể cho, ta là tuyệt đối sẽ không cho, dù tốc bất đắc không phải là chuyện tốt, các ngươi hiểu được. Còn có, các ngươi đã không muốn đem ta những chuyện này triển lộ ra đi, như vậy chúng ta lại như một cái biện pháp. Các ngươi nói, một cái thiên tài ở sinh mệnh thời khắc cuối cùng muốn kính dâng lý do của chính mình, thế nào? Egit vì chọn chính mình trước nhất thời kích động, có thể nói là hao hết khổ tâm. Người là thật lòng sao? Rồi đi phòng bệnh, ngồi ở trên xe, lái xe Tần Quang chăm chú hỏi, ngươi là thật sự tin, vẫn là có ý định coi như là giả cũng mặc kệ. La thật lòng, Triệu Vĩ thở dài, mấy ngày trước ta mới hướng lên trên vừa làm ra bảo đảm, hiện tại nếu để cho bọn họ biết những chuyện này, hậu quả kiếp nhưng là sẽ rất nghiêm trọng, những người lòng nghi ngờ chúng lão già nói không chắc sẽ trực tiếp đem ngươi ta eýt mọi người đồng thời nắm lên đến, đình chỉ ráp máy chế tạo, sau đó thật sự tạo cái cái đồ bỏ từng cao. Này ngược lại là Tần Quang vừa nghĩ, cũng thật là có chuyện như vậy. Ezith là người ngoài hành tinh chuyện này, nếu để cho đối thủ của bọn họ biết rồi, chuyện này quả là là một cái bỏ đá xuống giếng chuyện thật tốt. Nguyễn Viễn không muốn hi vọng xa bởi kẻ thù của ngươi lấy đại cục làm trọng. Vì lẽ đó, nhiều một chuyện, không bằng tiếng một chuyện, tuy rằng đây là chuyện lớn, Triệu bị nói rằng, ta tình nguyện tin tưởng ta trực giác, chí ít, hiện nay mới thôi, hắn làm tất cả, cùng với nói tới tất cả, ta không tìm được bất kỳ lỗ thủng. Cái kia liên quan với quái thú cùng lỗ sâu bên kia, tìm ngươi kiểm tra một hồi quái thú thi thể có phải là nhân bản. Toàn diện cấm chỉ trên thị trường lưu thông quái thú đại nào? tuyệt đối không thể cho phép có người cùng quái thú tiến hành thông cảm. Nói đến đây sự kiện, Triệu Vĩ ánh mắt nghiêm nghị, hậu quả kia, chúng ta ai cũng không gánh vác được. Cho tới nay bọn họ đều cho rằng quái thú là đánh không tới buồng lái này. Thế nhưng không nghĩ đến, nguyên lai người khác quái thú vẫn không biết buồng lái này tồn tại. Nay nếu như biết rồi, đồng thời tiến hành độ công kích công kích lời nói. Hậu quả kia, tuyệt đối có thể nói được với không thể tưởng tượng nổi. Ngày mai sẽ sắp xếp elit xuất viện, tiếp trở lại toàn bộ. Cứ dựa theo elit trước nói cái kia lấy cớ để nói đi. Triệu Vi nói rằng, luôn cảm thấy chúng ta đây là muốn dự định chế tạo một cái lừa dối toàn thế giới nói dối. Nhưng cái lời nói dối này nói, rất chân thực, hơn nữa người bình thường vận đúng là lừa gạt không được, chí ít không có một cái hàng thật đúng giá người ngoài hành tinh lừa gạt. Thần Quang cười nói, đúng đấy. Triệu Vi cười khổ lắc đầu. Bên trong phòng bệnh, Ezith nhắm mắt trầm tư, ma sát trong tay cái kia một cái dống nhiên thêm ra đứa nhẫn. Màu trắng bạc nhận dưới ánh mặt trời hiện ra ánh kim loại, nhìn qua lại như là một cái phổ thông mấy khối tiền là có thể mua được thiết hoàn bình thường. Nhưng Ezreal biết, này trên thực tế là một cái có thể chứa đựng cao mấy chục mét, nặng 10 triệu tấn giáp máy dị không gian tứ nguyên nhẫn. Quyết điểm duy nhất là phải bỏ tiền, hơn nữa là đồng tiền lớn. Dấu ấn một bộ giáp máy, một lần một vạn điểm E. -iter. Lấy Ezreal hiện tại giáp máy nhà thiết kế thân vận, nhiều lắm cũng chính là hai lần mà thôi. Cũng còn tốt Ezreal hiện tại liền một bộ muốn mang đi. Ngoài ra, còn có cái khác càng to lớn hơn tăng lên. Đại sư cấp giáp máy sửa chữa kỹ năng liền không cần nhiều lời, sửa chữa hiệu quả là thật đến thái quá, chỉ có điều Ezreal rất hoài nghi lấy chính mình mấy ngàn điểm pháp có thể hay không chống đỡ cho tới đại sư cấp giáp máy người trưởng cứng bậy thì là thật sự thái quá, Ezik từ hôn mê bên trong tỉnh lại thời gian liền nhận ra được chính mình vô ý tức sử dụng cái kỹ năng này mang đến cảm giác. Lực lượng tinh thần phạm vi bao phủ bên trong, tất cả giáp máy thật giống như là có sinh mệnh bình thường đi đứng lại, nghe theo chính mình hiệu lệnh. Còn có đại sư cấp giáp máy vật phẩm lấy ra. Vừa nghĩ tới cái này, Ezik chính là một trận mặt hắc. 1000 điểm một lần. Con kia gở gở thật sự là một điểm thiệt thòi đều không muốn ăn a. Ezik cứ thế mà không cam lòng đánh, bởi vì hắn dự định trước tiên giữ lại một vạn kinh nghiệm trị. Đến thời điểm nói không chắc lại muốn mang đi khác một bộ giáp máy đây. Muốn là coi chính mình đã có thể là phu ông, không nghĩ đến hiện tại còn là một mèo kèm a. Ezit càng hái, đồng thời dự định sớm ngày xuất viện bắt đầu kiếm tiền. Nhìn ngoài cửa sổ chiếu nghiêng vào phòng bên trong ánh mắt, khoảng chừng là khoảng 3 giờ chiều. Buổi chiều an, làm câu người. GS, phát thời điểm là 3 giờ chiều chỉnh ha ha ha, buổi chiều hay lắm. Hôm nay 7000 tự càng xong rồi, buổi tối còn có thêm chương. Bắt đầu còn thêm chứ rồi. Đợi lát nữa đi tuốt hết đi. Chương 176. Cùng quay thu thông cảm kiểu tiếp, cảm tạm mộng mặc đại lao chương 176, cùng quay thu thông cảm kiểu tiếp, cảm tạm mộng mặc đại lao rất nhanh, ngày thứ hai, Tần Quang liền giúp Ezit xong xuôi thủ tục, mang theo Ezit rời đi bệnh viện, trở lại tở tở giờ cỡ toàn bộ. Đã biết được Ezit thân phận thực sự triệu vị cùng Tần Quang, lựa chọn tin tưởng Ezit, cùng Ezit đứng ở trên một sợi dây, trợ giúp Ezit tận dấu hắn thân phận thực sự do đó trở thành Ezit bọn bọn. Thân, bọn bọn cái từ này nghe tới thật giống như là muốn làm chuyện xấu xa gì như thế. Có điều cũng gần như, đối với triệu vị Tần Quang mà nói, Bọn họ chính là muốn dùng một cái lời nói dối nói lừa dối trừ bọn họ ra ba người bên ngoài toàn thế giới, Ezic liền không giống, Ezic là một người lừa dối toàn thế giới, trừ mình ra. Ezic chết cũng muốn chết ở tiền tuyến trên hình tượng trong nháy mắt bị truyền khắp toàn bộ tờ tờ giờ cơ hoa quốc toàn bộ, tiến tới truyền đến toàn bộ tờ tờ giờ cơ, sau đó chính là toàn thế giới. Cũng còn tốt, Ezic thân phận cùng với hắn còn lại thời gian để hắn có thể chuyện đương nhiên từ chối những người phỏng vấn hoặc là xin mời, hơn nữa có triệu vị toàn lực chống đỡ, điểm này càng là không cần lo lắng. Có điều, danh xưng này, chung quy vẫn là truyền ra ngoài. Ezic tiên tại sự tích cũng truyền khắp toàn thế giới, bị gần như tất cả mọi người biết được. 2020 năm, ngày 11 tháng 5, hầm công khu cách ly khu vực 1 cái rất nghiêm mật phòng dưới đất bên trong. Quái thú tử vong sau khi, huyết dịch của bọn họ sẽ ở trong không khí phân giải, ô nhiễm không khí nguồn nước cùng tụ nhũng, đối với nhân hỏa tất cả sinh vật đều sẽ tạo thành vết thương chí mạng, hay bởi vì là màu xanh lam, vì lẽ đó được gọi là quái thú độc lam nhân loại tạm thời không cách nào giải quyết loại này ô nhiễm, cũng chỉ có thể chờ đợi không khí từ từ chữa giải, lý do sẽ phân ra một mảnh khu cách ly đến. Một tên cao to trắng háng côn nô trên người mặc một bộ màu đỏ sẫm u phụng, Phàm Vật đang chuẩn bị đi đến 1938 năm cây đông câu lạc bộ đi bày ra nước Mỹ hiệp sĩ các tay kỳ bợ kỳ lọ uy, hài trên đầu bao trùm xem vậy cá giống như tầng tầng trùng điệp tinh khiết lắc cắt, mỗi đi một bước đều sẽ phát sinh nhẹ nhàng đinh đường thanh, hàm răng của hắn chứa nạm các loại kim loại, mỗi mảnh kim loại hòa vấn thắt nhau, nhìn qua rất lạ quái lạ. Nếu là Edith ở đây, một ánh mắt liền có thể nhận ra, hắn là cái kia ở siêu đại chiến một bên trong ra trận xã hội đen lão đại Hàn nhỉ bạn Edith, chuyên môn phụ trách quái thú bán. Quái thú trên người tất cả đồ vật bán. Kiếm được tiền nhất chính là quái thú bộ xương, bởi vì bị chuyên gia truyền thuyết có thể chứng dương. Nhưng hắn lúc này, chuyện cần làm, cùng một cái xã hội đen lão đại có thể không quá dính dáng, ngược lại như là một cái tà ác nhà khoa học như thế. Bởi vì, lúc này phòng dưới đất bên trong, trừ hắn ra, còn có một bộ máy móc, cùng với một cái ngâm mình ở một bình dung dịch dinh dưỡng bên trong, vẫn như cũ còn có yếu tố sinh tính, vừa nhìn đi đến liền rất là khác hệ quái thú cấp 2 đại náo. Quái thú hình thể khổng lồ, bản thân lại là silicon cùng than cơ kết hợp sinh vật, chủ yếu là máu thịt không chế. Vì lẽ đó cần đại lượng cấp 2 đại não đến điều khiển khống lỗ thân thể. Cái này cấp 2 đại não, là Hàn Nghị bản Ezith thông qua chính mình con đường lén lút chiếm được, chẳng biết vì sao từ trước đoạn thời gian lên, trợ trợ giờ cỡ đối với quái thú đại não liền đặc biệt quan trọng, Hàn Nghị bản Ezith còn tưởng rằng đối phương là biết mình dự định, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là sớm bắt đầu kế hoạch của chính mình. Hắn muốn cùng vĩ thú thông cảm, biết vĩ thú đến cùng đang suy nghĩ gì, biết vĩ thú trên người đến cùng những địa phương nào đáng giá tiền nhất. Nói không chắc được tình báo sau khi còn có thể hướng về quân đội bán ra lấy đổi lấy của cải. Hàn Nghị bản Ezith nghĩ Tâm tính suất sáng cuối cùng cũng coi như là bởi vì cái kia tưởng tượng bên trong tương lai của cái mã thoảng thành tới lại. Nguyên bên trong liền cho thấy quái hạn nỉ bản Ezith đã từng cùng quái thú tiến hành thông cảm, ở cái kia sau khi không lâu, nguyên nhân vật chính dữ dị cùng KK của hắn điều khiển giáp máy trực tiếp bị quái thú phá hủy vùng lái này, đồng thời sau khi giáp máy tỷ lệ thương vong nhanh chóng tăng lên, hiện tượng này dẫn đến các quốc gia nhất trí đồng ý từ bỏ giáp máy kế hoạch mà chuyển chiến tưởng giao kế hoạch, ngoại trừ Hoa quốc còn ở cung cấp một ít chống đỡ ở ngoài. Tuy rằng nguyên bên trong Hoa quốc cũng lui ra, thế nhưng rất rõ ràng Hoa Quốc nếu như không đồng ý đỡ đỡ giờ cờ sau đó tổng bộ cũng không thể đạt lạc Hồng Công còn có thể điều khiển giáp máy cùng với bộ đội vũ trang để cho ta tới nhìn. Hàn Nghị bản Ezic đem hồn thần kinh trang bị liên tiếp được, trong tay gần lại nút bấm, nổi lên cái tâm nhãn hắn thiết trí 5 giây tự động tách ra liên tiếp, bởi vì hắn không biết chính mình có thể hay không chịu đựng được quái thú tư tưởng, nghĩ đến liền dự định đi tới một cái 5 giây thăm dò sâu cạn, lại cho mình làm làm chuẩn bị tâm lý sau khi, Hàn Nghị bản Ezic đè xuống trong tay nút bấm, nguồn điện truyền được. Võ thần kinh hệ thống truyền tiếp đem đầu góc của hắn cùng cái kia đại lọ thủy tinh bên trong hoạt tính đã rất là yếu ớt quái thú cấp 2 đại não liên kết lại. Vô biên vô hạn xương cầu đối, xương đường cái, hoạt tính nước bùn nước sông cùng hồ nước, bộ xương ngoài kiến trúc, giáp xác nhà, bên trong chứa đang không ngừng đập đều bộ phận. Một đám đối lập so với quái thú tới nói vô cùng nhỏ bé, hình thể cùng nhân loại gần như hai chân đứng thẳng giáp xác người thần lẫn chính đang một đống máy móc trên bận rộn cái gì, một bên, máu thịt sinh sôi nảy nở tràn chẳng bên trong, từng cái từng cái quái thú đang bị thiết kế, bị bồi dưỡng mà lớn lên. Sở hữu người mở đường đều thả tay xuống bên trong việc, bọn họ đều nhận ra được bọn họ tụ quần trong ý thức đột nhiên thêm ra đến cái kia một đoạn ngăn ý thức, tuyệt đối không thuộc về ý thức của bọn họ. Vậy rốt cuộc là? Giữa lúc bọn họ bắt đầu lần xem cái kia ý thức thời điểm, cái kia ý thức liên tiếp gián đoạn. Người mở đường môn mở mịt cổ trường, trái phải đối diện, ý thức gay vỡ quá nhanh, bọn họ không có để lại dấu ấn tinh thần, cũng không có cách nào lưu lại quá nhiều tin tức, chỉ lấy ra đến một chút gần nhất ý thức tin tức. Giáp máy, người điều khiển, thiên tài giáp máy nhà thiết kế, Ellis. Doctor Zerkerma Popovtobu. Trang trách trước đối phương đột nhiên mạnh mẽ rồi nhiều như vậy, người mở đường môn đắc ý bắt đầu cười lớn. Bọn họ biết rồi cái kia thế giới xa lạ được điểm lớn nhất, cùng với một cái mục tiêu rõ rệt. Hô, hô trên trái đất, Hàn Nghị bản Eít thở hổn hển, sợ hai ánh mắt hầu như không cách nào ức chế. Hắn được toại nguyện nhìn thấy một chút đột bật, tuy nhiên ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng. Thương cảm là có thể làm cho hắn nhìn thấy quái thú cùng với người mở đường ý thức không sai, thế nhưng đây là lẫn nhau, quái thú chủ sự sau màn, những người người mở đường môn cũng có thể nhìn thấy ý nghĩ của chính mình. Nói cách khác, chính mình sơ ý một chút, đem trái đất tin tức cho bán đi không biết bao nhiêu. Hàn Nghị bản Ezith hoàn sợ trường lớn hai mắt, thân cựu này 5 giây thông cảm đánh đổi, mắt trái của hắn hiện tại đã tràn bệnh tia máu, coi vật mơ ngủ. Hắn thần kinh ở cái kia một cái thời khắc cùng một chủng tộc ý thức kết nối với nhau. Có thể nói, hiện tại còn chưa có chết, cũng đã được cho hắn tiên phú dị bẩm. Nhưng Hàn Nghị bản Ezith hiện tại không lo nổi vui mừng, thời khắc bây giờ, hắn càng nhiều là cảm thấy sợ sệt. Sợ sệt những người người mở đường từ đầu của chính mình bên trong ngóc ra không biết bao nhiêu tin tức. Thật là hùng công to lớn nhất xã hội đen đầu lĩnh. Hàn Nghị bạn Ezic trong đầu liên quan với giáp máy tin tức nhưng lạ rất nhiều. Nếu như những người ngoài hành tinh kia, những người người mở đường lại lợi dụng chính mình đấu mình bên trong những người tin tức làm ra độ công kích cải tạo cùng với tấn công hành động lợi nói. Thật lạ như thế nào cho phải. Hàn Nghị bạn Ezic hô hấp dồn dập điểm nghĩ đến rất lâu, cuối cùng trực tiếp vớ lấy một cây súng lục, hai thương đem chứa đầy dung dịch nuôi dưỡng lọ thủy tinh bên trong bốn là đã thoi thoát quái thú cấp 2 đại nào đánh chết, sau đó tìm tới một bộ vĩnh âm mang tới, đi ra khỏi phòng, ra hiệu một bên thủ hạ trực tiếp điều khiển si mang xe buồn, hướng về phòng dưới đất bên trong tối buồn. Trời dập cũng còn có cao to đấy, mắc mớ gì đến ta? Ta chỉ có điều là một cái phổ thông chợ đêm giao dịch thương nhân mà thôi." Hắn nghĩ bản Ezic trong lòng nghĩ, lau một hồi kính dâm bên dưới lan tràn chảy xuống huyết dịch. "Là người, nhưng xem cái quỷ như thế." Đột nhiên cỡ hoa quốc phân khu trong tầng độ. Ezic đứng trên mặt đất, ngước nhìn trước mắt cái kia quái vật khổng lồ. "Đây chính là các ngươi giáp máy." Ezic nói rằng. "Chuka, bộ kia một người giáp máy người điều khiển ngươi lựa chọn hay? Ngươi còn chưa nói có đây." Một bên, Phương Dưng Hiếu kỳ hỏi. "Một năm này thời gian trong, Ezic sẽ không có ở mất quá." Nếu không là khối này CT thời điểm vẫn tồn tại bóng tối chưa bao giờ nhỏ đi hoặc là biến mất, không biết nội tình tất cả mọi người muốn hoài nghi Ezic có phải hay không đã được rồi. Một năm này, cũng vừa vặn là hai cỗ giáp máy hoàn thành thời gian. Bởi vì có Ezic cung cấp các loại khác nhau xa so với trước kỹ thuật cao siêu cùng với càng mạnh mẽ hơn học kim, sở hữu ở dịch giáp máy cũng đều tiến hành rồi thăng cấp. Cái này sở hữu cũng không giới hạn với Hoa Quốc, mà là toàn thế giới sở hữu áo giáp, Hoa Quốc căn cứ đại công vô tư, tạo thành toàn nhân loại vận mệnh thể cộng đồng nhân đạo chủ nghĩa tinh thần cung cấp cải tạo trợ giúp phụ bộ. Kỹ thuật đương nhiên là không thể cho cho chính là kẻ ngu si, coi như chỉ là giải tạo phục vụ, cũng còn phải đối phương bỏ ra giá cao mới có thể đây. Tự nhiên, Hoa Quốc ở trong đó kiếm lợi rất nhiều. Cái này cũng là Edits lựa chọn ở Hoa Quốc online nguyên nhân, loại này thậm chí có thể đạt đến hệ quốc lợi dân trình độ chuyện tốt, tự nhiên là muốn trước tiên chăm sóc một chút người mình, cho dù cũng không phải hoàn toàn tương đồng, thế nhưng chí ít nhìn qua rất giống. Nước nhà tình cảm mà. Giáp máy toàn diện kỹ thuật tăng lên mang đến chính là hiện ra chiến công, giáp máy tổn thương hiệu suất giảm xuống. Quai thủ càng ngày càng nhiều lần tấn công cùng càng mạnh mẽ, hình thể cũng chỉ có thể đem thời gian chiến đấu kéo dài mà không thể tạo thành xem nguyên bên trong như vậy rõ ràng càng lúc càng lớn tổn thất. Tự nhiên, giáp máy kế hoạch vẫn như cũng là lựa chọn hàng đầu, tưởng cao kế hoạch cũng không giống nguyên bên trong như vậy chiếm cứ chủ ưu, mà là nhấc lên cái bọt nước liền biến mất rồi. Trên thực tế, điều này cũng cùng một vị Chu Thiên mới nhà thiết kế phát biểu một mảnh quái thú kết cấu sức mạnh phân tích luận văn cũng không tránh khỏi có quan hệ, ở mảnh này luận văn bên trong, đã vạch ra tưởng cao kế hoạch chỉ cần quái thú đạt đến cấp 3 liền không cách nào có bất kỳ ngăn trở nào hiệu quả mà lúc này quái thú đã sắp muốn đạt đến cấp 3, căn cứ toán học mô phỏng suy đoán quái thú nhiều nhất có thể đạt đến cấp 5. Nay còn chưa là chủ yếu nhất, luận văn cuối cùng, Ezit nhà thiết kế lưu lại một vấn đề, lẽ nào những người tồn sủng tưởng cao kế hoạch trí giả môn liền không nghĩ tới, vạn nhất quái thú bị thiết kế ra biết bay công năng làm sao bây giờ sao? Quái thú là bị nhân bản mà ra, thực tế kẻ địch chưa bao giờ độ bộ trái đất, sự thật này bị Ezit điểm ra, Triệu Vĩ kiểm chứng sau khi hay dùng các loại con đường tọa ra đi ra ngoài, các đại khoa học ra kết quả nghiên cứu cũng cho thấy điểm này. Liên, mấy ngày trước còn bị truyền thông bên vực đưa tin tưởng cao kế hoạch trực tiếp liên thành bộ trưởng gửi. Vậy phần tại sao truyền thông gặp bên vực tưởng cao kế hoạch? Hiểu đều hiểu. Nói chung, Triệu Vĩ địa vị bây giờ là triệt để trở nên bất chắc, sau khi phòng trường còn có trèo lên trên một bộ xu thế. Các ngươi nói bộ kia giáp máy a? Ta đã có ứng cử viên, đợi được kế hoạch chấp hành ngày ấy, các ngươi gặp được. Ezit cười nói, bảo đảm để cho các ngươi sẽ không thất vọng. Kế hoạch nói chính là liên quan với phản công tiên phong phá hủy lỗ sâu kế hoạch. Ngày một kế hoạch đã ở mấy ngày trước được liên hiệp quốc toàn phiếu thông qua trong nữa. Đợi hết, này một làn sóng còn thêm trương đến hơi trễ ha ha ha ta sẽ chậm rãi trả sông gốc. Gõ chữ gõ chữ. Sung. Chương 177, mà thần gián thế. Chương 177, mà thần gián thế. Ở biết quái thú đến tần suất gặp càng ngày càng cao, mà khả thể cũng sẽ càng ngày càng lớn mạnh, đồng thời còn có có thể sẽ tiến hóa ra nhằm vào giáp máy nhược điểm năng lực, những tin tức này sau khi, này một kế hoạch liền nhấc lên lịch trình. Tình huống như vậy, nếu như không thừa dịp kẻ địch còn chưa chuẩn bị kỹ càng thời điểm đánh ngược tới phá hủy lỗ sâu, lẽ nào thật sự phải chờ tới thế giới hủy diệt? Tổng thống sẽ không là kẻ ngu si. Xin lỗi nói sai, phần lớn mọi người sẽ không là kẻ ngu si. Vì lẽ đó, này một kế hoạch bị hiếm thấy liên hiệp quốc toàn phiếu thông qua, đồng thời định ra ngày, ngay ở sau 1 tháng. Theo Edit cung cấp toán học mô phỏng suy đoán, lần sau tập kích, ngay ở 1 tháng sau. Cái điểm thời gian này, sở hữu giáp máy đều thăng cấp xong xuôi, sở hữu tân chế tạo giáp máy cũng đều đã chế tạo xong xuôi, chờ đợi 1 tháng rèn luyện thời gian sau khi, toàn thế giới giáp máy đại quân liền sẽ liên hợp lại, tấn công người mở đường thế giới. Đây là ngươi giáp máy lên đến 100m, chúng 2180 tấn còn cái khác hệ thống vũ khí cái gì ngươi so với ta tụ, ta liền không nói. Triệu Vĩ chấp tay xuất chiến đấu, nhìn về phía trước bộ kia giáp máy, đối với bên cạnh Ezith nói rằng, dựa theo yêu cầu của ngươi, cái này giáp máy sẽ bị uy vì là lưu thủ trái đất một bộ. Đến thời điểm, nơi này sẽ bị thanh không. Lên đến trăm mét trong tiến trúc bộ, Bá Thiên kiếm ma giáp máy chính sừng sững ở đây, dù chưa khởi động, nhưng như cũng tràn đầy một luồng bá đạo tốc sắt khí phảng phất nó đã đang khát vọng máu. Cảm tạ, Ezith gật đầu nói, Ta sự tình có thể sẽ đối với ngươi tạo thành một ít nho nhỏ, nhỏ phiền phức, không có chuyện gì, ta liền nói ta cũng có biết, là bị ngươi lừa bịp. Triệu Vĩ không quan tâm chút nào. Ezic chỉ là cười cợt. Trong lòng, ta âm thầm nói rằng, ta nói nho nhỏ, nhỏ phiền phức là đối với ta mà nói, đối lập so với toàn bộ trái đất mà nói, hơi lớn a. Ngược lại đến thời điểm chớ đem ta nói ra là tốt rồi. Triệu Vĩ vung vung tay, rời đi kiến trúc. Ezic nhưng là ngẩng đầu nhìn trước mắt giáp máy, trong mắt lóe ra một vẻ tinh mang. Rốt cục, là thời điểm bắt đầu đánh nhau. Nay vẫn là Ezic lần thứ nhất như vậy chờ mong một lần đánh nhau. Hết hết rồi, đây chính là nam nhân lãng mạn a. Toàn các nơi trên thế giới giáp máy người điều khiển tụ hội phòng họp bên trong, không ngồi lại, thậm chí còn trống một nửa. Hết hết rồi, giáp máy cũng chỉ có nhiều như vậy, hơn nữa còn muốn lưu lại một phần giáp máy thành tiểu lưu thủ trái đất sử dụng, vì lẽ đó có thể xuất chiến cũng chỉ có nhiều như vậy. Nghe nói bộ kia mạnh nhất một người giáp máy không có bị tuyển chọn, là lưu thủ. Sẽ không là hoa quốc chế tạo ra không có tìm được người điều khiển chứ? Chút Hàn Sơn cười hi hi mà xem ra có chút muốn náo loạn. Hắn cũng sát thực muốn náo loạn. Ở nguyên bên trong, Hắn cùng cha của hắn hết hạn sần là ở Uệ cả tập kích người giáp máy người lái, mà tính cách của hắn, tuổi trẻ ngông cuồng, yêu căng cố thuần, sau đó bị nam chủ Dĩ Bạo truy một trận, cũng không làm sao thành hận, mãi đến tận nam chủ cùng nữ lái chính sử Dục Sĩ đã chờ giáp máy hoàn thành rồi xưa nay chưa từng có một bữa hai trắng tự sau khi, lúc này mới ẩn ẩn lão thực hạ xuống. Cho tới cuối cùng, vì cho Dục Sĩ đàn trở quét ra đi về lỗ sâu cộng lớn, hắn cùng mẹ mẹ của Sắc Vân Soái, trong phi mảnh người da đen kia Vân Soái, chính trị chính xác hiểu đều hiểu, làm nổ giáp máy trên đàn hạt nhân, nổ tung một con cấp 4 quái thú, nổ tàn một con cấp 5 quái thú. Sau đó để năng lượng hạt nhân dập sì si đạn chờ tiến vào lỗ sâu tử đạo, cho người mở đường dẫn theo một món lễ lớn, một cái đạn hạt nhân. Không thể không nói, cái kia không chọn bện cột tay dập sì si đạn chờ giáp máy ở giữa không trùng trôi nổi sắp làm nổ mà những người người mở đường há hốc mồm tại điểm, là thật là thật lạ xoè a. Đã hình minh họa, hết sức xem phim thiệt độ, chỉ là có chút hộp. Nếu như ta cấp 4 là có thể phát chứng màu chương cũng chính là video. Đại khái tháng sau hoặc là dưới tháng sau đi. Nhưng bất luận sau khi đến cùng làm sao, hắn bây giờ đúng là một cái tính khí rất xấu người trẻ tuổi. Nếu như chúng ta cũng không tìm tới lời nói, các ngươi thì càng không thể tìm tới. Tống thư nhàn nhạt liếc mắt một cái chuột, nói rằng, nói như vậy hắn loại này người hiền lành tính cách rất ít như vậy cùng người đối chọi gay gắt, thế nhưng làm sao chuột nói sự tình nhưng lại Edith đã bảo đảm quá. Đối với Edith nói tới sự tình, Tống thư luôn luôn 100 điểm tín tưởng. Vì lẽ đó, chút mới vừa theo như lời nói, thì tương đương với là đang chất vấn Edith. Này một làn sóng Tống thư làm sao có khả năng còn có thể chịu. Chú ý thân phận của các ngươi, một bên, vốn gọi hì hì phương hưng sắc mặt lúc này cũng trực tiếp lạnh xuống. Lần hành động này, chúng ta mới là chủ đạo người. Các ngươi có điều là hai cái vẫn không có tệ quả quái thú. Chút, một bên hệ không thể không ngăn lại chính mình phạm sở nhi tử, quát bảo ngưng lại đạo, cơ miệng. Chút không thể làm gì khác hơn là yên lặng cơ miệng. Hắn lại là ở làm chuyện ngu ngốc sao? Nguyên bản hẳn là nhân vật chính gì cùng mình Kakazueng hi nói nhỏ. Lúc này còn chưa đến bọn họ chấp hành lần đó nhiệm vụ thời điểm, vì lẽ đó gì cũng vẫn không có mất đi cả cả của hắn. Lần đó nhiệm vụ thất bại, chính là bởi vì Hàn Nhị bản Ezic cùng quái thú thông cảm dẫn dắt lên, Nguyên Văn Hình Minh họa Người mở đường từ hạn nghỉ bạn Ezic trong đầu thu được lượng lớn tin tức. "Đừng nói như vậy người khác, không tốt lắm." Dương Hi cũng thấp giọng trả lời. "Ta biết, thế nhưng đây là sự thực, ta nói sự thực có vấn đề gì không? Còn chưa trải qua tang thân nỗi đau gì hiện tại cũng đồng dạng vẫn là một cái thanh niên. Cho tới cái khác một ít người điều khiển, đúng là không cái gì ma sát, chỉ có điều lẫn nhau trong lúc đó cũng không giao lưu." "Thứ ta nói thẳng, ta cảm thấy đến như vậy đội ngũ cần thời gian lần thứ 2 tôi luyện." Phòng họp ở ngoài, thông qua quản chế nhìn bên trong phòng họp tình hình, vẻ nể của số 4 là màu đen trên mặt lại có chút biến thành màu đen cũng là có vẻ càng đen. Thế nhưng chúng ta không có thời gian, căn cứ suy tính, lại có thêm sau một khoảng thời gian, quái thú liền sẽ thăng cấp thành cấp 4, lại sau khi, chính là cấp 5, mà chúng ta trong thời gian ngắn có thể thăng cấp sở hữu kỹ thuật cũng đã tại hiện tại chúng ta nắm giữ ráp máy lên, ngăn ngắn thời gian mấy năm bên trong, rất khó có tăng lên trên dịa đậu. Triệu vi lắp đầu, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Hơn nữa, căn cứ tình báo, chúng ta bắt lấy một người tên là hãn nỉ bạn ẻ giết chợ đêm thương nhân, trải qua sau khi kiểm tra. Chúng ta xác định hắn cùng một cái quái thú cấp 2 đại não làm con thần kinh tiêu tiếp, ngươi nên biết hậu quả như thế, thông cảm là 2 triệu. Triệu Vi thấy vẻ mặt của sắc vẫn là không đồng ý, lại mở miệng nói rằng: "Cái gì? Vẻ mặt của Sinking Hai đến biến sắc. Tin tức này vẫn chưa truyền ra, để ổn định quân tâm, Triệu Vi nói rằng: "Chúng ta không biết quái thú đến cùng biết được bao nhiêu liên quan với nhân loại chúng ta tình báo, thế nhưng chúng ta biết, nếu như không nhanh chóng phản công phá hủy lỗ sâu, trải qua một thời gian nữa, chúng ta chính là trên tâm tất mặc người sâu sẽ tồn tại. Người điều khiển điều khiển giáp máy xuyên qua lỗ sâu sau khi chưa hết một bước, chính là lắp đặt đạn hạt nhân." Hơn nữa trong này có không xuống 10 cụ giáp máy đều là năng lượng hạt nhân, vì lẽ đó, cho dù không cách nào đạt đến đánh bại người mở đường văn minh mục đích, dựa gốc, chúng ta cũng có thể phá hủy lỗ sâu. Cuối cùng, Triệu Vĩ bổ sung. Lần này, vẻn vẻn của Sở Cuối cùng cũng coi như là không có ý kiến. Hắn không phải người ngu, tự nhiên biết, dưới tình huống như thế, chỉ có phản công mới là tốt nhất quyết định. Không đúng, vẫn có một cái ý kiến. Người kia đâu? Vẹn vẻn của Sở đột nhiên hỏi. Cái kia Hàn Mỹ bạn Egypt? Triệu Vĩ ha ha cười gằn, tự hình. Cảm tạ thượng đế cảm tạ hắn không phải ở chúng ta châu phản đội, không phải vậy ta còn phải trái với pháp luật đi đánh cuộc hắn. Vẻ mặt của Sở Trị Vi không biết rõ, chúng ta châu không có tự hình. Vậy cũng thật sự không phải một cái sáng suốt quyết định. Trị Vi nói rằng, chờ lần hành động này sau khi kết thúc, rảnh rỗi ngươi có thể học tập một hồi quốc gia chúng ta trong lịch sử những người tự hình, rất thú vị. Ta hiểu rồi. Trải qua một lần xuất sư diễn thuyết sau khi, một đám giáp máy người điều khiển đi đến chính mình giáp máy nơi, đổi giáp máy người điều khiển chuyên dụng áo giáp, chuẩn bị tiến vào buồng lái này, bắt đầu chính thức hành động. Một bài pacifirim, siêu lại chiến ca khúc chủ đề Rất này, ở to lớn trong kiến trúc văng lên, để sở hữu giáp máy người điều khiển trong khoảng thời gian ngắn dừng lại hành động của chính mình. Như thế nào, ta chuyên môn cho các người xuất hành chế tác ca khúc chủ đề. Eriks đứng ở một bên, bỉm cười nói, em hai sao? Chu ca. Tống thư phương hưng mọi người kích động vây lại, cái khác giáp máy người điều khiển cũng không tự chủ được vây lại. Bọn họ cũng đều biết, bọn họ giáp máy có thể có được sức mạnh như thế thăng cấp, đều là xin nhờ trước mắt người trẻ tuổi này. Không còn sống lâu nữa thiên tài, một cái chân chính anh hùng. Không người nào dám xem thường như vậy một vị anh hùng, cho dù là tối trẻ con miệng còn hôi sữa chuột hận sần động dạng vào lúc này duy trì chính mình to lớn nhất tôn tính. Mới vừa ta còn đang suy nghĩ đến cùng Chu ca ngươi ở đâu, làm sao sẽ không đến đây." Phương Dung cười nói. "Rõ ràng là ta đang suy nghĩ, ngươi nhìn lầm." Tống Tư phản bác. Giữa bọn họ thông cảm trình độ có thể được xưng là lạ mà mỹ. "Được rồi." Ezit buông tay, một đám giáp máy người điều khiển toàn bộ yên tĩnh lại, chờ đợi Ezit nói chuyện. "Các vị." Không lâu sau đó thấy, Ezit nhìn chung quanh một vòng, mỉm cười nói. "Trong lòng Giấu lại câu kia xin lỗi, sẽ thấy hắn chuyện sắp phải làm. Bầu không khí nhất thời ung dung vội vã lên. Không lâu sau đó thấy, không phải là hy vọng bọn họ có thể độ tất cả bộ an toàn trở bề mà. Sở hữu giáp máy người điều khiển đều hiểu Edis ý tứ. Sục sôi tiếng nhạc bên trong, sở hữu giáp máy người điều khiển toàn bộ tiến vào giáp máy bường lái này bên trong, tự kiểm xong xuôi, sau đó một bộ giáp máy phân phối 6 chiếc máy bay chủ thăng, bay ra định chốt mở ra căn cứ sau, hướng về lỗ sâu địa điểm bày đi. Edis nhìn một đám giáp máy phi hành rời đi, chính mình nhưng là cỡ nghỉ ngơi, trở lại bên trong gian phòng của mình. Ngay tức sau khi, một đạo trong suốt vật thể lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ, mấy giây bên trong liền di động vài ngàn mét khoảng cách, đi đến cái kia vẫn như cũ còn dừng lại Bá Thiên kiếm ma giáp máy trong căn cứ. Chính là mở ra tiềm hành Ezic. Thời khắc bây giờ, nơi này quả thực dường như Triệu Vĩ nói như vậy, không có bất cứ người nào tồn tại. Đương nhiên, coi như là có người ở, cũng chỉ hoàn không được Ezic làm việc là được rồi. Ezic đi đến Bá Thiên kiếm ma giáp máy trước, giơ tay phải lên, dựa vào hướng Bá Thiên kiếm ma giáp máy. Cái tay kia trên, mang một cái nhìn qua trên sạp hàng một chảo một đám lớn kim loại nhẫn. Ở nhân cùng giáp máy tiếp xúc với nhau trong nháy mắt, Bá Thiên kiếm ma giáp máy biến mất rồi. Đương nhiên, Ezic giáp máy nhà thiết kế nghề nghiệp hậu tố dấu móc bên trong con số kia cũng bị tương ứng khấu trừ 1 bản điểm. Đây là nhất định phải trả giá, có điều cũng còn tốt, Ezic những năm gần đây thông qua hợp kim độc vấn chia hoa hồng cùng với thiết kế giáp máy lại kiếm lời không ít, một bản cũng chỉ là mưa gọi thôi. Tần Quang đã từng tò mò dò hỏi quá Ezic tại sao muốn nhiều như vậy vấn đề tiền, Ezic đưa ra giải thích là, tiền có cần hay không được với không trọng yếu, trọng yếu chính là có. Cho tới có tin hay không, vậy thì là Tần Quang sự tình, Ezic cũng mặc kệ. Bắt đầu đi. Exit lại tiêu tốn 20 kinh nghiệm trị, hoàn thành rồi một lần không gian truyền tống, đem chính mình truyền tống đến Cyberdy ạ cái kia đã mang phế bao bọc trong căn cứ. Chế tác xong vũ khí sau khi, Exit chạy một chuyến mất cô, liền nơi này liền bị thượng cấp hủy bỏ bao bọc. Hết cách rồi, Exit ở đây lưu lại liên quan với cao tần trệm tợ lật ma thực thể cụ tượng hóa kỹ thuật cơ khí hoặc là tư liệu thực sự là quá nhiều, nếu như không triệt để hủy diệt lưỡi nói, Exit lo lắng tương lai một ngày nào đó chính mình trở thành cái này trái đất bị diệt tội nhân. Vẫn là ổn thỏa điểm tốt. Nếu muốn hủy diệt nơi này, tự nhiên không thể lưu lại bất luận người nào ngược lại vũ khí đều chế tạo được rồi. Ezit đi đến nơi này cái trong căn cứ, đem Bá Thiên kiếm ma giáp máy thả ra, sau đó đổi người điều khiển chuyên dụng áo giáp, tiến vào giáp máy bừng lái này bên trong, khởi động hệ thống. Một bên, một thanh to lớn hợp kim cự kiếm đang bị cố định dựng đứng, sở dĩ nói là cự kiếm là bởi vì thành kiếm kia hầu như có Bá Thiên kiếm ma giáp máy ngực cao như vậy. Một cái 60, 70m cự kiếm. Đợi đến Bá Thiên kiếm ma hệ thống khởi động, tự kiểm xong xuôi sau khi, Ezit cầm lấy một bên khác một ít linh kiện, trực tiếp còn đâu Bá Thiên kiếm ma bay, trên lưng ở thiết kế thời điểm Exis liền thiết kế biến hình công năng, vì lẽ đó cũng không phải dùng lo lắng lắp đặt bất ổn rơi xuống vấn đề. Những thứ đồ này là dùng để trang bức. À không, dùng để cung cấp phi hành cùng với phòng ngự công năng. Đợi đến những mảnh linh kiện lắp đặt xong xuôi sau khi, Exis lúc này mới nhấc lên cánh tay, khẽ vụ thành cự kiếm kia ảnh phản ký. Đồng thời, Bá Thiên kiếm ma giáp máy, giơ cánh tay lên, nắm lấy chuôi nhảy 60, 70 mét tự kiếm. Ngay lập tức, vung bay lại. Năng lượng hạt nhân cung cấp năng lượng chất môi giới trong nháy mắt thông qua nơi lòng bàn tay pháo tợ lật mã nòng pháo ra tràn vào đến trên chuôi kiếm. Sau đó Tuân Gia khắp chỉnh chôi cực kiếm, ở bên trong tinh vi bền bỉ công nghệ cao trang bị chuyển đổi bên dưới, bên ngoài mà ra, hình thành một luồng sắc bén mà nhiệt độ cao tợ lật mã thực thể. To lớn, kiếm laser. Căn cứ đỉnh chóp trực tiếp bị Ezith này một kiếm hoàn toàn phá hoại. Mở ra phi hành hình thức, đại diện. Ezith đơn giản trực tiếp đem hình thái tên mệnh danh là kiếm ma đại chiêu. Lượng lớn năng lượng từ bá thiên kiếm ma giáp máy ngực lò phản ứng hạt nhân nơi Tuân Gia, sau đó truyền đạt đến Ezith mới vừa lắp đặt đi đến những người linh kiện. Trong trước mắt, bốn con như thực thể bình thường cánh ánh sáng Từ Bá Thiên kiếm ma giáp máy sau lưng kéo dài tới mà ra, nhẹ nhàng lay động trong lúc đó, cả sản sinh khó có thể tưởng tượng khủng bố khí lưu, để nặng đến hơn 2000 tấn giáp máy phi thẳng mà lên. Giáp máy bay lên đồng thời, phía dưới căn cứ cũng bị một hồi kịch liệt nổ tung, chiếc đệ phá hủy sở hữu tin tức có giá trị. Bá Thiên kiếm ma sau lưng cái kia bốn đạo to lớn màu vàng sáng cánh ánh sáng, cùng với trong tay màu vàng sáng cực kiếm, thậm chí toàn thân đều bị cái kia mảnh liệt nổ tung ánh lửa chiếu rọi thành máu tươi giống như màu đỏ. Dường như, ma thần dáng thế, siêu lại chiến các đời giáp máy loại hình, dù chỉ lần chờ, gì chờ loa ngươi pháp. Gió báo động đậm, ở hù hẹn e cả tập kích người, Thiếu Lâm Du Hiểm, Ưu Lam Dô Mẹo, Đường Chân Trời Dũng Sĩ, Báo Thủ Dẻn Chờ, Ma Táo Adena, Phượng Hoàng Du Kíp Sĩ, Anh Dũng Người Bảo Hộ, Dũng Sĩ Omega, Phẫn Nộ Đá Vỏ Trái, Titan Cứu Giỗi Người, Điệu Tảng Tô Sói, Thần Hình Zolin, Náo Tiểu Tử Du Cồn, Huyền Kích Thủ, Ngài Đồng Azad, Tiếng Vang Ma Táo, Hỏa Thần Đũ Linh, Catmania đi Điệu Tảng Tô, Ám Hắc Chặn Lại Người, Mặt Trời Tiên Tri, Báo Châu Mỹ, Vườn Điệu Đàng Tích Khách, Người Đấu Bỏ Tốt Phẫn Nộ, Cờ Rồ Mỹ Kim Tướng Quân, Cố Liễn Tự Sả, Ngôi Sao Mới Thổ Vệ 7, Ma Mút Tông Đồ, May Mắn Số 7. Chương 178, ta là tận thế. Chương 178, ta là tận thế. Người mở đường thế giới đang ở bên trong. Chít chít chít chít. Một chuỗi trùng tiếng kêu vang lên, nhưng là hai cái có thật nhiều con mắt người thản nhiên bình thường sinh vật chính đang giao lưu. Chuẩn bị xong chưa? Hình thái thứ 3 tôi tớ đã có thể tiến hành chiến đấu, lần này, chúng ta có thể trực tiếp tấn công một tháng trước thu hoạch lấy tình báo khu vực. Thu được bọn họ xưng là giáp máy nhược điểm sau khi Hình thái thứ 3 tôi tớ thêm sếp vào tấn công từ xa thủ đoạn cùng hùng ngoại tầm mắt năng lực, chỉ cần quét hình được cái kia nhược điểm chí mạng vị trí, là có thể nhất kích tất sát. Sau đó tiêu diệt kẻ địch quan trọng nhất người kia. Rất tốt, lên đường đi. Chít chít chít chít. Một con bị người mở đường xưng là hình thái thứ 3 tôi tớ quái thú từ bị liên tiếp đổi dưỡng quản trên thoát ly mà ra, nó nhìn về phía người mở đường trong ánh mắt tràn đầy kính nể cùng trung thành, trước khi người ý thức chỉ dẫn bên dưới, tuấn lên phía trên một cái từ trường mạnh bao phủ địa phương trôi nổi mà đi. Thế giới này trọng lực vô cùng nhiều nhất. Cái này cũng là rất nhiều vật nặng cũng có thể ở đây trôi nổi vô nhân. Trên thực tế điểm này cũng trợ giúp trái đất kéo dài thời gian rất dài, bởi vì tại đây cái thế giới có thể sinh tổn quái thú, nếu như không tiến hành cải tạo, vừa đến trái đất, ngay lập tức sẽ bị cái kia khủng bố trọng lực tác dụng tự thân, sau đó chính mình đem mình để chết. Nhất định phải hoàn thành tiên phong mệnh lệnh. Quái thú tuy rằng đại thế nhưng không cái gì trí tuệ trong đại nào nghĩ như vậy, sau đó, thông qua một đoạn loại mô vật chất sau khi, nó thông qua một đoạn thật dài đường hầm không gian, khổng lồ điện từ trường bao phủ thân thể của nó, nhưng không thể cho nó mang đến bất cứ thương tổn gì lượt lại là triệt để làm tức giận nó. Nó muốn tiêu trừ sĩ nhục, muốn hủy diệt kẻ địch. Đối với tụ quần ý thức sinh vật mà nói, một cái cá thể trải qua chính là tương đương với chúng nó sở hữu trải qua, cái này cũng là quái thú có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ nguồn nhân, giáp máy giết chết một cái quái thú, quái thú liền hấp thụ một lần giáo huấn, cho dù là chỉ có giá thú thông minh cũng sẽ phòng ngừa tái phạm đồng dạng sai lầm. Xuyên qua không gian đường nối, nó từ hai cái tảng khối trong lúc đó khoảng cách bên trong dụ ra, cường độ áp lực nước cũng hoàn toàn không có cách nào đối với nó thân thể tạo thành thương tổn. Nó đuôi ở đung đưa, này bị cải tạo quá đuôi có thể phun ra một loại axit, ăn mòn giáp máy sắt ngoài. Húng húng. Quái thú hưng phấn gắt gét, chịt để rời đi lỗ sâu, chuẩn bị hướng về mục tiêu vị trí đi tới. Nó vậy coi như không lên tiểu nhân mắt nhỏ nhìn thấy chu vi mười mấy đại so với nó còn muốn lực lớn một chút giáp máy, chính mắt nhìn chằm chằm điệu nhìn chằm chằm đó. Quái thú, phân vân. Một đám giáp máy, nhám, chu ca toán thời gian chính là chuẩn. Hai tống thư cùng Phương Hưng cảm khái nói, người mở đường bên trong thế giới, những người mở đường kia môn đều theo bản năng mà trợn to hai mắt, Trình Minh Hoạ Này con mẹ nó là cái gì quỷ? Tại sao vừa ra tới thì có nhiều như vậy giáp máy nhìn chằm chằm? Đối phương lẽ nào nắm giữ chúng ta tin tức sao? Trước tiên không nói tiên phong bên kia ở nghi thần nghi quỷ đoán được để là xảy ra chuyện gì, trái đất bên này, quái thú hạ tràng, tự nhiên không cần nhiều lời. Coi như là một cái cấp 5 quái thú gặp phải nhiều như vậy giáp máy cũng đến đi đời nhà ma a. Nó cùng cấp 5 quái thú khác nhau, chính là nó không thể đối với bất kỳ một bộ giáp máy tạo thành hữu hiệu chống tổn, liền bị triệt để gở gở mà thôi. Giữa lúc một đám giáp máy chuẩn bị dựa theo kế hoạch đã định mang theo đã bị ngũ mã phân thây. Nhạc không, hẳn là mười mấy mã phân thơ thi thể vãi thu xuyên qua tầng kia phòng hộ tự trưởng, tiến vào người mở đường thế giới đang ở, sau đó triển khai phản công hành động thời điểm. Giáp máy đáng người được hiển, cùng với chính đang phòng chỉ huy tiến hành chỉ huy cùng phát hiện tình huống tất cả nhân viên, cũng nghe được một trận tiếng nổ vang rền. Đó là đến từ giáp máy tiếng nổ vang rền. Nhưng là, tại sao, đỉnh đầu của bọn họ, lại có giáp máy âm thanh? Các vị, một thanh âm xuất hiện ở tất cả mọi người trong ống nghe, ta nói rồi, không lâu sau đó gặp lại. Chu ca. Hai tướng tư cùng Phương Hưng chỉ là một cái chớp mắt liền nhận ra edit âm thanh. Phòng chỉ huy bên trong, vẻ mặt của Sắc Nữu chần mày, nhìn về phía một bên Triệu Vĩ. Triệu Vĩ trên mặt lúc này cũng tràn đầy nghi hoặc cùng kinh ngạc, cũng không phải Triệu Vĩ hành động được, hắn là thật sự nghi hoặc kinh ngạc. Lớn như vậy cái rác máy, thì máy bay chở thăng chờ đi, một chút động tĩnh đều không có sao. Triệu Vĩ vừa bắt đầu còn tưởng rằng Ezit không dự định hành động rồi. Kết quả hiện tại, Vô Thanh Vô Tức trong lúc đó, hắn liền như thế đem cái kia 100m cao, hơn 2000 tấn chủng giáp máy cho lái đi. Hắn là làm thế nào đến? Một bên tần quang còn không biết Triệu Vĩ trên thực tế là thật sự khiếp sợ. Nhìn về phía tần quang trong ánh mắt đều mang tới một tia kinh ngạc. Làm sao trước đây không phát hiện vị ạ dạ hành động tốt như vậy? Mọi người ngạc nhiên nghi ngờ bên trong, một bộ giáp máy từ từ giảm xuống, sau đó trôi nổi giữa không trung bên trong. Mẹ nó, tô oh, hát miột. Đại thể trên là như vậy hai loại ngôn ngữ nhiều nhất, cái khác trên căn bản cũng là ý này. Bọn họ đều nhìn thấy cái này giáp máy dáng dấp, phía sau bốn con cánh ánh sáng, tay cầm một thanh kiếm laser, lại phối hợp trên cái kiếm màu đỏ sẫm thấm thủy ánh sáng. Quả thực là xoáy đến độ tùng a. Một y không có tham dự lần chiến đấu này chỉ có thể lưu thủ giáp máy người điều khiển nhất thời nhìn về phía bên người đồng dạng đang quan sát trực tiếp giáp máy các nhà thiết kế. Ánh mắt Tâm Ý không cần nhiều lời, "Nhà thiết kế, ta cũng muốn chỉnh cái này." "Nhà thiết kế, không đi, ta muốn là gặp chỉnh cái này ta vẫn còn ở nơi này." "Không, nhà thiết kế cũng không có trả lời, đầu óc của bọn họ đã rơi vào cực tốc vận chuyển tình huống. Bọn họ cũng nghe ra Edith âm thanh, thế nhưng, bọn họ cũng tương tự một tham dự Edith thiết kế cái này Bá Thiên kiếm ma giáp máy xét duyệt công tác. Bọn họ là rõ ràng bên trên mỗi một cái thiết kế. Làm sao có khả năng sẽ đặt tới như vậy hiệu quả. Còn có, cái kia một thanh cực kiếm lại là từ đâu tới đây? Rất xin lỗi, ta lỡ rối các ngươi mỗi người. Ejit âm thanh lần thứ hai ở trong ống nghe vang lên, hắn ảnh toàn ký cũng trực tiếp vòng qua phòng trị uy hệ thống công chế, xuất hiện ở mỗi một bộ giáp máy buồng lái này bên trong, người điều khiển trước mắt. Hắn là làm thế nào đến? Vẻ nể của sư hô lớn, Thái Thiên Đồng. Ta ở. Chước máy vi tính đã thao tác một hồi lâu, Thái Thiên Đồng bất đắc dĩ ngẩng đầu lên cười khổ nói, không có cách nào, hắn dùng tuyệt đối kỹ thuật ưu thế khống chế sở hữu hệ thống, ta không cách nào ngăn cản hắn cũng không có cách nào chỉ huy hắn, sao có thể có chuyện đó?" Vẻn lẽ của Spin ngầm nói, chỉ cần là hắn, hết thảy đều đều có khả năng a. Triệu Vĩ thấp giọng nói thầm, ngược lại là nở đụ cười. Hắn đại khái hiểu Ægis trước nói xin lỗi đối với tất cả mọi người là cái gì ý tứ, xem ra cho dù là bọn họ, Ægis cũng như thế ẩn giấu một chút độ mật a. Không phải vậy, trôi này vô khí, phải như thế nào giải thích đây? Phát hiện điểm này Triệu Vĩ cũng không tức giận, ngược lại việc đã đến nước này, hơn nữa từ vừa mới bắt đầu hắn liền đối với này có chút dự liệu, nhưng trực giác vẫn để cho hắn tin tưởng Ægis. Hiện tại Liên xem Ezic đến cùng có thể hay không phụ lòng sự tin tưởng của hắn. Từ vừa mới bắt đầu, ta không có ý định để cho các ngươi tiến vào cái này lỗ sâu. Ezic một câu nói này suýt chút nữa đệ triệu vị trực tiếp phá bỡ. Lẽ nào thật sự tin sai người? Bởi vì, đó là sứ mạng của ta, vì lẽ đó, chỉ cần ta một người đến liền được rồi. Ezic từ tốn nói. Cùng lúc đó, sở hữu giáp máy người điều khiển chợt phát hiện chính mình thân thể không bị khống chế bị hệ người máy thống trực tiếp đưa vào khoang thoát hiểm bên trong. Bọn họ kịch liệt giãy giụa, nhưng không làm nên chuyện gì, mọi khi nghe theo mệnh lệnh bọn họ điều khiển ra máy. Lúc này lại như là có chính mình ý thức bình thường, nghe theo đến Từ Vương mệnh lệnh, đem bọn họ đưa đi. Nhanh khống chế, vén nẻo của Sắt lại hướng về Thái Tiên Đồng Gạo Thiết. Gia không có cái nào. Sở hữu khống chế thủ đoạn đều mất đi hiệu lực. Hiện tại, toàn bộ hệ thống đều là hắn. Lo lắng thao tác Thái Tiên Đồng Gạo Thiết trở về. Thế nào cũng phải làm chút gì. Vén nẻo của Sắt lại là Gạo Thiết quá thứ. Trừ phi trực tiếp vận dụng quyền hạn tối cao. Thế nhưng ta không có cái quyền này hạ. Thái Tiên Đồng Gạo Thiết. Dứt lời, hai người ý thức được cái gì, dồn dập nhìn về phía một bên Triệu Vĩ. Triệu Vĩ Chừng tư một lúc sau, Triệu Vĩ bỗng nhiên ngất chồng đất. "Mọi người, Vĩ à dạ, Vĩ à dạ." Tần Quang đội vã nhào lên, tách ra mẹ nệ của sóng, "Ngươi có phải hay không uống Esit trước đưa cho ngươi cái kia chén nước trà a?" Nghe đội phòng họp bên trong động tĩnh nghe Esit, ta hơi hơi rơi xuống một điểm bê man được, không cần sốt sắng, đối với Triệu tổng chỉ huy trưởng thân thể không có bất cứ thương tổn gì, chỉ là ngủ ngủ một giấc là tốt rồi. Esit quyết định cho hai người này bổ cứu một hồi. Chính là cỡ thực sự quá kém, không biết người khác có thể hay không tin tưởng. Có điều mặc kệ nó. Nói chung, các vị Ta sẽ đem hết thảy đều giải quyết triệt để." Ezith nói xong, ngược lại đem chính mình lực lượng tinh thần toàn diện trải ra. Mười mấy mấy đại giáp máy toàn bộ đều được chuyển động, cho dù chúng nó vường lái này bên trong không có người điều khiển, thế nhưng chúng nó hiện tại đã bị giao cho ý thức, vì chúng nó vươn mã chiến đấu, trở thành bọn họ thế giới Terminator. Ezith bung lên cự kiếm, chỉ về cái kia tảng khối khoảng cách bên trong lỗ sâu, "Theo ta, cùng nhảy vào hủy diệt đi." Dứt lời, Bán Thiên kiếm ma tay phải cầm kiếm, tay trái nhấc lên một bên cái kia quái thú đầu lâu, hướng về lỗ sâu bên trong phi hành mà đi. Phía sau, mấy mấy đại giáp máy một bộ tay chạm một phần cái xác, theo sát phía sau. Quái thú này trên thực tế là tiên phong bị tri thế giới dân bản địa, thế nhưng làm tiên phong xâm lấn chúng nó thế giới sau khi, liền chiếm lĩnh chúng nó thế giới, hủy diệt chúng nó bên trong tuyệt đại đa số, còn lại, dùng để cải tạo thành tiên phong trong tay vũ khí chiến tranh. Phát hiện dùng tốt sau khi, còn vẫn sáng tạo ra, vĩnh viễn làm nô dịch. Cuối cùng, hóa thành cái xác quái thú đưa đến cuối cùng tác dụng, vì là người mở đường mang đến từ trước tới nay cường đại nhất một đám kẻ địch. Từ nơi sâu xa, tự có thiên ý người mở đường bên trong thế giới. Người mở đường môn chính liễu ra liễu giũ điệu, điệu giao lưu. Bọn họ vẫn như cũ không có thảo luận ra một cái khả năng kết quả đến. Mãi đến tận, bọn họ nghe được liên tiếp rất quen tai tiếng nổ vang rền từ xa đến gần. Nghe tới rất quen hay, thật giống ở đâu nghe qua. Nha, nghĩ tới, là ở đám nhân loại kia bên trong thế giới a, cái kia không sao rồi. Ấn. Thế giới loài người bên trong rác máy tiếng nổ vang rền. Nơi này, thật giống là tinh cầu của chúng ta đi. Rốt cục ý thức được không đúng người mở đường ngẩng đầu lên, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Lỗ sâu cũng vào lúc này mở ra, dẫn đầu trước tiên, một bộ lưng mặc cánh ánh sáng, cầm trong tay cự kiếm. Dường như ma thần giáp máy dáng lâm, sau đó lại là mười mấy bộ giáp máy dáng lâm. Người mở đường trên mặt, cái kia con số đông đảo mắt nhỏ theo bản năng trừ lớn. Người khác trực tiếp đánh tới trong nhà đến rồi, đáng tiếc người mở đường sẽ không nói mẹ nó. Đã đến giờ, thế giới tở mi nạt tỏ, đến rồi. Bá Thiên kiếm ma trong tay cự kiếm vung lên, phía sau cánh ánh sáng càng lộ liễu, trùng nhị bị ổ chi hồn tăng mạnh, ta là tận thế. Ẹ e gì bà tỷ theo ta đồng thời này lên. Dượượp dược thiết khắc, đi ngủ. Chương 179, lắng nghe, tuyệt diện, tới mình đi. Cảm tạ hư hốc chương 179, lắng nghe, truyền diệt, tính đi. Cảm tạ hư hốc mặt đất là một tòa do nhục thể, xương cùng bộ phận cấu trúc thành thị, đã có mấy trăm vạn năm lịch sử, người mở đường môn từ một cái tinh, cậu rời đi chiếm lĩnh một tinh cầu khác, tràn trọc đến chỗ này, cũng nô dịch nơi này, dân bản địa quái thú lấy nơi này làm trung tâm xây dựng lên dị thế giới, liên tục thăm dò còn lại có thể tiếp tục giở đi thực dân thế giới. Ở tại bọn hắn dòng máu xương trong ký ức, chỉ hiểu được phá hoại, cùng với không thể thiếu bản sử dụng. Vì lẽ đó, hiện tại Cái này quay đầu thế giới gần đất xa trời, trở thành tiên phong kéo dài hơi tàn khu vực, bọn họ từ từ tiêu hao hết tất cả có thể dùng đồ vật, nếu như không mặt khác lựa chọn nơi ở, chờ đợi bọn họ chỉ có tử vong. Ở mảnh này, bọn họ nơi táng thân, một vòng tử tử già yếu mặt trời treo lơ lửng với dương mù mông lung trên bầu trời, tỏa ra mộ nhật độc nhất thảm đạm mà trắng lệ hoàng quang, cũng tượng trưng tiên phong môn sắc bị trung kết bất mệnh. Ở tiên phong trong tầm mắt, cái kia một bộ ma thần giống như giáp máy, ung dung huy độc lên trong tay cự kiếm, thẳng tắp điệu nhắm ngay hắn, sau lưng cái ánh sáng thậm chí che lại mộ nhật cuối cùng ánh chiều tà. Dường như một vị thần linh chính đang hướng về bọn họ tiến hành tận thế truy án. Tiên Phong thông qua cái tia đã bị sự tự hạn nhị bạn Ezit ý thức thu được một chút có quan hệ tiếng trung ý thức, vì lẽ đó có thể nghe hiểu được Ezit lời nói. Ngươi thế giới này rất đẹp, ta nghĩ phá hủy nó, vì lẽ đó, cùng ngươi sớm chào hỏi. Ezit nâng tay lên bên trong cự kiếm, một kiếm, trực tiếp chém về phía dưới thân một cái từ trường máy phát điện. Dị tinh kim loại cấu tạo từ trường máy phát điện ở cự kiếm bên dưới dường như giấy bình thường, trực tiếp bị chém đứt ra. Từ trường máy phát điện bị phá hỏng, duy trì lỗ sâu ổn định từ trường biến mất trong trơ mắt, năng lượng cường lỗ trực tiếp mất cân bằng, gây nên phản ứng dây chuyền, triệt để phá hủy lỗ sâu. Đường lui bị chặn đứng. Hiện tại, Bá Thiên kiếm ma phía sau cánh ánh sáng lộ liễu, to lớn đẩy mạnh lực tại đây cái vốn là trọng lực yếu ớt bên trong thế giới càng là như cá gặp nước, thúc đẩy to lớn thân máy cấp tốc đi tới, trong tay cự kiếm vung lên, hạ xuống. Ta muốn đem ngươi này giơ bận thân thể chặn đứng, cắt ra. Bam! Một đòn bên dưới, ở đây vài con tiên phong kệ cả bọn họ dưới thân bản điều khiển, cũng không còn sót lại chút gì. Cướp đi bọn họ tất cả, trở thành thế giới, thật mỹ nạt to. Vả tiên kiếm ma giơ lên trong tay cự kiếm, phía sau mười mấy bộ giáp máy hướng về phương hướng khác nhau đi tứ tán. Mỗi một bộ giáp máy, chúng nó trên người đều mang theo một viên đạn hạt nhân. Trong đó, còn có rất nhiều giáp máy, bản thân liền là năng lượng hạt nhân, cũng tương đương với một viên đạn hạt nhân. Nếu tiên phong muốn một cái tràn ngập ô nhiễm hoàn cảnh, như vậy Ezit liền cho bọn họ mang đến như vậy một hoàn cảnh. Đánh đổi là tử vong. Chít chít chít chít. Chít chít chít chít. Một đám tiên phong môn, từ mới vừa diệt cái kia vài con tiên phong trong đầu, tiếp thu đến sở hữu chuyện đã xảy ra mới vừa rồi. Trong chớp mắt, thân thể bọn họ cương cứng lòng mang hoảng sợ, không thể lập đậy, thậm chí trực tiếp tử vong. Thậm chí tình huống như vậy không phải số ít. Mỗi một con tiên phong đều tương đương với chịu đựng một lần bá thiên kiếm ma giáp máy chính diện nỗ lực công chém. Bọn họ từ quái thú quần thể trong ý thức tiếp thu được tin tức gặp trại qua sàng lọc, đồng thời sẽ không có người lầm kỳ cảnh cảm thụ, bởi vì vốn là không phải một cái vật trùng, quái thú chỉ có điều là bọn họ dùng để thu thập tin tức công cụ mà thôi. Thế nhưng tiên phong cùng tiên phong trong lúc đó tin tức cập hưởng là toàn diện. Thay lời khác tôi nói, Ezith mới vừa cái kia một kiếm, vốn là chỉ có thể tạo thành 3 con tiên phong của mình, thế nhưng hiện tại bởi vì quần thể ý thức phản ứng dây chuyền, ít nhất tạo thành hàng bạn con tiên phong bọn mình. Đợi đến từ cái kia trục diện tử vong tận thế hoàn sợ bên trong rút cục phục hồi tinh thần lại sau khi, Tiên Phong Môn lúc này mới ý thức được, hai bạn đến ơi. Kẻ địch không biết lấy cái gì phương thức thông qua lỗ sâu, bắt đầu đối với bọn họ phản công. Tiên Phong Môn kinh hoàng, phẫn nộ. Đường đường tiên phong lúc nào lại lưu lạc tới bị người đánh tới trong nhà đến mức độ. Tấn công, phản kích. Phẫn nộ Tiên Phong Môn điều khiển nhân bản nuôi trồng trong ao những người đã bị nhân bản gọi dưỡng đại quái thú phóng thích mà ra, hướng về chúng nó ra lệnh. Tiên phong thế giới trọng lực rất yếu ớt, vì lẽ đó quái thú ở đây hình thể có thể khác nhau xa so với ở trái đất lớn hơn nhiều lắm, cũng sẽ không bị chính mình đại chết. Cấp bậc chính là cấp 5. Thế nhưng, dùng Exis cung cấp kỹ thuật cải tạo qua đi ra máy, tuy rằng về mặt hình thể không có cách nào cùng cấp 5 quái thú so với, nhưng ở sự linh hoạt cùng với thương tổn trên càng hơn một bậc. Thực sự đánh công lại, cũng không cùng ngươi nhiều BB, trực tiếp làm nổ đạn hạt nhân. Ngược lại đường lui đã được, người điều khiển cũng chỉ có Exis một cái, vẫn là có thể bất cứ lúc nào trốn, những người máy này mang không đi, không ngay tại chỗ làm nổ Lẽ nào giữ lại cho tiên phòng bản sắtồ sao? Ezic điều khiển bá thiên kiếm ma giáp máy, phía sau cánh ánh sáng toàn công suất đẩy mạnh, phất lên trong tay cự kiếm, hư nóng cao tần thể ủng đỡ lạc ma kiếm laze trực tiếp đem một con cấp 5 quái thú chém thành hai khúc. Vui sướng trong tiếng cười lớn, Ezic tiếp tục hướng về càng nhiều bơi lội mà đến quái thú phóng đi. Như vậy chiến đấu, mới có thể sung tụ thoải mái chặn trẻ. Lỗ sâu bị diệt. Phong chỉ huy bên trong, Thái Thiên Đồng tuyên bố tin tức này. Nhưng, mọi người không biết hẳn là mừng rỡ, vẫn là bĩ thường, cũng hoặc là, là cái khác. Mục tiêu được toại nguyện hoàn thành. Nhưu Vương thức cùng bọn họ dự đoán cũng không giống nhau. Bị bỏ thuốc mà hôn mê Triệu Vĩ ở cứu chữa bên dưới cuối cùng cũng coi như là tỉnh lại. Bất luận làm sao, Triệu Vĩ một câu nói, vì là chuyện này triệt để tìm tới dấu chấm tròn. Hắn đều là anh hùng của chúng ta. Tiên Phong bên trong thế giới, Ezic đang tiến hành một trường rất trọc. Nơi này quái thú hình thể rất lớn, ở Tiên Phong bên trong thế giới, bốn là bạc nhược trọng lực làm cho những quái thú này hình thể năng lượng cao nhất đủ đạt đến cấp 7. Thế nhưng, điều này cũng làm cho đại diện cho chúng nó hành động cực bền. Bá Thiên Kiếm Ma Giáp máy tại đây dạng trong hoàn cảnh có thể tương tục là như cá gấp nước, mật lực trọng lực làm cho giáp máy có thể chịu đựng to lớn nhất sức chịu đựng có thể tăng lên, làm cái so sánh, trên trái đất một cái đơn vị tốc độ thì có khả năng bởi vì quá nhanh mà để thân máy kết cấu bị trọng lực xé rách, mà ở đây, coi như là 3 đến 4 lần đều không có vấn đề. Những quái thú kia tốc độ nhanh nhất cũng chỉ có 0.5 cái đơn vị. Có câu nói gọi là tiên hạ vô công, duy nhanh không phá. Ejit điều khiển Bá Thiên Kiếm Ma Giáp máy hiện tại không chỉ là tốc độ nhân ép, liền ngay cả thường tồn trên cũng đồng dạng là nhân ép. Thệ bộ Lạt Ma cự kiếm xẻng qua quái thú cứng rắn giáp sát thời gian, cái kia vốn là ngoại trừ đạn hạt nhân bên ngoài trên căn bản nhân loại không có những biện pháp khác xuyên thủng giáp sát lại như là giấy như thẻ yếu đối vô cùng, không chút nào đưa đến ngăn cản tác dụng. Ngoài ra, cao tần thể bộ Lạt Ma cánh ánh sáng không chỉ có thể dùng để phi hành sử dụng, còn có thể dùng để làm phòng hộ trang bị. Quái thú coi như là tình cờ công kích được bá thiên kiếm ma giáp máy, cũng hoàn toàn không phá bỡ. Tiên phong môn phái ra quái thú dường như đại dương mênh mông bình thường, nhưng ở Ezit trong mắt, con địa có điều là một đống đồ ăn cá tạp thôi. Chíp chíp chíp chíp Tiên Phong môn tự hồ ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng, nếu như còn tiếp tục như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể ngồi chờ chết. Liền, bọn họ phái ra bọn họ cũng không mong muốn sử dụng Pimo lớn tính sát thương công nghệ cao vũ khí. Là một cái có thể lực trực dân dị hành tinh đồng thời mở ra lỗ sâu không gian các loại chủng tộc, Tiên Phong đương nhiên nắm giữ như vậy vũ khí. Thế nhưng, bọn họ vị trí hành tinh đã kể bên phá diệt, nếu như sử dụng nữa những vũ khí này, rất có khả năng gặp đối với hành tinh tạo thành tiến một bước phá hoại, gia tốc sự diệt vong của bọn họ. Đây chính là vừa bắt đầu bọn họ cũng không dùng tới loại vũ khí này, ngược lại là phái ra quái thú môn nhân Mọi thứ chiến đấu sẽ không tạo thành quá to lớn phá hoại. Bốn cái phương hướng, sáng lên bốn cái quan điểm, sau đó, bốn đạo rộng lớn của sáng chớp mắt đã tới, đánh thẳng Bá Thiên Kiếm Ma Giáp máy. Tiên Phong nhìn ra Ezith điều khiển Bá Thiên Kiếm Ma Giáp máy là đồ lĩnh, dự định trước tiên giết chết hắn. Bá Thiên Kiếm Ma Giáp máy sau lưng bốn đạo cao tần thể đột lật ma cái ánh sáng quay trùng quanh Bá Thiên Kiếm Ma Giáp máy toàn thân, toàn lực chống lại cái kia năng lượng khổng lồ công kích. Ezith vẫn chưa vội vã bước ra rời đi, hắn còn có lá bài tẩy không có sử dụng, dự định chàng xong bước lại nói: "Căn cứ hắn suy tính, Võ Thiên Kiếm Ma Giáp máy là có thể miễn cưỡng chống lại lần này công kích. Ẩn chứa năng lượng khủng lồ bốn đạo cổ sáng cùng cao tần thể đột lạc ma cánh ánh sáng tâm chấn ba trạng, năng lượng cuồng động, tứ tán ra, sản sinh từng đạo từng đạo kịch liệt sóng xung kích, hướng bốn phía quét tán mà đi. Quái thú đã sớm bị điều khiển rời đi, đi vào ngăn cản còn lại chính đang hướng về những phương hướng khác đi tới giáp máy. Sóng xung kích hướng bốn phía quét tán, trực tiếp lật tung mặt đất cùng với không trung tất cả vật thể, xương, máu thịt, kim loại, trái tim, tất cả tất cả đều bị triệt để phá hủy, vết đất bát hư. Cổ sáng từ từ nhỏ đi, Tiên Phong Môn xem hướng Bá Thiên Kiếm Ma vị trí. Năng lượng va chạm mang đến như hạo nhập giống như ánh sáng từ từ tản đi, lộ ra trong đó hình dáng. Bá Thiên Kiếm Ma giáp máy, trên người cánh ánh sáng dĩ nhiên biến mất, trên thân phi cơ thậm chí dĩ nhiên có một ít không cho bện, nhìn qua lại như là phải báo phế dáng vẻ. Công kích có hiệu quả. Chít chít chít chít. Tiên Phong Môn nhảy nhót lên, điều khiển quái thú lần thứ 2 bay lên đi, chuẩn bị cho Bá Thiên Kiếm Ma giáp máy một đòn cuối cùng, sau đó bắt sống nhân loại ở bên trong, mạnh mẽ thôn cảm, thu được thế giới loài người sở hữu tin tức. Đuổi bắt cái khác giáp máy quái thú binh lực nhất thời thiếu rất nhiều. Mại đến tận quái thú tới gần, chuẩn bị phát động công kích thời gian. Cái kia phảng Phật đã báo hỏng mà mất đi năng lực chiến đấu bá thiên kiếm ma giáp mãi ngẩng đầu lên, khả năng là âm hưởng có chút hư hao, vừa bắt đầu, tiếng nói đều có chút đứt quãng cùng với yếu ớt, nhưng càng là mà sau, liền càng là nối liền, càng là lớn lao. Ta bước hướng về tử vong, hy vọng rằng nào, là chính ta tử vong. Nhưng, chỉ cần sinh mệnh còn tồn tại, chỉ cần thời gian còn có ý nghĩa, ta liền sẽ không bỏ qua. Ta là ám duệ, ta bất tử. Lớn lao âm thanh phảng Phật vang dội khắp toàn bộ thế giới. Ma thần chính hướng về thế giới tiên đọc hắn trở về. Chứng kiến, bất hữu đi. Rắc nát thân máy bắt đầu khôi phục ánh sáng, tàn tạ khung máy móc bắt đầu chữa trị, hùng vĩ cánh ánh sáng lần thứ 2 lộ liễu, trong tay cự kiếm lần thứ 2 vung lên. Ma thần oai, càng tăng lên dữ vãng. Ta, không, chết. Quái thú cái tên hắn náo ra thu ý thức vào đúng lúc này phát huy tác dụng to lớn, thậm chí che lại tiên phong đối với chúng nó điều kiện. Chúng nó đang sợ sệt, đang lùi lại. Một người một cơ, bước lui ngàn bạn tự thú. Đây là cái thế thần uy. Tiên phong môn trường lớn hai mắt hoàn toàn không có cách nào lý giải trước mắt tình cảnh này. Bất kể là Bá Thiên Kiếm Ma Giáp máy phục hồi như cũ, vẫn là quái thú trái với mệnh lệnh lùi về sau, cũng làm cho bọn họ rơi vào hết sức nặng nề nghi ngờ cùng trong khủng hoảng. Lần này, Bá Thiên Kiếm Ma Giáp máy vẫn chưa xung lên, mà là đứng tại chỗ, tay phải nắm cự kiếm, tay trái giơ lên, mở bàn tay, mu bàn tay hướng ra ngoài. Eris chẳng muốn đánh tiếp nữa. Tuyệt đối không phải hắn bây giờ làm trang bức một làn sóng mà không làm hư đến mức rất nguy nhân. Các ngươi mau lợ, để cho ta đến thanh toán. Tay trái nắm tay Vi Thu đồng thời, đã tư tán giải những cơ giáp kia. Toàn bộ năng nổ trên thân phi cơ mang theo đàn hạt nhân. Lắng nghe, tuyệt diện, thế mình đi. Suy nghĩ hồi lâu thế giới mới viết cái nào. Chương 180, ngươi quán ba rất tốt, hiện tại, nó là của ta rồi chương 180, ngươi quán ba rất tốt, hiện tại, nó là của ta rồi biển sao bên trên, Ezit xuất hiện ở đây, lập tức nằm bẹt xuống ở trong hư không. Trở về hệ thống không gian thời điểm là chỉ có thể thu lấy Ezit một cái cá thể, vì lẽ đó Ezit rời đi siêu đại chiến thế giới thời điểm cũng đã đem bá thiên kiếm ma giáp máy cắt đi. Từ khi có ảo thuật gia nghề nghiệp sau khi, Ezit liền cũng không còn lĩnh hội quá như vậy cảm giác. Phạm vật thân thể bị đảo rỗng, Bá Thiên kiếm ma giáp máy nói thế nào cũng là một đại lên đến trăm mét to lớn giáp máy, chưa chỉ nó cần tiêu tạ giá pháp lực có thể nói là khá là khổng lồ, cho tới trực tiếp dành thời gian Eris pháp lực. Trang mức nhất thời thoải mái, không lam lò hóa táng, cũng còn tốt, tại đây hệ thống trong không gian, bốn phía ma lực vô cùng đậm đặc, Eris hấp thụ chu vi ma lực bổ sung tự thân, chỉ chốc lát liền hoàn toàn khôi phục như cũ. Hệ thống không gian bài thật bảo, dùng đều nói tốt. Một lúc sau, Eris chậm lại, đứng lên. Phải mái a. Eris chậm rãi xoay người, cảm giác được toàn thân rồi dảo phản vất lại xuống lại như thế thoải mái, sau đó mới tiếp theo lấy ra cái kế tiếp thế giới. Đầy trời ngôi sao dường như bị một bàn tay lớn quấy lên, sau đó, một hạt ngôi sao từ bên trong lộ ra, đi đến Ezic trước mặt. Ngay lập tức, tỏa ra ánh sao đem Ezic bao phủ. Thế giới đã lựa chọn, DigiPop kêu cả dịch biển thế giới xin mời lựa chọn, tân nghề nghiệp xin mời lựa chọn, xuyên việt địa điểm xin mời lựa chọn, thời gian tiếp điểm Ezic. Cái trước thế giới còn ở khởi động máy giáp đánh quái thú, khoa học kỹ thuật hàm lượng với thẳng, kết quả cái kế tiếp thế giới trở về đến thời trung cổ vi ma nguyên thời đại. Trình lệch này có chút lượng đại a. Ezith thở dài, vẫn là nhận mệnh điệu nhìn về phía nghề nghiệp lựa chọn. Tuy rằng hắn bây giờ còn có nhiều lần qua lại thế giới cơ hội, nhưng này là giữ lại đến để ngửi bất cứ tình huống nào, cũng không có thể liền bởi vì một ít kỳ quái nguyên nhân mà dùng đi. Hải Tặc, Hải Quân, quán rượu lão bản, vì sao lại có nghề nghiệp này luận vào a? Ezith một mặt chán v้าง. Phía trước hai cái thì thôi, quán rượu lão bản là bởi vì hải tặc đều rất thích uống rượu sao? Kỳ quái kỳ quái, Ezith vẫn không do dự chút nào lựa chọn nghề nghiệp này. Không gì khác, khi thấy nghề nghiệp này thời điểm Ezit nội tâm cũng đã nghĩ đến làm sao kiếm tiền, cùng với làm sao kiếm bộn tiền biệt pháp. Đem so sánh bên dưới, hải tặc, trái pháp luật nghề nghiệp, không thể muốn. Hải quân, vô vị, coi như ngồi bảo đầu, có thể kiếm lợi vài đồng tiền. Nếu như thân là một cái quán rượu lão bản, đem quán rượu mở ra toàn các nơi trên thế giới đi, chẳng phải mít hay. Xuyên biệt thời gian, đi di pocket cả dịch biển một mắt đầu trước một tháng. Ezit suy tư một lúc sau, lựa chọn thời gian điểm, sau đó lại lựa chọn xuyên biệt địa điểm, chính là cố sự vừa bắt đầu thời điểm, rắc sợ và dạo vô tự nợ cùng với hệ rễ bẹt vị trí cái kia cạnh biển trấn nhỏ. Trong ngay mắt, Elit xuất hiện ở một cái trong hẻm nhỏ. Đối biển trên trấn nhỏ đương nhiên gặp có một loại biển buổi tanh, nhưng đáng sợ nhất không phải cái này, mà là Elit vị trí cái hẻm nhỏ bên trong người vị, hoặc là nói sở hữu địa phương người vị, lập tức đại tiểu tiện chuyện như vậy ở thời đại này châu Âu là chuyện thường xảy ra. Elit quả đoán đem chính mình khứu giác hạ thấp, lúc này mới cất bước đi ra ngoài. Elit kiểm tra một chút chính mình trong không gian chứa đồ thêm ra đến một vài thứ. Ngoại trừ một ít nắp ấn công văn ở ngoài, còn có một chút tiền tài khả năng là căn cứ vào thời đại nguyên nhân, hệ thống rất chi kỳ đem mỗi cái thế giới tân thủ phúc lợi từ USD đổi thành bằng Anh, hơn nữa là đồng vàng, exit đến một hồi, tổng cộng là 1000 viên. Lời nói, cái thời đại này đồng vàng cùng hệ thống kinh nghiệm trị hối đoái tỷ lệ lại là thế nào? Exit đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Vừa muốn, exit lại kiểm tra một hồi quán rượu, lão bản nghề nghiệp nghề nghiệp bằng điều kiện. Quán rượu lão bản cấp độ nhập môn, 0, 10, cấp độ nhập môn cất rượu chi thức, này còn có cái gì dễ bản? Cấp độ nhập môn bia thân thể chất, tại sao gọi bia người? Đây là cái thật vấn đề, đại khái là bởi vì thuật miệng. Nói chung, ngươi đều có thể lấy thử một chút cái khác rượu. Rất đơn giản, thậm chí có thể nói thật là ít đòi. Ezith một mặt chán vắng, nói đến bia người, Ezith đã nghĩ đến Lipton Legion ở bên trong cái kia thùng rượu. Có một câu nói đối với cái kia anh hùng rất ấn tượng, gọi là uống điểm bê rượu, ra tay không nhẹ không nặng. Lẽ nào cái này bịa thân thể chất, là uống rượu có thể có cái gì hiệu quả đặc biệt. Ezith suy tư, đúng là không có ý định hiện tại liền thử nghiệm, trước tiên đem chính sự làm lại nói. Lần này, Ezith muốn làm chuyện thứ nhất không còn là mua điện thoại di động Trực tiếp lớn là giọng theo đường đi tất cả mọi người nhìn sang ánh mắt, Ezic bắt được một người, hỏi quán rượu vị trí sau khi, đi thẳng mà đi. Mọi người thấy hướng về Ezic cũng không phải là bởi vì hắn lớn lên đẹp trai, chỉ là bởi vì tại đây cái lúc, Ezic tồn tại chỉ có thể dùng đặc thủ để hình dung. Nơi này muốn xem đến cái người châu Á không phải là một chuyện dễ dàng, càng gọi nói Ezic ăn mặc vẫn là hiện đại trang phục, cùng với kiểu tóc cũng không phải tóc dài mà là một đầu chia 37. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới, bất luận cái nào một nơi xem ra đều rất quái lạ. Ezic cũng mặc kệ những này, Thế giới này có thể tạo thành ý nghĩa tuyệt đối với hắn tồn tại thực sự là quá ít ỏi, vì lẽ đó hắn hoàn toàn có thể chẳng chận không kiêng dè một ít. Ezit rất nhanh liền tới đến trên trấn nhỏ duy nhất quán rượu nơi. Đẩy cửa ra đi bảo, Ezit nhất thời nhíu nhíu mày. Quán rượu lấy ánh sáng cũng không được, vì lẽ đó cho dù hiện tại là ban ngày cũng đều còn cần thắp đèn, đèn điện là 1879 năm ngày 21 tháng 10 phàm bình, Ezit còn không biết hiện tại cụ thể là cái gì nên lại, thế nhưng 18 thế kỷ trung kỳ cái điểm thời gian này hắn vẫn là rõ ràng, vì lẽ đó lúc này phía trên thế giới này vẫn không có đèn điện tồn tại. Cho dù thấp đèn cũng như cũ có vẻ tối tăm quán rượu bên trong, các loại mùi phả và mặn, mùi múa môi, mùi nước tiểu khai, rượu mạnh vị các loại, Ezic lúc này thẳng thắn trực tiếp đem chính mình khíu dắt triệt để cho đăng ký. Thật sự là không chịu được. Lão bản của nơi này là ai? Ezic mở miệng, thân em cũng lớn, nhưng chuẩn xác mà truyền vào quán rượu bên trong trong thai mỗi một người. Ta, ta là. Một người mở miệng nói rằng, người quán ba rất tốt, hiện tại, nó là của ta rồi. Ezic đi thẳng vào vấn đề, dự định bao nhiêu tiền bán hắn ra. Ha ha ha ha. Quán rượu bên trong yên tĩnh một hồi lâu. Sau đó mọi người lúc này mới phản ứng lại, cười phá lên, mấy người thậm chí bắt đầu trò phúng. Ezic cũng không để ý tới, thả ra trên người một tia khí thế. Khí thế, đây là một loại rất hiền dịu độ bận, độ tệ, côn nhân, sát thủ, chủ nhiệm lớp. Các loại nghề nghiệp cũng có thể bồi dưỡng được đến, khi bắt lại, mặt trầm xuống, liền có thể phân tích. Đối với mới vừa ở một cái dị thế giới trên người đạt thành rồi một người uy hiếp nhiều vô số kẻ quái thú sau đó làm nổ mười mấy viên đạn hạt nhân Ezic tới nói, như vậy khí thế càng là cái người. Cũng còn tốt Ezic tâm lý học học rất tốt, có thể thích hợp điều chỉnh tâm tình của chính mình. Do đó đem loại này bá đạo tuyệt diệt khí thế cho hận dấu đi. Đến thời điểm như thế này, chẳng muốn tự hạ thân phận cùng những người không biết phân biệt tiểu đồ náo, chính là phóng thích loại khí thế này thời cơ tốt nhất. Trong ngay mắt, lại như là một con thiết thủ boss cổ bình thường, tất cả mọi người đều bị khí thế loại này bức bách, âm thanh kẹt ở trong cổ họng, đi ra nửa đoạn, nuốt xuống nửa đoạn, biểu hiện có vẻ khá là quá dị. Sinh vật bản năng vào lúc này rốt cuộc phát động, đang nhắc nhở bọn họ, nguy hiểm. Vị kia tự xưng vì là quán rượu lão bản người, chịu đến e dè một ít nho nhỏ chăm sóc trực tiếp ngã ngồi trong đất. Nhân viên không quan hệ có thể đi ra ngoài. Quán rượu muốn tạm thời đóng kín một trận thời gian. Ezit mở miệng nói rằng, bỗng nhiên trở nên yên tĩnh quán rượu bên trong, sở hữu biểu hiện quái dị tiểu đồ yên lặng mà mặt hướng Ezit, chậm rãi ra xa, thậm chí cũng không dám lại qua Ezit bên người, mà là tha xa nhất khoảng cách rời đi. Bọn họ cũng không biết tại sao, nhưng luôn cảm thấy cái này mới nhìn qua rất quái lạ nam nhân rất đáng sợ. Vu thuật, nói không chắc là vu thuật. Bỗng nhiên nghĩ tới đây cái khả năng bọn họ nhất thời lại là cả kinh, rời đi bước chân lại tăng nhanh mấy phần. Ở thời đại này, vu thuật vẫn là trong mắt tất cả mọi người thâm căn cố đế tồn tại, thường thường cùng vu bà Ta ác loại hình tồn tại mắc lối, nói chung trên căn bản là nghe đến đã biến sắc. Ngươi xem, ta cũng không phải cái gì ma quỷ, đợi đến tất cả mọi người rời đi, chỉ để lại quán rượu lão bản sau khi, Ezic lần thứ 2 để tâm lý học chi thức điều chỉnh khí thế của chính mình, đem thu hồi, sau đó mặt lộ vẻ hiền lành mỉm cười, hỏi: "Đến, ta hỏi lại một lần, ngươi cái này quán rượu, định bán bao nhiêu tiền?" "Ác ma, ma quỷ, hắn nói hắn là ma quỷ." Trên tay nâng một túi nhỏ đồng vàng sờ soạng lần mò chạy ra quán rượu nguyên quán rượu lão bản đang chạy xa sau khi liên thanh hô to. Theo bản năng mà muốn đưa tay trên cái kia một túi đồng vàng ném xuống, nhưng là vừa mau mau lượm trở về. Quán rượu bên trong, chính đánh giá chung quanh Ezic. Hắn nói rõ ràng là ta không phải cái gì mà quý thế, nhưng rất hiển nhiên, thất kinh quán rượu lão bản chỉ nghe được ma quỷ hai chữ. Thu đồng vàng thời điểm đúng là thu được không chút do dự. Ezic lắc lắc đầu, ngược lại cũng không có ý định đuổi tới nắm lấy quán rượu lão bản để hắn không muốn địa đặt, mà là liền ở lại quán rượu bên trong, đánh giá chung quanh, trong đầu bắt đầu cấu tứ nên làm sao trang trí cải tạo nhà này quán rượu. Thoát điện, chờ phải đợi người đến. Ezith rất rõ ràng lấy biểu hiện của chính mình cùng với ngoại hình rất khó không bị cái thời đại này người nhận định là ác ma, vì lẽ đó vẫn chưa tự mình xử lý những người này đem quán rượu bên trong đến rồi cái ác ma chiếm lấy quán rượu lợi đồn truyền ra sự tình, dự định chờ có thể làm chủ người đến, đến thời điểm đem chính mình cái kia một ít hệ thống dành cho công văn lấy ra là tốt rồi giải quyết. Về phần tại sao không ở trước lấy ra? Thật sự coi cái thời đại này tất cả mọi người đều biết chứ? Ezith có thể không dự định ôm ấp như vậy ý tưởng này thơ. Ừm. Ezith qua loa địa bốn phía tra xét một lần sau khi thở dài. Trang trí là khẳng định cần trang trí. Nhưng thế nào trang trí là một vấn đề rất nghiêm trọng. Nếu như trang trí đến quá hiện đại, thì như ràn vật ra đèn điện cái gì, đối với cái thời đại này khoa học kỹ thuật có xung kích, lại không quá tốt. Nếu như trang trí đến quá kéo hông, hoàn toàn phù hợp cái thời đại này, cái kia chính Ezit lại nhìn không được. Thêm mấy tầng lâu, sau đó lợi ánh sáng cái gì một lần nữa chỉnh một hồi. Nhưng ta không phải kiến trúc nhà thiết kế a. Ezit suy tư đến cùng nên làm sao giải quyết vấn đề. Chính suy nghĩ, Ezit lỗ tai khẽ nhúc nhích, nhìn ra phía ngoài. Đến rất nhanh. Ezit đi về phía cửa. Doet ta thật sự nghĩ đến một ngày đến cùng biết cái nào tốt. Cuối cùng dùng tùy cơ phần mềm tùy cơ một cái gõ chữa gõ chữa gõ chữa. Chương 181, Đọa dạ truyền thuyết, đánh cho không sai. Chương 181, Đọa dạ truyền thuyết, đánh cho không sai. Làm Ezreal đẩy cửa ra đi tới bên ngoài, bên ngoài những binh sĩ kia cũng miễn cưỡng dọn sóng trận hình, một người cầm trong tay một cái loại phát trường thương, nhắm ngay Ezreal. Ezreal không để ý đến những binh sĩ này, mà là nhìn về phía ở chính giữa cái kia giữ lại tiểu anh màu trắng trường tóc ăn, mang theo một hạng hình tam giác ngũ người. Ở thời đại này, có lưu lại loại này, tiểu tóc bình thường đều là chức quan tại người hoặc là hoàng thất quý tộc loại hình thân phận, có điều đến tụt cùng có phải là thật hay không để lại giải như vậy vẫn là mang cấp giả, vậy thì không nhất định. Dù sao lưu giải như vậy còn phải mỗi ngày quản lý sắt thực thật phi toái, một đầu tóc giả đối lập so với mà nói hiển nhiên dễ dàng nhiều. Ngươi là nơi này hành chính tổng đốc?" Eris hỏi. "Đúng thế." Edward bị sơ mắn nhìn thấy Eris thời gian, là thật là sửng sốt một chút. Hắn không giống như là những người đời đời kiếp kiếp sinh sống ở cái trấn nhỏ này, bình dân như vậy không có kiến thức, tự nhiên biết Eris loại này màu da đại diện cho cái gì. Chỉ có điều, Ezil tiểu tóc cùng hắn trong ấn tượng nhìn thấy những người có chênh lệch rất lớn, lại có một cái lưu loát tiếng Anh, trên người trang phục cũng rất lạ quái dị. Lần này cuối cùng cũng coi như là rõ ràng tại sao đều nói là âm ma. Loại này dáng vẻ sát thực rất kỳ quái. Hoeder bị nghi thẩm, mở miệng hỏi, "Ngươi là ai? Tới nơi này làm gì?" "Đây là thẻ căn cước của ta minh, ta chỉ có điều là một cái có hợp pháp thân phận lữ giả, chuẩn bị ở đây nghỉ ngơi một chút." Ezil giả vừa giả vịt điệu từ trong quần áo sân kỳ thực là hệ thống trong không gian lấy ra công văn, "Ngươi có thể nhìn." Hoeder bị nghe vậy, Da hiệu bên cạnh sĩ quan phụ tá đi đem Ezix trên tay công văn lấy tới. Sĩ quan phụ tá hiển nhiên không phải rất tình nguyện, làm phiền hai lần sau khi, quay đầu nhìn về phía một người lính, ra hiệu hắn đi lấy. Binh sĩ do dự đôi chút, nhìn về phía một bên xem trò vui các dân thường. Các dân thường nhất thời tan tác như chim ong, chỉ để lại một cái phản ứng chậm một ít trợ rèn đứng tại chỗ, một mặt trắng váng. Trợ rèn, muội bên hẻo bị ánh mắt lóe lóe, vốn định muốn bật tốt lên răn dạy quát bảo ngừng lại vẫn cứ nín trở lại. Nếu như đổi làm những người khác thì thôi, thế nhưng cái này trợ rèn. Hẻo bị biết cái này trợ rèn là ai. Winston. Rất nhiều năm trước đây, ở đi trên đường, Hedderby bọn họ gặp phải một chiếc bị hải tặc đánh cướp mà hoàn toàn bị phá hủy thương thuyền, sau đó từ trên mặt biển đem rơi vào hôn mê dùt nợ cứu lên. Kỳ thực, dùt nợ là hải tặc chí tử, thế nhưng lúc đó Hedderby bọn họ đều theo bản năng cho rằng nhỏ như vậy một đứa bé không thể là hải tặc, khẳng định là người trên thương thuyền nhi tử. Hedderby bị con gái rẻ bẹt tròn từ dùt nợ trên người tìm tới một cái đầu lâu đồng vàng, biết rồi dùt nợ hải tặc thân phận, thế nhưng là đem che giấu đi. Liền, Hedderby liền đem dùt nợ mang theo đồng thời đi đến cái trấn nhỏ này. Nhưng gần nhất Ngụy Đở bị phát hiện tụt nợ tiểu tử này thật giống cùng mình con gái trong lúc đó có chút tiểu không đúng. Trần Sát tới nói, La Hệ Dạ bẹt một phương diện biểu hiện khá là nhiệt tình, mà tụt nợ đúng là rất chú ý lên nghi, cũng không có đem hắn đối với Hệ Dạ bẹt cảm tình biểu lộ ra. Nhưng Ngụy Đở bị luôn không khả năng đối với mình con gái nói cái gì, liền liền vẫn ở Hệ Dạ bẹt bên thai nói rèm nọ gì tỉnh tổng thượng tướng nơi nào thật nơi nào được, hy vọng có thể để cho mình con gái hồi tâm chuyển ý, hơn nữa còn chuyên môn ủy thác tụt nợ chế tạo nọ gì tỉnh tổng thượng cá lên cấp tư lệnh quan cần thiết bộ kiếm, hy vọng có thể để tụt nợ bận điu lên, như vậy hai người lâu dần không thấy mặt thì có thể làm cho loại kia tâm tình liền nhạt. Hiển nhiên, đối với một cái 18 tuổi nữ hài mà nói, Hoeder bị hành vi vừa vặn đưa đến hiệu quả ngược, vẫn là một một lớn hơn hai loại kia hiệu quả ngược. Hoeder bị không biết là chỗ đó có vấn đề, rất là khổ não, nhưng bị hạn chế với hại lòng giáo dưỡng, hắn không thể chủ động đối với Hưu Tụt Nợ làm ra hành động gì. Mãi đến tận hiện tại, hắn bỗng nhiên ý thức được, này thật giống là một cái cơ hội tốt. Như bây giờ tình huống, nếu để cho Hưu Tụt Nợ đi, gặp nguy hiểm lợi nói, đã xảy ra chuyện gì? Cái kia chẳng lẽ có thể trực tiếp đứt đoạn mất lệ lệ bẹt nhũ nhung. Hoeder bị nghĩ như vậy Tút Nợ hiện tại cảm thấy rất cam. Trên trấn nhỏ sinh hoạt rất không có gì hay, Tút Nợ tuy rằng thân là một cái tợ rèn, nhưng cũng không thể đều là đánh phép, không làm xong việc trước, lại không dám đi tìm vệ dẽ bẹt, vì lẽ đó nghe đến đó xuất hiện ma quỷ tin tức sau khi liền theo rặng người cùng sang đây xem náo nhiệt. Kết quả không như đến, ngược lại là bị tóm trắng đinh. Tút Nợ không có có thể lại mệnh lệnh người, bản thân hắn cũng không phải loại người như vậy, còn nữa, đối với ma quỷ tồn tại chuyện như vậy, Tút Nợ là khiếm mũi con thường. Hắn lúc này vẫn là một cái phụ thông tợ rèn mà thôi, chưa từng thấy trên biển những người chuyện kỳ quái. Chủ yếu nhất chính là Tudner còn nhìn thấy mẹ đỡ bị ánh mắt nhìn lại, cũng không có ngăn cản ý tứ, nghĩ đến ở cha vợ trước mặt lùi bước khả năng hậu quả. Tudner càng là trực tiếp hạ quyết tâm. Liền, Tudner liền trực tiếp hướng về Exit đi đến. Người rất tốt. Exit nhìn thấy Tudner đi tới, trên dưới đánh giá một hồi, nhất thời nhận ra người này đến cùng là ai, ánh mắt khẽ nhúc nhích, mở miệng nói rằng, có hứng thú tới chỗ của ta làm công sao? Ngật? Làm cái gì? Tudner không tự chủ được hỏi. Quán rượu người phục vụ, đương nhiên, không phải hiện tại, ta mới vừa mua lại nhà này quán rượu, còn cần thời gian trang trí một hồi. Exit nói rằng Hảo đại Giang Cơ sống trước, ngươi có thể bất cứ lúc nào tìm ta. Trở thành ta công nhân, ta có thể giúp ngươi thực hiện nguyện vọng của ngươi, muốn cùng nệ rẽ bẹt tiểu thư cùng nhau, chỉ cần chỉ là một cái trợ rèn cũng có thể không đủ a." Câu nói này, Ezic nhưng là nhỏ giọng nói, lòng mang ý đồ xấu tột nỡ bị sợ hết hồn, theo bản năng nhìn một chút một bên xa xa Hẻ Đở bị một ánh mắt, chỉ lo Hẻ Đở bị nghe được, phát hiện Hẻ Đở bị cũng không có phản ứng sau khi, lúc này mới yên lòng lại, vừa nhìn về phía Ezic, ánh mắt quái lạ. Người này vì sao lại biết mình nội tâm suy nghĩ? Chính mình rõ ràng ẩn dấu rất khá a. Lẽ nào thật sự chính là trong truyền thuyết ma quỷ, có thể đọc hiểu người nội tâm? Turner trong lòng trong nháy mắt nẽ qua một đống lớn ý nghĩ. Được rồi, đây là ta một ít chứng minh thân phận, Ezic cầm trong tay những người công văn giao cho Turner, quán rượu cũng là ta dùng tiền tệ mua lại, cái kia nguyên lai like quán rượu lão bản trên người còn có ta cho đồng vàng, một ít đi đều là chính quy thủ tục. Cho dù Turner trong lòng có mọi cách nghi vấn, cũng không thể tại hiện tại ngay ở trước mặt trước mặt mọi người dò hỏi đi ra, tiếp nhận Ezic trong tay công văn sau khi, đi đến hẻm Derby bên người. Turner tiến sinh. Hẻm Derby đem nội tâm một ít hơi thất vọng ẩn giấu rất khá khắp khuôn mặt là đủ cười, có thể ở đây nhìn thấy ngươi thực sự là quá cao hứng. Ta xin nhờ ngươi chế tạo thành điểm kia, đã bắt đầu rồi, nhất định có thể ở một tháng sau đúng giờ giao phó. Tốt nở nội vã trả lời. Vậy thì thật là không thể tốt hơn. Ngụy Đở bị nhìn một chút tụt nở trong tay những người công văn, lại liếc nhìn bên cảnh sĩ quan phụ tá. Lần này sĩ quan phụ tá là không dám công tiếp, không nữa tiếp lời nói hắn khả năng ngày mai sẽ phải bởi vì xuống giường trước tiên dưới chân trái mà bị cách chức. Kinh hồn bạt vía điệp tiếp nhận những người công văn, sĩ quan phụ tá một ánh mắt cũng không dám nhìn, mở ra, biểu diễn ở Ngụy Đở trước mắt. Tuấn Đở đúng là rất tò mò đi xem, thế nhưng hắn không biết chữ, vì lẽ đó nhìn cũng xem cũng hiểu, rất nhanh liền từ bỏ. Hoè Đở bị đem những người công an toàn bộ nhìn một lần, lại tiếp nhận công an cẩn thận xác định muộn hồi những người trương ấn sau khi, thở phào nhẹ nhõm. Là thật sự, đây là cái điều lầm. Lần này khẳng định liền không phải cái gì ma quỷ, trên thực tế Hoè Đở bị đối với những người quỷ thần câu chuyện đồng dạng không tín tưởng, chỉ có điều bị vướng bởi những người bình dân đối với này rất tín tưởng, lo lắng lời đồn đãi loại hình sự tình vì lẽ đó lúc này mới đặc biệt tự mình chạy tới. Xác nhận qua đi, Hoè Đở bị đem công an cầm trong tay ra hiệu những binh sĩ kia thả tay xuống bên trong súng lống, đi đến Ezic bên người, đem công văn đưa trả lại cho Ezic, đồng thời hiếu kỳ hỏi, "Ezic tiên sinh, ngươi tại sao muốn tới tới đây?" "Ta là một cái yêu thích ở toàn thế giới du lịch người." Ezic trả lời, "Hiện tại, ta đi tới nơi này, dự định tạm thời dừng lại một quãng thời gian, mở một nhà quán rượu kiếm chút đỉnh tiền." Thế nhưng, thì ra là như vậy, Weather bị gật gật đầu, khả năng là bởi vì bọn họ không làm sao nhìn thấy ngài trang phục như vậy, cho nên mới phải như vậy. Quân thuộc, tóc dài đang lững hành trên đường quản lý là thật phi phức, đơn giản liền trực tiếp tu bộ đi. Ezic cười cợt Chờ đợi quán rượu trang trí xong sau khi, ngài có thể tới cửa thưởng thức, ta lư hữu hành quá rất nhiều nơi, cũng biết rất nhiều loại rượu sản xuất phương pháp, bảo đảm sẽ không để cho ngài thất vọng. Vậy thì thật là không thể tốt hơn. Hoè Đở bị nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia nụ cười mừng rỡ. Rất nhanh, Hoè Đở bị tuyên bố xong exit cũng không phải cái gì mà quỷ mà là một cái đến từ chỗ thật xa người lư hữu hành sau khi, liền mang theo một đám binh lính rời đi. Có địa phương hành chính sụp như vậy lên tiếng, độ tin cậy vẫn còn rất cao, thế nhưng những người bình dân trong thời gian ngắn vẫn là không dám tới gần nơi này. Exit cũng mặc kệ sẽ trực tiếp xoay người trở lại quán rượu bên trong. Ngược lại sau khi chờ nâng cốc làm ra đến sau khi, lại làm cái hoạt động cái gì, trong nháy mắt là có thể người ta tập lập. Cái thời đại này rượu cùng hậu thế những người rượu xo so ra, nói là nước giữa chén đều cập nhắc. Có điều, cũng không thể chỉ bán rượu a, ézit nhí thầm, quán rượu lão bản. Theo đạo lý tới nói, nghề nghiệp này hợp pháp thủ lao hẳn là sở hữu ở quán rượu bên trong phát sinh giao dịch hoạt động. Nói không chắc ta có thể thử khai phá một ít những thứ đồ khác đi ra. Món đồ gì có thể so với bán rượu kiếm nhiều tiền đây? Quán rượu, quán rượu lão bản. Đấy mày Đỏ Tạ Truyền Thuyết, đánh cho không sai. Ezic bắt đầu chăm chú suy tư lên trực tiếp đem Đỏ Tạ Truyền Thuyết cái kia một bộ thấy lép tới được tính khả thi, nếu như trước tiên dùng biển hiệu hấp dẫn người, sau đó sẽ đẩy ra mở gói thẻ, màu vàng truyền thuyết các loại phụ thuộc sản phẩm, sau đó chính là thu gặt lông cừu a. Ezic ánh mắt sáng lên, nhưng lập tức liền lại ý thức được một vấn đề. Cái thời đại này, biết chữ người có thể coi là không lên rất nhiều. Không biết chữ, chơi cái ra dán biển hiệu. Xem ra loại này biển hiệu ý nghĩ có thể trước tiên sau này làm một lần. Vẫn là trước tiên đem nơi này trang trí xong nói sau đi. Vào đi, đứng ở cửa làm cái gì?" Ezic đột nhiên mở miệng nói rằng. "Ngoài cửa, rón ra rón rén đi tới nơi này tốt hơn nghe vậy." Trong lòng cả kinh. Hắn đối với thân thủ của chính mình rất tin tưởng, thế nhưng là vẫn bị phát hiện. Một lát sau, nuốt ngụm nước bọt, Toner đỡ nâng lên bên hông mình cây kiếm, cho mình đánh bại sau khi vẫn là đẩy cửa ra, đi vào. Gõ chữ gõ chữ gõ chữ. Chương 182, ma quỷ giao dịch thẳng hề. Chương 182, ma quỷ giao dịch thẳng hề. Ta nguyên bản còn tưởng rằng ngươi sẽ suy xét một quãng thời gian rất dài, Ezic xoay người lại, nhìn về phía Toner. Thế nhưng công nghị đến ngươi như thế không thể trở đợi được nữa à? Tột Nợ tiên sinh, xem ra hệ lệ bẹp tiểu thư ở nội tâm của ngươi bên trong nhất định rất trọng yếu. Câm miệng, đồ vô liêm sỉ, không cho ngươi gọi thẳng thỏn tiểu thư tên. Tột Nợ giả vờ hừ hát, tay vịn ở tế kiếm trên chuôi kiếm, thời khắc chuẩn bị nổ ra, còn có, ta chỉ có điều chính là tôn trọng thỏn tiểu thư, vì lẽ đó lúc này mới đến đặc biệt tìm được ngươi rồi. Ở thời đại này, nói như vậy, chỉ có quan hệ thân mật người mới sẽ gọi thẳng tên, bình thường quan hệ chính là lấy tính đến xưng hô. Vì lẽ đó, Tuttle vẫn luôn chỉ dám ở những người khác trước mặt Xưng Hô hệ dạ bẹt thòn vì là thòn tiểu thư. Đương nhiên, trong âm thầm, Tuttle một người thời điểm đều là gọi hệ dạ rẻ bẹt. Cha cha cha, Ezic lắc đầu nói, liên quan tâm người tên cũng không dám xưng hô sao? Thật sự là bị ai a? Đến chỉ, ta tin tưởng ngươi đi tới nơi này không chỉ chính là trên đầu môi những câu nói kia, Ezic trực tiếp đánh gãy Tuttle, nếu như ngươi muốn dò hỏi ta trước nói lời nói, ta có thể bảo đảm, ta nói tới những câu là thật. Thân là một cái trợ rèn, ngươi muốn chiếm lấy nơi này hành chính sơ hễ đỡ bị sợ hẳn con gái hệ dạ bẹt thòn. Không phải một ít hiếm thấy bất ngờ phát sinh lời nói, là không hề khả năng." Ezit nói rằng, "Như vậy, ngươi thật sự đồng ý làm một cái chỉ có thể bàn con người, trơ mắt mà nhìn Lệ e Dạ Bách Thọn tiểu thư liền như vậy, gả cho một người mà người kia cũng không phải ngươi sao? Ta biết, hiện tại trong lòng ngươi đang suy nghĩ một cái cớ, cho mình cớ, tỉ như ra cảnh của ngươi cũng không được, lo lắng Thọn tiểu thư theo ngươi bị khổ, tỉ như ngươi thân phận không cao, lo lắng Thọn tiểu thư theo ngươi sẽ bị người khác xem thường mà được đó. Cha cha, thực sự là rất có đạo lý cớ đây, ngươi nói đúng sao? Nhưng là, có một cái từ, gọi là không tâm lòng." đặc biệt là ở liên lụy đến tình yêu cái này tràn ngập ma lực sự vật thời gian. Người lý tính cùng cảm tính chính đang xung đột, một cái nói cho ngươi, ngươi không nên như vậy đi làm, mà một cái khác đang nói cho ngươi, nếu như ngươi không như vậy đi làm, ngươi sẽ hối hận cả đời. Hiện tại, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, một cái cơ hội hiếm có, cơ hội này chính là những người hiếm thấy bất ngờ một người trong đó, nếu như ngươi tiếp thụ, ta có thể bảo đảm, không lâu sau đó, ngươi đem có đầy đủ tư bản, cưới vợ hẹ rẻ bét tròn điều thường, đồng thời, vào lúc đó, ngươi hiện tại trong đầu sở hữu cơ, những người chặn đường thành, đến lúc đó đều có điều là trên đường một ít cho bụi, chỉ xứng bị ngươi đạp ở dưới chân mà thôi. Như thế nào, ta điều kiện làm sao?" Ezic mỉm cười, bốn là Tuấn Lãng ánh mắt trời đủ cười ở quán rượu bên trong tối tăm ngọn đèn phát ra ánh sáng bên dưới để lộ ra từng tia từng tia tà dị, chủ vị rõ ràng không phải đêm khuya, nhưng yên tĩnh không hề có một tiếng động, càng lạ là làm nổi bật lên một loại khủng bố bầu không khí. Nếu như trên thế giới thật sự có ma quỷ lời nói, như vậy nên chính là trước mắt người này. Tốt nở kinh ngạc mà nhìn trước mắt tình cảnh này, trong lòng theo bạn năng nẽ qua ý nghĩ này. Ezic nhưng lại đúng chính mình biểu diễn rất hài lòng. Nếu người nơi này đều gọi hắn là ma quỷ, như vậy hắn cũng không ngại thật sự dùng ma quỷ giọng điệu nói chuyện tới nói lời nói này. Nếu như mắt điểm là 100 điểm, Edith cảm giác mình biểu hiện có thể đánh 82, còn lại 18 điểm có thể lấy 666 hình thức đưa cho đẹp trai chính bản các độc giả. Ta, Tốn Lơ bị Edith một fan biểu diễn nhiếc, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không nói ra được một câu hoàn chỉnh lời nói đến. Nói chung, ta không phải cái gì ma quỷ, Edith thấy hiệu quả quả cũng gần như, lại dọa sợ là muốn đem người cho dọa sợ, đó cũng không quá tốt, liền liền vùng vung tay, ra hiệu tiễn khách, hết thảy đều là tự nguyện giao dịch. Ngươi đến giúp ta làm công, ta cho ngươi ngươi muốn, rất công bằng, cũng không cần ký tên thỏa thuận gì. Ta nói rồi, cho ngươi một đoạn cân nhắc thời gian, vì lẽ đó, hiện tại, ngươi có thể đi trở về tỉ bị mà suy nghĩ một chút, chính mình đến tuột cùng muốn làm gì. Được rồi, gặp lại, Tốn Đở tiên sinh, chúc ngài sinh hoạt vui vẻ. Tốn Đở chính mình cũng không biết chính mình là làm sao trở lại chính mình trong lò rèn. Nhưng, khi hắn nhìn thấy đã hơi có dáng dấp kiếm phôi thời gian, trong đầu đột nhiên nảy qua mấy người hình tượng. Giếm nọ gì Tỉnh tổng, hoẻ đở bị sợ hẳn. Hai người này bóng người từ từ nhạt đi. Cuối cùng, cái kia rất nhiều năm trước đây hắn từ bên bờ tử vong dãy rựa trở về thời gian mở mắt ra chứng kiến người thứ nhất, một cô bé mặt, lại tới chậm rãi lớn lên, trên mặt tàn nhang chậm rãi biến mất, càng ngày càng mỹ lệ, thế nhưng là càng ngày càng cô bui, chỉ có lại thấy đến hắn lúc, trên mặt mới gặp tỏ ra cái tia nụ cười mê người, hàm điều tha thiết, hề nhẹ mà thoăn. Bất tri bất giác, tốt nở ngủ, nhưng lông mày vẫn như cũng nhíu chặt, không biết đang suy nghĩ gì. Cùng lúc đó, Ezic đắn đo suy nghĩ một lúc sau, quyết định vẫn là trước tiên đem tiểu quán này bên trong rượu mạnh toàn bộ cho xử lý xong lại nói. Ezic tìm đến bài tên muốn rượu không muốn sống trắng hán, để bọn họ đem những người rượu cho mang ra đi, không dùng tiền. Ezic hoàn toàn không lọt mắt những người tiễn, hắn quán rượu nhất định bán đều là tinh phẩm, tuyệt đối không thể làm ra đánh bằng hiệu sự tình đến, cho dù quán không chính thức hai chương. Những người rượu, Ezic vung tay lên, thẳng cùng. Tuy rằng Ezic trực tiếp động thủ hiển nhiên gặp nhanh rất nhiều, thế nhưng mới vừa mới thoát khỏi ma quỷ thân phận, nếu như tự mình động thủ, vận dụng năng lực đi, cái kia không phải lại gọi là ma quỷ sao? Không dùng tới năng lực đi, cái kia chẳng phải là phiền phức đến mức rất. Liền, Ezic thẳng thắn chỉnh ra tặng không rượu như thế một nơi. Sự thực chứng minh, thích chiếm tiện nghi loại này đặt tính ở trên thế giới cái nào chúng tộc đều là thông dụng, cứ việc có người sợ sệt, thế nhưng nên có người thử nghiệm không cũng có xảy ra việc gì sau khi, chỗ rượu này liền bị giành giật mà hết. Trải qua này một nơi, Ezic tên cùng rượu mới quán sự tình ở trong vòng mấy tiếng liền truyền khắp toàn bộ trấn nhỏ, hơn nữa còn mang vào lên một ít kỳ quái sự hô, Ezic cũng không có để ý, cùng người như vậy tính toán hoàn toàn là tự hạ thân phận, đợi được rượu mới quán khai trương thời điểm đem bọn họ trong túi tiền tiền lấy đi là tốt rồi. Chuyện này đưa đến tác dụng to lớn nhất, là Ezic nói tới câu tiết như thế chấp kém rượu không xứng bán lấy tiền. Nếu như ban lây tiền quả thực chính là đập phá chiêu bài của ta lời nói, cũng đồng dạng bị Tuyên Dương đi ra ngoài, quảng cáo lợi ích ở thời đại này hiển nhiên vô cùng khả quan, hầu như tất cả mọi người đều đang chờ mong có thể làm ra một tác thiên kim chuyện như vậy, Ezic mở rượu mới quán bên trong rượu đến cùng gặp có cỡ nào đồ ngon, mơ hồ có chút chờ đợi Ezic quán rượu mở cửa. Chính mình tất rượu là nhất định phải nhượng, thế nhưng thời gian cũng quá lâu, lấy tình huống bây giờ, nhu cầu lượng cũng không lớn, còn không bằng đi vận chuyển một ít đến có lời. Ezic nghĩ thầm, đem quán rượu cũng lớn quá lên, thôi chuyển động ý nghĩ một chút, 10 giờ kinh nghiệm trị khấu trừ xuất hiện ở một cái hiện đại trong thành thị. Ezit ở hệ thống không gian tìm tới bắt mạn thế giới cái kia điện thoại di động, gọi điện thoại. Ken ken ken. Một trận chuông điện thoại di động đánh gậy phòng học bên trong chính đang đọc diễn văn Fox, mọi người hướng về tiếng chuông truyền đến địa phương nhìn lại, lại phát hiện, cái kia tiếng chuông đến từ đã nằm ở trên bàn ngủ bự dụ sở bên trên người. Mọi người nhất thời rời tầm mắt, cái này không trêu chọc nổi. Buồn ngủ bự dụ sở cuối cùng cũng coi như là phát hiện chính mình điện thoại di động vang lên trên này, xoa xoa con mắt, liếc nhìn mặt trên biểu hiện điện báo người liên lạc tên sau khi, đội ba đứng lên về phục sự hội tham một chút sau khi, liền đi đi ra ngoài. Phục hơi nhíu mày, không nói thêm gì, hắn là biết Bở Dụ Sở trên người bình thường gặp mang theo hai đại điện thoại di động, một đại là xã giao thời điểm cùng với những thời điểm khác dùng, mà khác một đại là chỉ có quan hệ thân mật hoặc là đối với Bở Dụ Sở người rất trọng yếu mới có thể liên hệ, mới vừa mở hội thời điểm, Bở Dụ Sở đã đem bộ kia bình thường xã giao dùng đặt ở bên ngoài, hiện tại vang lên đến tự nhiên là bộ kia chỉ có người trọng yếu có thể mở ra điện thoại. Chỉ là, đến cùng là ai, vào lúc này tìm Bở Dụ Sở đây. Edit. Bở Dụ Sở chuyển được điện thoại, Ngươi tối ngày hôm qua làm cái gì đi tới? Ezit nhìn một chút trên trời treo cao mặt trời, mượn miệng liền trực tiếp hỏi. Vỡ Du Sở, ngươi này một bộ bắt gian lữ khí là sẽ ra chuyện gì a? Khà khà, ngày hôm qua giả trèo sinh nhật. Vỡ Du Sở thoáng tiết lộ một chút. Vậy ta rõ ràng, Ezit hiểu rõ, ngươi thân thể không được a. Chủ yếu là mặt sau còn ra một ít chuyện. Vỡ Du Sở xoa xoàng biệt Thái Dương, một đám mang thẳng hệ mặt nạ người cướp đoạt ngân hàng. Ta tương đương với bận việc một đêm không ngủ, thành phố gò thảm gần nhất xã hội đen thế lực đã bị chúng ta chen ép đến gần đủ rồi, cấp đoạt sự kiện cũng ít rất nhiều, càng khỏi nói là như vậy cấp ngân hàng sự tỉnh. Trước tiên không nói những này, ngươi lưỡi hành trở về. Không không, ta chỉ có điều tạm thời trở về mà thôi. Ezit nhíu nhíu mày, nghe được thằng hề mặt nạ trong đầu của hắn hiện lên một người, vậy cũng là ở bên trong mạng gạ cùng bắt mạn tương ái tương sát cả đời bạn gay tốt. Có chuyện gì không? Mặc dù sở hỏi, hắn biết Ezit bỗng nhiên liên hệ hắn khẳng định là có việc. "Ừm, là như vậy, ta muốn ngươi giúp ta tìm cái kiến trúc nhà thiết kế." "Còn có chính là đặt hàng một ít rượu." Ezic mở miệng nói rằng, "Liên như vậy, mặc dù sợ nín nửa ngày, phun ra vài chữ. Nhiều ngày như vậy không liên hệ, kết quả liên hệ chính là vì địa điểm ấy việc nhỏ. Mặc dù sợ mọi người chán báng. Đương nhiên, thành hữu thủ lao." Ezic cười ha hả nói, "Có muốn hay không ta chuyển tụ ngươi một ít tân kỹ xảo, thuận tiện lại cho ngươi cải tạo một hồi trang bị." "Được rồi." Mặc dù sợ không chút do dự trực tiếp đồng ý, đồng thời cũng rõ ràng Ezic dụng ý hóa ra là muốn trợ giúp chính mình à. "Ta liền biết ngươi là yêu ta." "A không, quan tâm ta." Cũng cũng đúng trong số ta. Bỡ dù Sở Mỹ Thẩm liên lạc với Ezic vị trí sau khi trực tiếp lái xe đi bảo, như vậy nên có thể giải quyết. Ezic nghĩ thầm, tại đây cái thế giới, thằng hề dù như thế nào cũng có điều chỉnh làm một người bình thường, không theo xáo lộ ra bài vì lẽ đó có thể chiếm linh tiên cơ mà thôi. Thế nhưng, làm thực lực đạt đến triệt để nghiên ép trình độ thời điểm, thấy chiêu phá chiêu, chính là ứng đối không theo xáo lộ ra bài phương pháp tốt nhất. Chương 183, Bia thân thể chất nịch tiên địa vương chương 183, Bia thân thể chất nịch tiên địa vương trang bị thăng cấp. Lái xe tới đón đến Ezic sau khi Vợ dù sờ ở trên xe không nhịn được hiếu kỳ hỏi, "Ngươi chuẩn bị làm thế nào?" "Còn có, trước ngươi không phải toàn cầu du lịch đi tới sao? Nhanh như vậy sẽ trở lại." "Chỉ có điều là bỗng nhiên có một ít ý nghĩ, thuận tiện còn dự định ở một cái chỗ thật xa mọ nhà quán rượu, vì lẽ đó liền dứt khoát trở về trước tiên đem những chuyện này xong xuôi lại nói." Ezit nói rằng, "Cần ta chuẩn bị cái gì vật liệu sao?" Vợ dù sờ hỏi, "Này đương nhiên, chờ một chút ta sẽ liệt một cái danh sách đi ra cho ngươi, có điều ngươi có thể không cần chuẩn bị nhiều như vậy, sắp thăng cấp loại này không như vậy dễ dàng hư." Ezit nói rằng, Thế nhưng như vậy khả năng dễ dàng để cho người khác chú ý tới những tài liệu này công dụng. Vụ rủ sở cao mày nói, ở trước đó chế tác rơi trang phục thời điểm, vì phòng ngừa đặt hàng lượng gây nên hoài nghi, vụ rủ sở đều là khoản lớn đặt hàng, một cái linh kiện một đoạn văn dự gốc, đối với này, vụ rủ sở đánh giá là có ít nhất rất nhiều đồ dự bị. Tiền tài năng lực kẻ nắm giữ sinh hoạt hàng ngày thôi. Nếu như hiện tại phụs vẫn không có trợ giúp ngươi đem lên tập đoàn triệt để trưởng khống lấy lời nói, ta cảm thấy cho ngươi là có thể suy tính một chút đem hắn náo đi sự tình, làm làm giả ghi chép đơn không phải một cái chuyện này rất đơn giản sao? Ezic cười cợt, "Đúng rồi, cho cái nhắc nhở, cái tên thằng hề, ngươi tốt nhất chú ý một chút." Hắn là cái gì người? Vỡ dù sợ nhất thời biết được vấn đề tính chất nghiêm trọng, có thể làm cho Ezic chuyên môn nhắc nhở hắn, hiển nhiên là Ezic cho rằng hắn không cách nào ung dung giải quyết nhân vật. Một người điên, không phải mặt chữ về mặt ý nghĩa loại kia, mà là chân chính người điên, tư tưởng có lúc có thể không hề logic, người bệnh viện đoán không được hắn bước kế tiếp gặp làm cái gì, đối phó hắn, tốt nhất không muốn dựa theo lẽ thường đến suy đoán. Ezic nói rằng, "Ngươi biết hắn là ai?" Vỡ dù sờ lại hỏi, "Tôi có nghe thấy." Ezic nói rằng, Nếu như có tin tức về hắn, ngươi có thể liên hệ ta, thân là gọi tạm cảnh sát, ta sẽ ra tay. Ta biết rồi." Vỡ Vũ Sơ gật đầu, "Ngươi muốn kiến trúc nhà thiết kế ta đã tìm kỹ còn rượu. Ngươi cần cái nào?" "Cái này mà." Ezit suy nghĩ một chút, các loại đều đến một ít. "Căn loại." Vỡ Vũ Sơ lặp lại một lần, bởi vì tạm thời còn chưa nghĩ ra rốt cuộc muốn cái nào a. Ezit nhíu nhíu mày, cũng ý thức được tự mình nói có chút không trải qua cân nhắc, rượu chủng loại nhưng là rất nhiều. "Trước tiên đi bên trang viên hầm rượu xem một chút đi." Vỡ Vũ Sơ đề nghị, nơi đó tích trữ rất nhiều, ngươi uống một ít. Nhìn đến cùng yêu thích cái nào chủ loại, đây là cái ý kiến hay. Ezit vui vẻ đồng ý vừa vặn, cái kia quán rượu lao bảng bia thân thể chất Ezit vẫn không có trải nghiệm quá đến cùng là cái gì hiệu quả đây. Ezit bản thân đối với rượu cũng không cái gì nhu cầu cùng ham muốn, vì lẽ đó liền ngay cả không gian chứa đồ bên trong cũng không có mang theo. Cồn đúng là rất theo, nhưng cồn độ chơi này đến tuột cùng có thể hay không bị tính tới độ cao trong rượu là một vấn đề, hơn nữa lấy Ezit thể chất coi như trực tiếp uống rượu tinh không có chuyện gì, cũng không thể sẽ chủ động đi uống rượu tinh là được rồi. Đối lập so với rượu mà nói, Hắn cá nhân càng yêu thích 582 thuần trắng mở. Mà ở cạ dịch bệ thế dưới cái kia trong tửu quán những người rượu, Ezit đều trực tiếp tặc hung, càng không thể chính mình uống. Vì lẽ đó, vẫn kéo dài tới hiện tại, hắn còn chưa có thử qua năng lực này hiệu quả đến cùng làm sao. Rất nhanh, đi đến lên trang viên. Vên tiểu gia, ngươi như thế đã sớm trở về. Quản gia Hàn phật dịch ra đón, nhìn thấy Ezit, vui vẻ nói, Ezit tiên sinh, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Ezit mỉm cười trả lời. Ezit muốn tìm một cái kiến trúc nhà thiết kế, vỏ dù sợ nói, còn có, tham một chút trang viên hầm rượu. Hầm rượu của chúng ta giấu ở đâu? Là ngay hầm rượu bên thiếu gia. Armand rất hết sức check địa sửa lại vỏ rủ sở không làm môn tử, hai vị đi theo ta, bên thiếu gia mong rằng đối với với trong hầm rượu diện rượu không phải hiểu rất rõ, ta có thể vì là Ezic tiên sinh giới thiệu. Còn có cái kia kiến trúc nhà thiết kế, ta lập tức liền sắp xếp người tìm kiếm lợi hại nhất. Đa tạ. Ezic bật cười, dựa theo kế hoạch của hắn, quán rượu là muốn mở khắp toàn thế giới, tự nhiên cần một cái khá là lợi hại kiến trúc nhà thiết kế mới có thể thiết kế ra cùng mỗi cái quốc gia đối ứng với nhau phong cách. An Tư đi ở phía trước, mang theo bợ dự sợ cùng Ezith đi đến một gian hầm rượu. Nói là hầm rượu, kỳ thực hẳn là cất rượu thất càng thêm thỏa đáng, này cất rượu thất diện tích không tính là bao lớn, đại khái cũng chính là 3, 400 m2 còn chừng, đối lập so với toàn bộ bề trang viên tới nói không phải rất lớn. Dù sao đầu tư cách bị thu gom tại bên trong nguyên trang viên rượu cũng không coi là nhiều. Ezith tiến sinh, ngài muốn từ loại nào bắt đầu? An Tư hỏi. Hừm. Ezith suy tư một hồi, nghĩ đến tỉ dị popke cạ dịt biển bên trong tối thượng thượng bị nhấc lên hải tạp chi rượu rượu rum, bật thốt lên, "Rum. Rum, bar rum." hඳුn, ba ca lạc, thẻ rượu, mộ lan đảm, lang lập có thể rảnh, dẹp nhiều sở, khẩu cử ba, ma học. Còn có một chút cái khác chủng loại, ngài muốn loại kia. Hàn Tư dư không chút nghĩ ngợi bật tốt lên, sau đó lại lạ cho mày, tùy tiện loại nào đều được. Ezit khẽ miệng cô giật một hồi. Nếu là như vậy, vậy thì tốt làm hơn nhiều, trên thực tế hầm rượu bên trong vẫn chưa tồn trữ nhiều như vậy chủng loại rum, để ta ngẫm lại. Hai bình lệ gạ CB si Ang ổ sử giả hai bình an cái sở thác di sản, cùng với một bình di bộ dị nệp hữu, không bằng đều đến một bình. Vỗ dù sờm ở miệng, như ngài mong muốn hắn tư trực tiếp vào đấu, không chút nào cái gật đầu này liền sắp phế bỏ bất luận cái nào một bình đều là trên thế giới tồn số lượng không vượt quá 20 bình danh tựu giắt ngộ. Ezit, tuy rằng hắn nói thế nào cũng là một cái có thể nắm giữ tiềm tài năng lực siêu năng lực kẻ nắm giữ, thế nhưng mỗi lần vẫn là sẽ bị loại này tiềm tài năng lực liên lụy đến mà sản sinh một ít ảnh hưởng a. Ezit quyết định không mà miệng, biểu thị này tiềm tài năng lực thương tổn chỉ đến như thế mà thôi. Rất nhanh, ba loại rượu dung, một loại mở ra một bình, bị ngã vào ly rượu bên trong, trong không khí tràn ngập từng trận mùi rượu, đó là tên là tiềm tài mùi vị. Ezith đúng là có thể thông qua hệ thống dành cho cấp độ nhập môn tấc rượu chi thức căn cứ vào mùi rượu này cùng với màu sắc loại hình liền đưa ra một ít chuyên nghiệp tính đánh giá, chỉ bất quá hắn đối với này cũng không có hứng thú. Dù sao gặp cất rượu khẳng định cũng là có thể biết cái nào rượu thế nào mới có thể tính là chất lượng tốt, điểm này rất hợp tình hợp lý. Hừm. Ezith thẳng thắn cầm lấy trong đó một ly, uống một hơi cạn sạch. Sau đó, Ezith rốt cuộc biết cái này bia thân thể chất đến cùng là cái gì tác dụng, cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao quán rượu lão bản nghề nghiệp này, ở ngoại trừ nhất định phải có cất rượu chi thức ở ngoài cũng chỉ có bia thân thể chất này một hạng bổ trợ. Muốn ngụm rượu uống vào, Ezith rõ ràng địa nhận biết được, rượu đang bị cấp tốc tiêu hóa phân giải lợi dụng, đồng thời, như vậy cũng tốt như là xúc động một loại đặc thù cơ chế bình thường, trong không khí tự do pháp lực hướng về Ezith trong cơ thể dùng để, sau đó tự động hình thành một loại Ezith chưa từng gặp phép thuật. Ezith vẫn chưa ngăn cản phép thuật này có hiệu lực, bởi vì hắn biết đây chính là mình hiện tại nắm giữ bia thân thể chất ở phát huy tác dụng. Đầu tiên là một loại ảo giác Ezith nhìn thấy sản xuất bình rượu này sản xuất lại dư, thấy rõ bình rượu này sinh ra mỗi một cái bước đi cùng với sử dụng tài liệu các loại các loại, hết thảy đều ở trong chớp mắt chợt lóe lên, sau đó, Ezith liền cảm nhận được cái kia phép thuật đối với thân thể mình bổ trợ hiệu quả. Ezith theo bản năng mà nhìn về phía nghề nghiệp bảng điều khiển, cấp độ nhập môn bia người hậu tố trên, có thêm hai cái bộ trợ trạng thái, phân biệt là cấp độ nhập môn hàng hải kỹ thuật lâm thời cùng với cấp độ nhập môn tế kiếm cách đấu thuật lâm thời. Rượu Rum lại bị xưng là hải tặc chi rượu, lẽ nào cũng là bởi vì cái này môn nhân, vì lẽ đó ta có thể thu được này hai loại bộ trợ. Ezis suy đoán, nói là suy đoán, trên thực tế Ezis đã cảm thấy đến 89 phần 10. Uống rượu là có thể thu được tương ứng lâm thời kỹ năng. Vậy nếu như là cái khác rượu, lại có thể nào bổ trợ? Cho dù là Ezis cũng bị cái kỹ năng này mang đến bổ trợ làm cho hơi kinh ngạc không ngớt. Nếu như bên trong không gian phòng một ít rượu, cái kia chẳng phải là thì tương đương với nhiều hơn rất nhiều loại không giống kỹ năng. Vô hạn mở ra. Chỗ rượu này lại không thể gặp dẫn đến Ezis uống say, cũng là mang ý nghĩa cái kỹ năng này to lớn nhất tác dụng phụ cũng không tồn tại. Cái kia chẳng phải là đáp ý. Này một làn sóng huyết kiếm lợi a. Ezic cảm thụ cái kia hơn 2 đi ra bộ trợ trạng thái, mãi đến tận sau 5 phút, này trạng thái mới đánh tan. Này còn chỉ là cấp độ nhậm ôn. Dựa theo hệ thống đi lại tính, mà sau bộ trợ thời gian dài độ nhất định sẽ giải ra, hơn nữa cường độ cũng sẽ trở nên mạnh mẽ. Quả nhiên, vật lấy uýt làm quý, người xưa thực không lựa ta. Ezic cảm khái, nội tâm lại bắt đầu không ngừng suy đoán lên, buộc cả đây. Trận đấu dân tộc thể chất cùng với đối với gấu nâu loại sinh vật thương tổn tăng cường. Diệu văn đây, diệu đế đây, lại phân biệt sẽ là cái gì bộ trợ? Ezic lòng hiếu kỳ một hồi liền nhớ tới, nhấc lên Coriu, dù vậy, Ezit cũng không có nói ra ở đây tiếp tục mở rượu đếm thử kiến nghị. Tuy rằng hắn biết bợ chủ Sở cùng An Phi sẽ không để ý những này, thế nhưng hắn còn có một chút cái khác thí nghiệm cần làm. Ta cần một ít phổ thông rượu, không cần tốt như vậy, quá tốt chính là lãng phí, hơn nữa sau khi ta cũng sẽ chính mình uống." Ezit nói rằng, "Chờ một chút ta sẽ liệt ra một cái danh sách đến, liền tiện phước các ngươi giúp ta mua sắm." Một ít là bao nhiêu? Một loại 1 vạn bình đầy đủ sao? An Tô rất là nghiêm túc hỏi. "Ezit, các ngươi đo trong đơn vị diện có phải là sẽ không có thấp hơn bằng a?" "Hừm, vậy thì quá nhiều rồi." Tạm thời còn chưa cần nhiều như vậy, ta sẽ ở tương ứng chủng loại trên tiêu lên số lượng." Ezic lắc lắc đầu nói, còn có một chút cất giễu cơ khí, "Cho bảo dự sở thăng cấp trang bị cần thiết vật liệu, những này ta đều gặp đồng thời đánh dấu tốt, đến thời điểm án Phược ngươi dựa theo danh sách đi mua sắm là tốt rồi. Vậy thì phiền Phượng ngài, hẳn ta sẽ không rời." Trên mặt lộ ra xuất phát từ nội tâm mỉ cười. Chỉ cần là có thể trợ giúp cho chính mình ấn chiếu ra, như vậy bất luận trả giá bao lớn đánh đổi, án Phược đều nhất định sẽ đi thử nghiệm làm được. Càng khỏi nói, Ezic muốn độ bật bốn là không đáng nhắc tới, mà đưa ra báo lại nhưng là liên quan đến đến có thể tăng lên chính mình ấn thiếu gia an toàn. Chuyện này nhất định phải làm tốt, làm thật xinh đẹp." Ảnh Tư ngĩ thầm. "Có chuyện gì liền tìm ta, khoảng thời gian này điện thoại của ta gặp vẫn khởi động máy." Ezic nói rằng, "Ta hiểu rồi. Các loại, chứ ngươi đều là tắt máy." Vở dù Sở Đống Nhiên ý thức được vấn đề này. À, "Ha, ha ha." Ezic đánh cái ha ha, nói sang chuyện khác, "Ta muốn tiếp tục đi tìm ngươi. Cẩn trọng một chút, nếu như thật sự gặp phải khó khăn, cũng không nên chính mình bại mạnh. Cái kia thằng hề, thật sự lợi hại như vậy?" Vở dù Sở biết Ezit lại nhiều lần nhắc nhở chính mình nguyên nhân là cái gì. Đối lập cho ta mà nói, hắn không phiền phức, thế nhưng đối lập cho ngươi mà nói, nếu như ngươi thật sự đi vào hắn vòng lẫn quần lời nói, vậy thì sẽ rất phiền phức. Ezit cười cợt, đối phó hắn người như thế, chỉ có thể đồng dạng không theo xáo lộ ra bài, nhưng ngươi rất khó làm được điểm này, hiểu chưa? Ta biết rồi. Vở dù Sở năm chiều. Đúng rồi, ngươi cùng gia đạc chuẩn bị lúc nào kết hôn? Ezit hiếu kỳ hỏi, Đường nha quên nói cho ta. Còn sớm đây, Vở dù Sở cởi khổ lắc đầu, gia chẻo nàng hiện tại đã là thành phố gọi tham tòa án quan tòa, gần nhất Ngươi hiểu được, thành phố gọi thảm tuy rằng chính đang từng bước một mà dần dần biến được, thế nhưng điều này cũng làm cho mang ý nghĩa trước đây ẩn dấu một ít tội nghiệp cũng cần được hợp lý thẩm phán mới được. Nói đến, gia chợ không phải trở thành quan quả mà, nàng nguyên bản khu vực công tố viên vị trí đến rồi một người tên là Hạ Vy đèn người, gia chợ cùng ta nói hắn năng lực rất mạnh, cho nàng giúp không ít việc đây. Cuối cùng, bọn dù sờ lại thuận tiện nói ra một câu. Ezit trong nháy mắt nhìn về phía bọn dù sờ đỉnh đầu. Làm sao? Bọn dù sờ sững sờ. Nghe tên, cái kia Hạ Vy đèn thật rống là nam chứ? Ezit nhíu nhíu mày, Nhìn Bợ rủ sơ đỉnh đầu tầm mắt thật giống rất muốn nhìn ra cái cái gì khỏe mạnh màu sắc vật thể đến như thế, cẩn trọng một chút nha. Ha. Không thể nào, như thế nào đi nữa nói ta đều sẽ không. Bợ rủ sở cười nói, cười cười, nhìn thấy Ezic ánh mắt, nét cười của hắn liền càng là cứng ngắc. Ngươi lần a. Ezic thở dài, ngăn cản Bợ rủ sở bai, cũng đừng trách ta đã không có nhắc nhở cho ngươi, loại này lợi dụng chức vụ chi tiện quyến rũ người khác bạn gái sự tình ta nhưng lại làm việc. A phi, ta nhưng là, là thời có thêm. Thật sự, trước chỉ là nói sai. Khà khà. Nói chung Ngươi tốt nhất là chú ý một chút. Như vậy phải không? Vở dù sở rơi vào chấm tư, có điều ngươi tốt nhất không muốn lấy thủ đoạn gì, nói không chắc người khác vốn là không tâm tư này, bị ngươi một kích thì có, có điều ta nghĩ ngươi cũng không phải người như vậy. Ezic càng nói càng cảm giác như là 8 giờ 30 phút máu chó đô thị tình yêu kịch nội dung vở kịch, khóe miệng giật giật, nói sang chuyện khác, ta rời đi trước một trận, đồ bất đến hoặc là có việc cũng có thể gọi điện thoại tìm ta. Hô nha tốt. Vở dù sở gật đầu. Gầy go. Ezic nội tâm kêu rên một tiếng. Hắn chỉ là biết nguyên bản cái này Hạ Vĩ Đèn là cùng gia tộc Đạ ởuyến dữ cùng nhau, chỉ có điều hiển nhiên khi đó tình huống cùng tình huống bây giờ hoàn toàn không phải một cái tình huống. Nói không chắc người khác hoàn toàn không ý tưởng này hoặc là căn bản không thể đây. Sẽ không bởi vì lời nhắc nhở của chính mình, Bợ Vũ Sở cẩn thận để phòng quá độ, ngược lại là để gia tộc bự tiền, sau đó thật sự bị Hạ Vĩ Đèn thừa cơ mà vào thành công, cho Bợ Vũ Sở mang theo mũi đi. Ezik nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Ngược lại chính mình cũng nhắc nhở qua. Bợ Vũ Sở nên cũng sẽ không như vậy nói mới đúng chính mình hay là đi tìm chính mình con tiêu bướng bỉnh nọ con đi. Ezith nhíu thẩm, mở máy vi tính ra, bắt đầu lục vào các đại quan mới cơ sở dữ liệu, tìm kiếm nơi nào phát sinh châu báu trộm cướp bán các loại sự kiện. DOS, có chút kẹt chữ ngày hôm nay liền này một chương đi. Có điều đối lập với như vậy ta vẫn là rất tốt đi. Như lộ sửa sang một chút sau khi cố sự tuyến, sau khi liền muốn chậm rãi bắt đầu đem mỗi cái thế giới suy lên. Chương 184, tác giả Trưởng, tên là lòng người chương 184, tác giả Trưởng, tên là lòng người châu Âu, Thụy Sĩ. Một cái triển lãm đồ trang sức tràn bên trong. Mây đen bao phủ, ánh trăng lờ mờ, nếu như không phải cái kia trên đường phố ánh đèn, hầu như chính là đưa tay không thấy được năm ngón trả thái. Chính trực trời tối người yên thời gian, người bình thường nói như vậy cũng đã tiến vào trong giấc ngủ, nhưng điều này cũng chính là kẻ trộm động thủ thời cơ tốt đẹp. Triển lãm đồ trang sức trong sân, bảo an dựa theo quy định con đường tuần tra, cảnh giới khả năng tồn tại kẻ trộm. Vậy chết rồi. Một cái bảo an hướng về một cái khác bảo an phàn nàn nói: "Ai mà không đây?" Một cái khác bảo an trả lời. Thương xuyên qua lại, hai người liền hàn huyên lên. Người nói: "Thật sự có người sẽ đến trộm những này châu báu sao?" Đương nhiên không thể. Tại sao? Cái địa kết sắt nhưng là trên thế giới cao cấp nhất kết sắt nhà sản xuất chế tạo. Bọn họ lấy bọn họ danh dự bảo đảm quá, tuyệt đối không thể bị người phá giải ra mật mã. Lợi hại như vậy, đó là đương nhiên. Ta luôn cảm thấy không tin tưởng. Đáng chết, ngươi tại sao có thể cố chấp như vậy? Vậy cũng là trên thế giới lợi hại nhất kết sắt nhà sản xuất. Hai người hạ thấp giọng ở Mỹ lên. Cùng lúc đó, một đạo hầu như hoàn toàn hòa vào trong bóng tối đậm ảnh dường như một con mèo như thế linh xảo không hề có một tiếng động, đầu tiên bài trừ mèo quít, địa lực qua bọn họ trông coi con đường tiến vào trong hội trường. Yểu Điệu thân hình linh hoạt điệu né tránh bên đường sở hữu bảo an nhân viên tra xét, đồng thời cuối cùng lén vào đến bảo tồn châu náo cái kia két sắt nơi đó. Một phen thao tác sau khi két sắt bị mở ra, bên trong châu náo bị trụng đi. Ta cũng không phải rất tin tưởng, bị ảnh lẩm bẩm lầu bầu, mang theo châu náo, dở lại cho cũ, không có bị bất luận cái nào bảo an phát hiện, rời đi hội trường. Bị ảnh rời đi thời gian, cái kia hai bảo vệ đã đình chỉ cai vã, chờ mặc vô cùng, hiển nhiên là bị đã cảnh cáo, có điều vẫn chưa đạt thành nhận thức chung. Nàng hiển nhiên không thể tốt bụng mà cho bọn họ chứng minh một hồi đến cùng ai đúng ai sai, lại làm một lần hoàn mỹ hành động. Nàng nghĩ thầm, nhưng lại luôn cảm thấy có chút trẻ nh nhặn, thật giống ít đi gì đó. Trong đáy lòng một cái tiểu nhân nói, đáng chết, ngươi làm sao có thể như thế muốn? Lẽ nào ngươi rất muốn bị người ta tóm lấy? Nàng âm thầm gắt một cái chính mình, nhưng chỉ có người đàn ông kia có thể nhiều lần bắt được ngươi. Trong đáy lòng tiểu nhân phảng phất chuyên môn muốn cùng nàng đối nghịch. Đáng chết, ta biết, thế nhưng hắn đi rồi. Hiểu chưa? Đi rồi. Nàng lại thầm nghĩ, người đang chờ mong hắn trở về chờ mong hắn lại lần nữa nắm lấy ngươi. Trong đáy lòng tiểu nhân không phục lắm. Ta không có, tuyệt đối không có. Lửa người ta chính là cẩu. Nàng nghĩ thầm, rất có niềm tin rằng vẻ, rốt cục thành công đem chính mình trong đáy lòng tiểu nhân thuyết phục. Không biết là bởi vì cùng trong lòng tiểu nhân cãi nhóc thắng lợi mà cao hứng vẫn là thành công hoàn thành rồi trộm cấp mà cao hứng nàng, nói chung chính là rất cao hứng mà đi đến một cái trong hẻm nhỏ. Giữa lúc nàng chuẩn bị thay đổi quần áo rời đi thời gian, một tiếng ho khan bỗng nhiên vang lên, làm cho nàng cả người theo bản năng cứng đờ, còn chưa kịp thay đổi quần áo thân thể. Bởi vì ăn mặc quần áo bó màu đen, tại hiện tại loại này hắc ám trong hẻm nhỏ, hầu như hoàn toàn không nhìn ra. Thế nhưng, đối với phát ra âm thanh người kia mà nói, nhưng như là đèn pha đánh vào người rõ ràng như vậy, huyện chuyển bóng người liếc mắt một cái là rõ mồn một, một. Lại phối hợp trên cái kia có hai con lỗ tai nhỏ mũ trùm đầu. Cảnh tượng trong nháy mắt liền bắt đầu trở nên hạn chế cấp lên. Đối với kết sát, ngoại trừ mở ra ở ngoài, còn có một loại phương pháp, trực tiếp kéo đi kỳ thực cũng không sai. Trong bóng tối, cái thanh niên kia nói tiếp, "Ê dịu, miêu nữ nghe vậy, xoay người, nhìn về phía âm thanh truyền đến địa phương." lại bị ta bắt được lại. Ezit đi ra, cười đưa tay ra. Miêu nữ trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười, ưu nhã đưa tay giao cho Ezit trong tay, tiến lên trước, vị nhã như tờ, âm thanh thoảng khàn khàn, càng là có vẻ mê hoặc là người, cái kia. Cảnh sát đại nhân chuẩn bị xử trí ta như thế nào đây? Chó con. Trong lòng tiểu nhân Dương Dương tự đắc. Ta yêu thích chó con. Miêu nữ lẽ thẳng khí hùng trong lòng nói rằng, 2 triệu tự đều không quan trọng nội dung vở kịch qua đi. Trang bị thăng cấp. Miêu nữ nằm ở Ezit trên lồng ngực, ngẩng đầu lên, thiếu kỳ hỏi, cái gì thăng cấp? Đến thời điểm ngươi liền biết rồi. Ezith lựa chọn bán cái cái nút. Vậy ta hiện tại liền muốn đi đây. Ngươi có thể lựa chọn thuyết phục ta. Ezith nói câu nói này thời điểm dùng chính là tiếng Trung. Miêu nữ tuy rằng nghe không hiểu, nhưng nàng vẫn là có thể rõ ràng nhận biết được Ezith trạng thái. Chờ đã. Ta sai rồi. Chờ đã, ngươi ép đến ta tóc. Một tuần sau khi Ezith nhận được mờ rủ sờ điện thoại, gặp phải phiền phức. Ezith nói rằng, hắn ở trên danh sách liệt ra đồ vật rất nhiều, hơn nữa có rất lớn một phần thuộc về quản chế phẩm cho dù bên tập đoàn quyền tải thông thiên, muốn trong thời gian ngắn liền đem tất cả mọi thứ toàn bộ làm tệ vẫn còn có chút khó. Nếu độ vật không có đến đâu đủ, như vậy Bở Dụ Sở gọi điện thoại lại đây, khẳng định bởi vì những chuyện khác, kết hợp với thằng hề tồn tại đến xem, khẳng định là sự tình đã nghiêm trọng đến Bở Dụ Sở cảm giác mình cũng không có cách nào giải quyết tốt đẹp trình độ. Bị Edit dạy dỗ qua đi cái này, Bạt Mạn hiển nhiên cùng nguyên bên trong Bạt Mạn có một ít sai lệch, có điều bất luận nhìn thế nào, những này sai lệch thay đổi đều là hài lòng phúc diện. Đúng, cái kia thằng hề, Bở Dụ Sở trầm giọng nói, hắn huynh nào rất lớn, thế nhưng ta sai lầm rồi. Không thể bắt được hắn. Sai lầm rồi. Ezit cau mày, ngươi đổi bắt hắn thời điểm, hắn một lòng muốn cho ngươi giết rồi hắn, vì lẽ đó ngươi không dám động thủ. Nguyên bên trong, Bợửu Sở cũng lạnh như vậy thất bại, gần như. Bợửu Sở cũng không có kỳ quái, hiển nhiên hắn đã từ Ezit trước nhắc nhở bên trong hiểu lầm Ezit là biết thằng hề người này cùng với phương thức làm việc, vì lẽ đó biết thằng hề sẽ làm thế nào cũng không tật xấu. Ở Ezit dưới sự yêu cầu, Bợửu Sở đem sự tình nêm hai nói. Hiện tại, Bợửu Sở đã không phải nguyên lai like cái kia Bợửu Sở, hắn là biết phép thuật. Tuy rằng hiện nay mà nói hắn chỉ có một cái tương tự với kỹ năng Thiên Phú tồn tại, Hoàng Sợ lĩnh vực đem ra được, nhưng cũng tương đương với là biến hóa về chất. Chỉ cần mở ra lĩnh vực này, bọn dự sở sức chiến đấu ít nhất có thể tăng lên trên gấp đôi. Hoàng Sợ lĩnh vực có thể để cho những người bọn dự sở kẻ địch rơi vào hoàng sợ bên trong, đạt đến cùng hoàng sợ độc khí gần như hiệu quả, chỉ có điều chính là một cái là tinh thần một cái là vật lý ảnh hưởng, tuyệt đại đa số người đều không thể chống lại lĩnh vực này tác kích, vì lẽ đó cơ bản đều sẽ tiến vào hoàng sợ trạng thái mà sức chiến đấu thẳng tắp nga xuống. Căn cứ Kẻ địch giảm tốc độ ta gia tốc kẻ địch vẫn khống chế ta mà khống chế lại kẻ địch trở tiến hẹp núi tuyết tương đối mà nói, nói bọn dự sợ ở mở ra hoàng sợ lĩnh vực sau khi sức chiến đấu tăng gấp đôi là hoàn toàn không thành vấn đề. Thế nhưng vấn đề đến rồi. Thang hề hắn không sợ rõ a. Bản thân hắn chính là một cái ý thức hỗn độn người điền, làm sao có khả năng còn có thể rơi vào hoàng sợ trạng thái như thế này đây. Người khác nhưng là có thể đem hoàng sợ độc khí làm không khí hấp, hút nửa điểm sự đều không có tồn tại. Liền, bọn dự sợ khoảng thời gian này thuận buồm xuôi gió hoàng sợ lĩnh vực, lần này mất đi hiệu lực mất đi hiệu lực liền mất đi hiệu lực, bọn vũ trụ sở cũng không phải loại kia chỉ dựa vào một loại thủ là người, hoàng sợ lĩnh vực mất đi hiệu lực sau khi, hắn hoàn toàn có thể dựa vào chính mình năng lực chiến đấu giải quyết vấn đề. Vấn đề liền xuất hiện ở, Thang Hề không biết là từ nơi nào biết rồi tình báo của hắn, sau đó ở bợ vũ trụ sở mở ra hoàng sợ lĩnh vực sau khi, làm bộ rơi vào khủng hoảng trạng thái. Khả năng là quá nhiều ứng dung thắng lợi để bợ vũ trụ sở có chút sơ ý bất cẩn, hoặc là Thang Hề thực sự là ngụy trang quá tốt, nói chung bợ vũ trụ sở không có phát hiện không đúng, sau đó liền bị Thang Hề đánh lén thành công, hôn mê bất tỉnh. Ở sau khi, thang hề bắt góc cục cảnh sát cục trưởng gọt đồn cùng quan tỏa ra chẻo, dùng để áp chế bợ dữ sở, muốn cho bợ dữ sở ở trước mặt mọi người bạch trần thân phận của hắn. Lúc đó bợ dữ sởn là dùng chính mình bắt mạn thân phận đuổi theo người. Để ta cảm thấy đến có chút kỳ quái chính là, ta lúc đó rõ ràng đã bị hắn đánh lén hôn mê bất tỉnh, theo đạo lý tới nói, hắn không đạo lý không kiểm tra dung mạo của ta. Bợ dữ sở âm thanh mang tới một tia nghi hoặc, hiển nhiên đối với này không phải rất rõ ràng, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, hắn rõ ràng có thể trực tiếp công bố thân phận của ta. Nhưng là tại sao nhất định phải làm cho ta tự mình tới công khai? Còn nhớ ta đã từng cùng ngươi đã nói sao? Ezit nói rằng, không muốn theo lẽ thường đến suy đoán người này sẽ làm thế nào sự, nếu như ngươi thật sự muốn biết hắn gặp làm sao đi làm cái tiếp theo sự, như vậy đầu tiên ngươi liền cần đem chính mình đại vào đến một người điên suy nghĩ góc độ, tin tưởng ta, cái kia không phải một cái thông minh lựa chọn. Thế nhưng, vợ dù sợ biết Ezit còn chưa nói xong lời nói phía dưới khẳng định còn có thế nhưng. Thế nhưng, lại như ta nói rồi như vậy, muốn ứng đối loại này không theo sáo lộ ra bài người điên. Nếu như không muốn đem chính mình biến thành người điên do đó lý giải ý nghĩ của hắn, như vậy cũng chỉ cần dùng một loại khác biện pháp để giải quyết vấn đề là tốt rồi. Ezit nói rằng, dùng thực lực đến nghiền ép. Thực lực có rất nhiều loại, thăng hề âm nhu bị kế lợi dụng lòng người là thực lực, gia đình của ngươi bối cảnh là thực lực, mà ta, thực lực cá nhân cũng là thực lực, cái nào càng mạnh hơn, có thể đạt đến nghiền ép cấp bậc, như vậy ai liền sẽ đạt được thắng lợi, chính là đơn giản như vậy. Ta sẽ lên tàu gần nhất một chuyến chuyến bay trở lại. Đúng rồi, hắn Nguyên Văn là nói thế nào? Hắn nói, muốn cùng ta chơi một ván trò chơi. Võ Vũ Sở suy nghĩ một chút, nói rằng, hắn nói, nếu như ta không tham gia hắn trò chơi, hắn liền sẽ đối với dạ cho cùng gọt đồn hạ tử thủ. Chơi một ván trò chơi. Ezic cười cợt, vậy thì như là một ván cờ vua đánh cờ trò chơi. Biết đơn giản nhất điệu kết thúc một ván loại này trò chơi biện pháp là cái gì sao? Võ Vũ Sở bên tiên sinh, nhìn ép lên đi. Võ Vũ Sở nhíu mày. Không, là trực tiếp đem bàn cờ lật tung. Ezic đang khi nói chuyện, đột nhiên dừng lại. Hắn bỗng nhiên có một cái ý nghĩ mới. Làm sao? Võ Vũ Sở hỏi, ta bỗng nhiên có một cái ý nghĩ mới. Ezit suy nghĩ một chút, nói rằng, đem trận này đánh cờ ván cờ triệt để không chế ở trong tay mình, biến thành vừa ra toàn bộ do chính mình điều khiển sân khấu kịch tương tự là một cái biện pháp giải quyết. Cái gì? Vỡ dù Sở rõ ràng không có nghe hiểu. Ezit nói rằng, chờ một chút ngươi có thể phát biểu một cái thanh minh, liền nói, ngươi đã cùng bắt mạng câu thông quá, đồng thời xác nhận hắn sẽ ở sau 3 ngày lệnh tập đoàn tuyên bố trên công bố thân phận chân thật của mình. Cái kia không phải đạt thành mục đích của hắn sao? Gia Triêu bị thỏm, mặc dù Sở hiện tại có chút quan tâm sẽ bị loạn. Không đang không có công bố trước, đối với hắn mà nói, trò chơi kết quả là vẫn không có công bố, vì lẽ đó hắn sẽ không đối với dạ chợ cùng gọt đồn ra tay. Ezit nói rằng, vì bảo hiểm, ta sẽ bí ẩn đến, đồng thời nhanh chóng tìm kiếm vị trí của bọn họ, bảo đảm an toàn của bọn họ, thế nhưng cũng không đem hắn cứu ra, ngươi hiểu không? Đây chính là ngươi nói, vừa ra sân khấu kịch. Mặc dù sợ cuối cùng cũng coi như là nghe hiểu Ezit ý tứ. Người điên yêu thích trò chơi, mà ta càng yêu thích làm một nhà nghệ thuật gia, cứ việc thật giống có người đã nói nghệ thuật gia đều là người điên. Ezit nhìn phương xa mà biển, đứng lên Ngụy Thuận gia liền lên đem một hồi trò chơi, biến thành kịch để do chính mình khống chế kịch trưởng. Thang hề trò chơi là lợi dụng lòng người, mà ta kịch trưởng tên là lòng người. Vở dù sở suy nghĩ một chút, nói rằng, nhưng ta luôn cảm thấy ngươi thật giống như vẫn là dựa vào thực lực miệt mài. Hán trò chơi lợi dụng lòng người điểm này ta không cách nào phủ nhận, thế nhưng ngươi cái này kịch trưởng cùng lòng người có quan hệ gì sao? Ezic trong nháy mắt phá bỡ. Bốn là chỉ là trang cái bức, suy vài câu nhìn qua vừa nhìn liền rất có bức cách lời kịch mà thôi, tác gia sao cái kia có thể gọi sao sao? Được kêu là lấy làm gương không nghĩ đến nên đón lại không phải lệnh dương, mà là đến từ đồng đội đâm dao. Tiểu tử này thật sẽ không là người. Ngươi có còn muốn hay không thứ người? Muốn. Dị như muốn, ngươi kịp trường liền gọi lòng ngươi. Bỡ dù sở đội vã nỗ lực bù đắp chính mình sai lầm. Chờ chờ chết đi. Ezit giật đùng đùng quát. Đường Ajuka, không muốn Ajuka. Đừng. Đủ rồi, hỏi ngươi cái vấn đề. Ezit cùng với chăm chú nói rằng, mới vừa đó cũng là trêu chọc mà thôi, vốn là giữa bằng hữu lẫn nhau đùa giỡn, nếu như hắn tức giận, đó mới là khôi hại. Hắn không phải là cái gì mà không nổi chuyện với người người, Bờ Vũ Sở cũng là rất rõ ràng điểm này cho nên mới như vậy phối hợp. Cái gì? Lúc nào trở thành bằng hữu? Làm Bờ Vũ Sở cho Edith bên tập đoàn làm cố một khắc đó là được rồi, hơn nữa là thiết thiết. Cái gì? Một fan trêu chọc đùa giỡn qua đi, Bờ Vũ Sở cũng coi như là thả lỏng ra, nghe được Edith ngữ khí thật tình như thế, nhất thời chính mình cũng nghiêm túc lên. Đây là một lần cơ hội rất tốt. Edith nói rằng, nếu như ngươi muốn triệt để bỏ đi mặt mạn thân phận lời nói, ta có thể giúp ngươi. Hiện tại, ta vẫn không có ý nghĩ như thế. Gọ Thản vẫn không có hoàn toàn bị chúng ta cứu vớt thành công, thằng hề tồn tại chính là chứng minh, Bỡ Vũ sở trầm mặc một hồi, hiển nhiên cũng là chăm chú suy tư một chút sau khi nói rằng, hay là, đợi được sự tỉnh toàn bộ giải quyết, ta sẽ tơ nhắc. Cái kia, sau 3 ngày tuyên bố trên, ngươi liền không cần nói ra ngươi thân phận, đến thời điểm, trận này sân khấu kịch cũng là đến để duy nhất khán giả, vị kia thằng hề, xem há hốc mồm thời điểm. Ezit cười nói, ta rõ ràng. Bỡ Vũ sở đồng ý, cảm tạ. Còn dùng nói những này, Ezit nói rằng, cố ý dùng tới ti đối với thuộc hạ nói chuyện ngư khí, giúp ta làm tốt sự Chỗ tốt tổng thiếu không được ngươi. Vậy thì xin nhở." Vở dù sở cười khẽ vài tiếng, Trình Trọc nói rằng, "Ngươi thấy ta lúc nào sẽ nói ra ta không làm được sự tình." Cúp điện thoại, Ezit nhìn về phía một bên bảng tính hồi lâu đã tệ nhạt đến bắt đầu thưởng thức một cái bãi cắt bóng miêu nữ. "Ta phát hiện ngươi càng ngày càng giống mèo." Ezit giả bờ suy tư một lúc sau nói rằng, "Thật sao?" Miêu nữ nhíu mày, đem bãi cắt bóng vứt đi, đứng dậy, bắt đến Ezit trên người, tay nhỏ nắm quyền, "Ý của ngươi là, như vậy, miêu, yêu tinh?" Ezit trong đầu không khỏi né qua cái từ này chính là một cái chính nghĩa nhân vật chính, Ezic biểu thị hàng yêu trừ ma chính là trách nhiệm của chính mình cùng nghĩa vụ, việc nghĩa chẳng từ sự tình, liền hắn cùng mèo yêu lập tức tiến hành rồi dài đến 3 triệu tự khổ cực chiến đấu, cuối cùng cuối cùng cũng coi như là hàng phục này yêu. Xét thấy quá trình chiến đấu khá là rườm rà, cứ việc tư thế rất nhiều thế nhưng lập lại tính động tác cũng rất nhiều, liền bất nhất một tương thuận. GS còn có một canh. Có điều hiển nhiên ngày hôm nay là viết không xong, tối nay phát đi. Chương 185, diễn biên tốt cùng chim hoàng yến chương 185, diễn biên tốt cùng chim hoàng yến làm việc hay là muốn làm vứ việc hàng yêu chuyện này bất kể là từ quá trình trên vẫn là kết quả trên đều rất làm người cả người quan quái, thế nhưng hiển nhiên vẫn như vậy là không được. Chủ yếu là yêu không chịu được, mà không phải eo không chịu được. Nói chung, ngày thứ hai, Ezit đi đến gọi thảm, sau đó Quang Minh chính đại địa đi ở trên đường cái. Hắn cũng không lo lắng thảng hề phát hiện mình đến, bởi vì hắn đã lần thứ hai hóa thân làm mẹ thần hồn. Tuy rằng Ezit cũng có thể thông qua khống chế bộ mặt của chính mình xương cốt bắt thịt đến thay đổi bên ngoài, hơn nữa giờ cả thế giới thật giống phổ biến mắt mù, sục mạn mang cái kính mắt cũng không nhận ra. Tuy rằng có chính thức giải thích là sụp mạn thông qua thay đổi tự thân sinh vật từ trường đến để cho người khác nhìn thấy dáng dấp của chính mình không giống nhau, nhưng Ez vẫn là muốn nổi nức bọn. Thế nhưng làm sao như vậy cũng không thoải mái, còn không bằng đẩy người khác mặt lạm sằng làm bậy. Khắc khắc, chấp hành chính nghĩa. Người đã tới chưa? Vỡ dù sở phát tới một cái tin tức dò hỏi, hiển nhiên, hắn có chút không thể chờ đợi được nữa. Dù sao mình bạn gái bị trói đi rồi, sốt ruột là khẳng định. Ta đến, hơn nữa lập tức liền sẽ đem bạn gái của ngươi tìm tới, không cần lo lắng. Ezit đi đến thành phố gọi tháp kiến trúc cao nhất, đi thang máy đi đến tầng lớp cao nhất, sau đó trở về bên ngoài, mở ra chính mình chính nghĩa chi nhãn. Hỏi, làm sao nhanh chóng tìm tới bị bắt cóc Constantin? Đáp, tìm tới bắt cóc bọn họ người. Bắt cóc người khác người đương nhiên là kẻ ác, mà kẻ ác đối với Ezit mà nói, rất tốt tìm kiếm. Ezit đại sư cấp chính nghĩa chi nhãn lúc này đã có thể điều chỉnh kiểm tra tội ác trình độ, cũng không giống cái kia có Beneństwa giờ như thế, liền ngay cả một điểm tội ác đều khoan dung không được. Điều này cũng làm cho đại đại giảm mức Ezit siêu tầm độ khó. Hiện tại chính là ánh nắng tươi sáng khí trời tốt. Nhưng ở mờ ra chính nghĩa chi nhãn quan sát toàn bộ gò thảm Ezith mà nói, thành phố này bên trên vẫn có không ít mây đen. Đương nhiên, đối lập với trước đây loại kia mây đen ép thành thành muốn tội tình huống, hiện tại tình huống như thế đã có thể nói được với là tốt hơn rất nhiều, dù sao thời gian cũng không tính rất lâu, có thể đưa đến loại này ánh mặt trời có thể xuyên thấu qua đến hiệu quả, dĩ nhiên giải thích bợ dự sợ hành động của bọn họ đưa đến tác dụng. Ezith nhớ rồi những người mây đen vị trí, bóng người từ từ biến mất ở trong không khí, hóa thành một đạo ẩn hình mà vô thanh vô tức đi chớp, bắt đầu ở những người mây đen vị trí siêu tập lên. Một lát sau sau khi Ezith hóa thân dễ dàng hạ hồn dừng lại ở một tòa bỏ đi nhà kho trên mái nhà. Tìm tới một cái, trong kho hàng gọ độn bị trói go ở một cái thừa trọng ở trên, không có dễ rũa, phòng trưởng là biết dễ rũa cũng vô dụng. Nhìn một cái, vị này nhưng là chúng ta thành phố gọ thảm cục cảnh sát gọ độn đội trưởng. Một cái tên bu lại khà khà cười nhạo, tại sao hiện tại lại ở chỗ này đây? Không phải nói, muốn thay đổi toàn bộ gọ thảm, tiêu diệt sở hữu ác thế lực sao? Một cái khác tên bu lại cũng cười nhạo nói rằng, các ngươi liền không sợ bắt màn tới tìm các ngươi phi phước. Gọ độn từ tổ nói, Trong khoang hàng không khí trong nháy mắt lại như là giảm xuống 2, 3 độ như thế, cái kia hai cái tên vô lại không nhịn được dùng mình, trong đáy lòng có chút bỡ ngỡ. Tiếp xúc qua bắt mãn hoảng sợ lĩnh vực sau đó lại may mắn chạy trốn người không phải là không có, hai người này chính là trong đó thứ hai. Nhưng, cái tiếc khí tức kinh khủng đã giấu ẩn ở nội tâm của bọn họ bên trong, lại như là ha gì bọn tớ bên trong những người nhấc lên bộ nệ mà tên liền sẽ đánh dùng mình người như thế. Vậy thì thế nào? Một cái tên vô lại lấy dũng khí, chàng hề đại nhân nói, bắt mãn có điều cũng là bởi vì mang mặt nạ mới có thể như thế hung hăng mà thôi chỉ cần đem hắn diện mục chân thật ở trước mắt mọi người mà trần, đó chính là chúng ta không còn hoang sợ hắn một ngày kia. Ngươi e sợ không biết đi, Bợ trụ Sở Bện đã thành minh cùng Bạt Mạn đạt được liên hệ, hai ngày sau liền sẽ ở bên tập đoàn buổi họp báo tin tức trên công bố Bạt Mạn thân phận. Nhấc lên thằng hề danh tự này thật giống cho bọn họ mang đến dục khí, một cái khất tên vô lại cũng khà khà cười lạnh nói, đợi được hai ngày sau, Bạt Mạn liền sẽ biến thành một chuỗi cười. Gót đồn trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn nhưng là biết Bạt Mạn kỳ thực chính là bợ trụ Sở Bện, lẽ nào bợ trụ Sở thật không có biện pháp cứu ra bọn họ, muốn công bố thân phận của chính mình. Nhưng là nếu là như thế Bọn họ thay đổi gò thẳng kế hoạch liền muốn toàn bộ một lần nữa đến rồi. Bởi vì rất nhiều chuyện đều là xây dựng ở bắt mãn thân phận không biết cơ sở này trên, có phải là sợ sệt. Ha ha ha ha. Tên vô lại Cản rỡ cười to. Đáng chết, nếu không là Ezic tạm thời rời khỏi nơi này, đến phiên các ngươi làm cản. Gò Đồn không nhịn được lẫn nhau phun lên. Ezic, ngươi nói chính là cái kia cảnh sát. Bắt mãn đều bắt chúng ta hết các rồi, hắn có bản lấy gì? Tên vô lại rửng rưng như không mà nói rằng, to lớn nhất hoảng sợ bắt hồn tử trong bóng tối không biết, câu nói này nói tới rất tốt, mặc khác cứ giống có người nhắc lên tên của ta. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên, trong kho hàng nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Ai, ai ở nói chuyện? Tên vô lại phản ứng lại, nhấc lên trong tay súng ống. Ezit, gọt đồn đầy mặt khó mà tin nổi. Chính mình lúc nào nắm giữ triệu hoang năng lực? Một khoảng thời gian không gặp, không nghĩ đến ngươi lăn lộn thảm như vậy a, gọt đồn của trưởng. Ezit chậm rãi đi tới. Bọn họ có súng. Gọt đồn trợn mắt lên, theo bản năng nhấp nhợ, lập tức lại phản ứng lại. Những lời tên vô lại súng trong tay đối với Ezit mà nói, liền món đồ chơi cũng không tính đi. Để gọt đồn có chút khó hiểu chính là Tiền vô lại cũng không có nội súng, lẽ nào là biết nội súng là công việc vô ích? Con mắt của ta cũng không có mù, gọt đồn chưởng, Ezith ha ha cười, đi lên phía trước, cảm giác thế nào? Đương nhiên, rất xấu. Gọt đồn trợn mắt kinh bị, có đưa nha hai cái, ngươi cuối cùng cũng coi như là trở bề, mau thả ta ra, sau đó đi cứu già trẻo, sẽ giải quyết thẳng hệ. Không không, hiện tại cũng không thể thả ngươi. Ezith lắc đầu một cái. Cái gì? Gọt đồn động tác nhất thời cứng đờ. Ta cùng bờ rủ sơ lập ra một cái kế hoạch, Ezith nói rằng Cái kia thẳng hề muốn chơi trò chơi, mà ta chuẩn bị đem cái trò chơi này biến thành vừa ra sân khấu kịch, chuyên môn vì là thẳng hề diễn xuất sân khấu kịch, ngươi cảm thấy đến thế nào? Ta là diễn viên một trồng." Gọt đốn hỏi, "Ezit tại sao làm như thế?" Gọt đốn suy nghĩ một chút, lấy Ezit bản lĩnh, trực tiếp đem bọn họ cứu ra, sau đó đi đem thẳng hề nắm lấy, phòng trừng cũng là rất dễ dàng một chuyện. Thế nhưng Ezit nhưng không có làm như vậy, mà là lựa chọn để cho bọn họ tới phối hợp diễn xuất duy nhất khán giả là cái kia yêu thích chơi trò chơi thẳng hề. Lần này nhưng là trở thành sự thật thẳng hề. Bởi vì hắn là duy nhất bị chẳng hay cái gì, không chỉ có đem người bắt được, hơn nữa còn trả thù trở lại. Nếu như là lấy phương thức này để giải quyết chuyện này lời nói, đúng là so với trực tiếp nghiền ép bắt người muốn thoải mái nhiều a. Gật đồn hiểu được, lúc này mới như thế hỏi. "Đúng, Ezic nói rằng, ngươi cùng gia tộc nữ sĩ, hai vị đều là, ta muốn làm thế nào? Chỉ cần bị trói ở đây, yên chỉ chờ đợi là tốt rồi." Ezic cười cợt, đem một viên cúc áo to nhỏ nghe trộm dụng cụ theo giói đặt ở gót đồn đã bị thay đổi quá y vật trong túi tiền, "Yên tâm, ta sẽ bảo đảm ngươi an toàn." Vậy bọn họ hai cái Goddon nhìn về phía cái kia hai cái cứng đờ không nhúc nhích tên vô lại, là xảy ra chuyện gì, nên xử lý như thế nào. Ta gần nhất tân học một chút bản lĩnh, Ezic búng tay cái đụ, cái kia hai cái tên vô lại để súng xuống, xuống, một mực cùng tính địa đứng tại sau lưng Ezic, còn nhớ ta mới vừa nói qua lời nói sao. Này ra sân khấu kịch, chỉ có thằng hề một cái khán giả. Loại năng lực này, Goddon là biết Ezic biết phép thuật, nhất thời cũng là rõ ràng Ezic loại năng lực này đến cùng là cái gì. Không cần lo lắng, ta chưa từng có đối với bất luận cái nào chính phái nhân vật vận dụng quá loại năng lực này, Ezic nói rằng Ta có thể lấy lý do chính đáng thuyết phục các người, vì lẽ đó xem thường với sử dụng loại sức mạnh này. Ezid thực sự nói thật, hắn đúng là xem thường với sử dụng tôi miên. Trên thực tế cũng hoàn toàn không cần cũng không dám sử dụng, dù sao sử dụng tôi miên sẽ bị đưa vào rối trá thủ đoạn để giao dịch vô hiệu, thu được tiền không cách nào chuyển đổi vì là kinh nghiệm trị, không có cách nào thu được kinh nghiệm trị cũng chính là làm công công. Còn nữa, Ezid đại hốt dù thuật hóa lại là chỉ là hư danh. Điểm này ta rất tin tưởng, vô đồn không chút do dự gật đầu. Cẩn thận nghĩ đến, cũng sát thực như vậy. Được rồi, ta còn muốn đi tìm đến dạ trèo nữ sĩ giúp nàng giải quyết bên kia phiền phức, Ezit nói rằng, có chuyện gì cần ta giúp ngươi giải quyết sao? Ngoại trừ rời đi nơi này ở ngoài. Hừ, phiền phức ngươi giúp ta nhìn con trai của ta gần nhất có chăm chú làm bài tập không có, còn có căn dặn hắn nhất định phải mỗi ngày buổi tối trước khi ngủ uống sữa tươi, còn có ta nhà chó con cần phải đi gặp bác sĩ bởi vì đều là tùy chỗ tiểu tiện. Hắc, hắc. Ngươi đi đâu? Ezit trực tiếp xoay người rời đi. Cái kia hai cái tên vô lại cũng rốt cục như là phục hồi tinh thần lại như thế, dù súng chỉ về vẫn như cũng bị chói vào đồn. Ngươi đang nói linh tinh gì đó? Một tên vô lại nhe mảy nhìn về phía Gót Đồn. Khả năng là cố ý muốn làm ra âm thanh hấp dẫn những người khác lại đây. Một cái khác tên vô lại hung tợn uy hiếp nói, "Cơ miệu, tuy rằng ta không dám giết ngươi, thế nhưng cho ngươi điểm nếm mùi đau khổ ta vẫn là có thể làm được." Gót Đồn lựa chọn trầm mặc, ngụy trang ra chiếc dáng vẻ e dè đến để hắn gánh nặng trong lòng liền được giải khai, chợt hơi hồi hộp một chút nhấc lên tâm cũng coi như là để xuống, thế nhưng nếu đã đáp ứng rồi e dè, biểu diễn sân khấu kịch diễn viên, như vậy hắn liền muốn có một cái diễn viên cơ bản tố dưỡng, hảo hảo lui trang. Edis sau khi rời đi, lại tìm kiếm một đám lớn khu vực lúc này mới tìm tới Ram giữ dạ trèo vị trí. Có điều, lần này, Ezic sẽ không có xem cùng đột đột câu thông như vậy đi cùng dạ trèo câu thông, mà là lặng yên không một tiếng động mà đem tôi Miên Trúng coi nhân viên cùng với sắc đặc nghe trộm theo dõi trang bị hoàn thành, sau đó liền lại lặng yên rời đi. Hết cách rồi, dạ chấp cho Ezic lưu lại ấn tượng. Thực sự là không ra sao. Nhưng nàng một mực lại là Ezic bằng hữu bợ dự sợ bạn gái, hiển nhiên một ít thủ đoạn khó dùng ở trên người nàng. Ezic rất lo lắng, nếu như chính mình đem kế hoạch nói cho cái lý tưởng này chủ nghĩa dạ Nàng có thể hay không lựa chọn vì pháp luật cũng chính nghĩa, ngươi nhất định phải hiện tại cứu ra ta đến, chúng ta đi đem thằng hề năm nãy. Nói thật, Ezic cảm thấy đến tình huống như thế rất có khả năng sẽ phát sinh. Gọt đồn có thể là một cái diễn viên tốt, bởi vì hắn trải qua rất nhiều, hơn nữa Ezic cùng hắn cũng là bằng hữu quan hệ, có thể tin nhiệm lẫn nhau. Nhưng Dạ Trèo không giống, đây chính là một con bị bỏ dụ sở bảo vệ rất tốt chim hoàng điên a. Ezic cân nhắc qua đi, quả đoán lựa chọn nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện phương thức làm việc, quyết định để vị này Dạ Trèo đa ở tiểu thư trở thành một từ đầu đến cuối không rõ ràng kịch bản công cụ người diễn viên quân đi cùng mẹ mẹ đối xử hà lan đệ phương cấp như thế, cuối cùng cũng coi như là cấp 4 rồi. Chương 186, giờ khắc này, màn lớn, dần lên. Chương 186, giờ khắc này, màn lớn, dần lên. Ngươi đến rồi. Ta đến rồi. Ngươi không nên tới. Không phải ngươi gọi ta đến sao? Buổi tối, Hoa Thân mặt mạn bỡ vụ sở đi đến nước định vị trí, trải qua một phen như trên đối thoại. Không có chuyện gì, chỉ có điều là nhất thời hưng khởi nhân bật đóng vai mà thôi, Éris vùngung tay, mất hết cả hứng, quyết định sau đó không còn đem bỡ vụ sở thành tiểu chơi ngành đối tượng người này hoàn toàn không tiếp nội mệnh, chơi vô bị a. Kết quả thế nào? Mặc dù sở sớm thành thói quen ejit loại này đều là yêu thích ăn nói linh tinh tật xấu, trực tiếp tiến vào chủ đề hỏi. Giờ khắc này, màn lớn dần lên, chúng ta diễn xuất, bắt đầu rồi. Ejit chắp tay, nhìn về phía phương xa, ta khẳng giả, đã ra trận. Để chúng ta mở màn đi. Mặc dù sở khẽ miệng hơi co giật, trầm mặc một lúc lâu. Ý tứ trong lời nói này nên chính là chuẩn bị xong chưa. Thế nhưng tại sao tổng cảm giác Ejit thật giống có chút, không chỉ là có một chút kỳ quái dáng vẻ. Nếu không thì vẫn là từ bỏ kế hoạch trực tiếp ép tới đi. Vụ dù Sở chăm chú suy tư vấn đề này, nhưng cuối cùng vẫn là không nói ra. Mặc kệ Edit làm sao phát bệnh, Vụ dù Sở vẫn là tin tưởng Edit năng lực. Trên tập đoàn, buổi họp báo tin tức. "Huynh tiên sinh, huynh tiên sinh." Một cái phóng viên giơ lên trong tay băng video, "Đây là chúng ta thu được, đến từ thằng hệ băng video." Hắn nói nhất định phải ở buổi họp báo tin tức bắt đầu trước trước mặt mọi người truyền phát tin. Không phải bị liền sẽ. Đối với gọt đồn cục trưởng cùng đã ở con tòa, già trẹo đã ở, làm ra trừ phạt. Kiểm tra một hồi. Mở dù sở dặn dò công nhân viên. Công nhân viên tiếp nhận bằng video sau khi kiểm tra, phát hiện không có vấn đề, không có tàn bom, hướng về mở dù sờ lắc lắc đầu. Vậy thì chuyển phát tin. Mở dù sở sắc mặt không hề thay đổi, một câu nói lại gây nên một mảnh đen giật las. Video bị chuyển phát tin. Bất mãn, để gọ thảm trở nên càng thêm có chất tự, để tốt đẹp một lần nữa trở lại nhân gian. Hắn là chính nghĩa hóa thân, hắn là thiên đường sứ giả. Mới đầu, chính là một mảnh phảng phất vịnh tụng thơ ca bình thường ngữ điệu, thế nhưng cái kia vịnh tụng bên trong bí mật mang theo, là cá nhân liền có thể nghe được run rẩy phá hoại trong đó ý cảnh. Vĩnh Tụng song xuôi, rơi vào chòm mạc, chỉ có sàn sạn táo điểm thanh, càng là có vẻ bầu không khí căng thẳng. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Liên tiếp giò nhỏ đến đại quỷ dị tiếng cười xuất hiện, đánh thẳng tâm linh giống như gây nên những phóng viên kia dao động. Tiếng cười mãi đến tận sắp đau số không lúc này mới định trị, sau đó, màn ảnh bên trong xuất hiện một cái mặt sắc bị màu trắng, màu đỏ, màu đen độ vật thoa khắp mặt, màu đỏ xẹt qua môi, hầu như kéo dài đến bên hai, hình thành một cái quyết đại vô cùng độ cười. Thì sao sẽ gì hết? Thang hề méo xệ đầu, nở nụ cười Ở cái kia trang dung ảnh hưởng bên dưới có vẻ đặc biệt nguy hiểm, không ai có thể cưỡi được. Đây là một cái làm người cao hứng tháng này, bởi vì trong truyền thuyết bắt mặt nạn, liền muốn cùng mọi người gặp mặt. Vì lẽ đó, ta cố ý tìm tới một tên thần phụ. Thang hề thay đổi màn ảnh, chỉ về một tên thần phụ, thần phụ ăn mặc một thân nhân viên thần chức trang phục, lưng mang một cái tập tự giá, điền đầu vòng vo địa mang một cái bắt mặt khăn trùm đầu. Càng quỷ dị mà ngoang đường chính là, liền ngay cả thần phụ trước mặt thánh tượng cũng bị hóa thành bắt mặt dáng vẻ. Ezic, vợ dù sợ tóc mày, nhẹ giọng nói rằng, giải quyết thu được ejit hồi phục, vợ rủ sở tâm trạng bương lỏng, có điều vẫn như cũng vẫn là cao mày. Diễn kịch muốn diễn toàn. Bắt mạn, ở gọi thảm, ngươi quả thực lại như là bạn nâng thượng đế như thế, làm cho người ta mang đến ấm áp ánh sáng. Ha ha ha ha. Cha cha, thằng hề lại sẽ chính mình màn ảnh nhắm ngay chính mình, khuôn mặt chiếm cứ toàn bộ màn hình, ủy dị mà tiếng cười sau khi liếm hai lần môi, thở hổn hển nói rằng, ta hầu như đều muốn không trở đổi. Như vậy, ngươi là bắt mạn sao? Hả? Thằng hề lại sẽ màn ảnh nhắm ngay thần phụ, thần phụ không trả lời lúc, hắn bỗng nhiên gào hét, nhìn ta trả lời ta. Không phải, thân phụ trả lời bên trong thậm chí mang tới khóc nước lỡ. Vậy ngươi tại sao muốn mang theo khăn trùm đầu của hắn? Tại sao? Bởi vì, bởi vì thân phụ rất muốn nói là thằng hề cho hắn mang theo, thế nhưng không dám nói đi ra. Để cho ta tới giúp ngươi trả lời. Bởi vì ngươi cho rằng, bắt mãn có thể xem thần như thế điệu cứu vớt tất cả ngươi, đem gò thảm biến được, tiêu diệt tất cả tội ác, hả? Thằng hề ngữ khí đột nhiên lại trở nên vô cùng ôn nhu, khiến người ta không khỏi đánh dùng mình nổi ra gà loại kêu ôn nhu. Lạ, thân phụ run rẩy trả lời. Hóa ra là như vậy. Thang hề bỗng nhiên tỉnh lộ đạo, nguyên lai Bạt Mạn chính là thần. Hắn có thể đem gọ thảm trở nên tốt đẹp, tiêu diệt tất cả tội ác. Ha ha ha ha ha ha. Lại là một chuỗi bệ thần kinh cười to. Bạt Mạn, ngươi là thần, vì lẽ đó ngươi nhất định có thể tìm tới ta, ngươi là thần, vì lẽ đó ngươi nhất định có thể cứu ra tất cả mọi người, mà sẽ không để cho bọn họ bị thương tổn, đúng không? Thang hề trên mặt vẫn như cũ mang khuyết đại độ cười, thỉnh thoảng liếm một hồi chính mình cái kia thoa khắp máu tươi giống như môi. Như vậy, ngươi nhất định cũng có thể ở tuyên bố chương trên. Bỏ đi mặt nạ của ngươi, để cho người khác nhìn thấy ngươi cái kia thần quân mặt. Đáp chúng ta, nhất định không muốn làm một người, cũng nhất định không muốn không phải trận. Không phải vậy, thân ái gọt đồn cục trưởng cùng đã ở quán tòa, cùng với vị này đáng thương thần phụ tiên sinh, còn có càng nhiều người, có thể đều là sẽ chết nha. Ha ha ha ha. Liên tiếp vẻ thần kinh cười to qua đi, video triệt để kết thúc. Không nghi ngờ chút nào, đây chính là một cái đến từ thằng hề Dương Mưu, một cái bất luật lựa chọn cái gì, kết quả cũng không tốt trò chơi. Thậm chí có thể nói như vậy, chỉ cần bỏ dự sợ làm ra lựa chọn. Như vậy thằng hề ngay ở trận này trong game thu được thắng lợi. Bạc mạng nếu như lựa chọn bạch trần mặt nạng, như vậy thân phận chân thật của hắn liền sẽ truyền tin. Trước tiên không nói sau khi làm việc loại hình phiến thức, liền ngay cả trước dựng nên lên sự tin hứng cậy cùng với cái kia tiêu chí cũng sẽ bị người hoài nghi. Ai biết bở rủ sở có phải hay không vì hình tập đoàn lợi ích đang đá kích tội phạm. Bạc mạng nếu như không bạch trần mặt nạng, như vậy, người liền sẽ chết đi. Bất mãn sự tin gậy cũng như thế sẽ bị nghi vấn, đều sẽ có người như vậy bình luận, không phải là gương mặt đã có cái gì không dám lộ coi như là lộ mặt chúng ta cũng sẽ như thế tin tưởng hắn không dám ló mặt thật thích kỳ loại hình, nhưng kỳ thực nếu như thật sự cho thấy thân phận sau khi phun nác nhất cũng là bọn họ. Không có cách nào lựa chọn. May là, lần này, bọn dù sở có Ezit trợ giúp cũng là tương đương với thu được một cái bạn hặc. Muốn cùng người điên chơi trò chơi, đó là chỉ có náo tàn mới gặp được làm. Người điên chính mình cũng làm việc không hề logic, còn đem tiền đặt cược đặt ở người điên trên người, tin tưởng hắn biên đi ra quy tắc trò chơi. Cái kia không phải náo tàn là cái gì? Mặc kệ những cái được gọi là quy tắc, dựa theo biện pháp của chính mình đến, mới là chính xác nhất ứng đối phương thức. Gặp chuyện bất quyết, hất bàn liền xong việc. Đương nhiên, tiền đề là nhất định phải có cái kia hất bàn năng lực mới được. Rất hiển nhiên, Ezik thì có năng lực như vậy, hắn cũng chính là làm như vậy. Tuy rằng hắn trên đầu môi vẫn kiên trì chính mình đây là dùng vừa ra tên là lòng người kịch trưởng tới đối phó thằng hề. Thế nhưng trên bản chất cùng miên ép lên đi không khác nhau gì cả. Có điều, thoải mái là được rồi, còn nhiều như vậy làm cái gì? Các vị, bọn dù sợ vỗ tay một cái phảng phất không có bị ảnh hưởng, cũng sát thực không có bị ảnh hưởng, buổi họp báo tin tức lập tức tổ chức. Một đám phóng viên chờ mong điệu nhìn về phía bờ rủ sờ, bọn họ xem trò vui xưa nay không che sự tình đại. Chân chính có thể biết món đồ gì nên đưa tin món đồ gì không nên đưa tin, không vì lợi ích mà bận bèo sự thực hoặc là thương tổn người khác phóng viên, có thể nói là đã ít lại càng ít. Mấy tháng trước đây, gọi thảm khắp nơi là ăn cướp, kẻ cướp, xã hội đen lưu manh. Không có ai quan tâm, thậm chí mỗi người đều quen tụ lên, các tội phạm càn rỡ vô biên, nhưng chính nghĩa lại biểu, cảnh sát cùng quan tỏa, đối với này lại làm như không thấy. Như vậy là không đúng. Với trong khuôn cảnh tìm kiếm thay đổi, tìm kiếm chân chính dễ, cái tuyệt phương pháp, lựa xém lông mày. Bạt Mạn tìm tới ta, tìm tới thời đó vẫn là cảnh sát bình thường gót đồn cùng Ezic, tìm tới gia chẻo. Còn có một chút không tiện ở đây đem tên nói ra người. Chúng ta cùng nhau nỗ lực, lập ra kế hoạch, chúng ta phải đem tội ác mây đen sótan để ánh mặt trời lần thứ 2 3 phủ gò thảm. Chúng ta quyết định, đápnạt một cái tiêu chí, Bạt Mạn làm các tội phạm giáng to gan ở gò thảm phạm tội, bọn họ một khi nhớ tới Bạt Mạn tồn tại, liền sẽ hoảng sợ. Hắn dám cũng không biết, đây chính là căn nguyên của sợ hãi, mà cái này tiêu chí một khi chân chính có người tên, cũng là có nhược điểm, không còn nữa gì vãng lực ý hiệp. Thang hề, hắn là một cái tội phạm, hắn thấy rõ kế hoạch của chúng ta, hắn lợi dụng lòng người, lợi dụng mạng người, lấy này bức bách bắt mạn cùng hắn chơi một cái thuộc về hắn trò chơi. Hắn thành công. Vở dù sơ nhìn về phía dưới đại các ký giả, nghe nói lời ấy sau khi, các ký giả đen trợ la liên tiếp liên tục, bọn họ đều người được một cái tin tức lớn khả năng liền muốn xin ra. Nào sẽ là một cái xoay ngược lại. Bất mãn thân phận sẽ bị công khai. Võ Vũ sờ nhìn quét một vòng, nhưng không phải hiện tại. Ở gò tham bị triệt để cứu vớt sau khi bắt mạng gặp trên bố thân phận của hắn, mà hiện tại, nếu thằng hề muốn bắt mạng cùng hắn chơi một cái trò chơi, như vậy, chúng ta liền bắt hòa hắn chơi cái trò chơi này. Chúng ta quyết định, về đưa hắn vừa ra sân khấu kịch, chỉ có hắn một cái khán giả, sân khấu kịch. Lần này buổi họp báo tin tức liền như vậy kết thúc. Chờ một chút, chúng ta đem bắt tội phạm thằng hề. Ồ, sân khấu kịch. Ở Vũ bên trong gian phòng, thằng hề ngồi ở trước máy truyền hình, nhìn cái kia trong TV địa trực tiếp hình ảnh, nhìn Võ Vũ sờ bệnh, tràn đầy thất vọng lại tràn đầy chờ mong. Hắn nhận ra được không biết tình huống tựa hồ thoát ly tầm kiểm soát của mình. Bọn họ có cái gì tư bản, không chơi chính mình trò chơi. Sân khấu kịch có thể chờ gặp lại nhìn, thế nhưng, không chơi trò chơi, liền không phải bẻ ngoan nha thẳng hề cầm lấy trên mặt bàn điều khiển từ xa, lại là một trận vẻ thần kinh điệu cười to qua đi, liếm môi, chà chà. Không phải bẻ ngoan, liền nên chịu đến trừng phạt. Dứt lời, thang hề đè xuống trong tay điều khiển từ xa nút bấm. Không như trong tưởng tượng tiếng nổ mạnh vang lên. Thang hề nghiêng hai lắng nghe một hồi lâu. Nhưng đầu lắc nao địa, quay về trong tay điều khiển từ xa đâm đến mấy lần, nhưng vẫn không có động tĩnh. Không biết lẩm bẩm gì đó, Thang Hề gọi thủ hạ mình điện thoại. Hắn đương nhiên là có chuẩn bị thủ đoạn, nhưng thủ hạ phản ứng tương tự ra ngoài dự liệu của hắn. Thuần thu kịch chứng đi, bất luận người nào thủ hạ đều như bị nói, Mr. Joke. Okay. Gọi xong sở hữu điện thoại, được nhất trí trả lời sau khi, Thang Hề không hề tức giận, trên mặt ngược lại là lộ ra nụ cười mừng rỡ. Đây thực sự là quá thú vị. Thang Hề cười như điên nói, đây là ta vì ngươi chuẩn bị sân khấu kịch, một thanh âm đột nhiên vang lên. Thích hùng. Ồ, thang hề ném xuống trong tay điều khiển từ xa, xoay đầu lại, ta đầu, nhìn về phía Ezic, tuy rằng điều thích, thế nhưng ta chán ghét không tuân quy củ đợ layer. Vậy cũng thực sự là rất xin lỗi, Ezic buông tay, nhưng ta cũng không phải ngươi đợ layer. Người làm rối cũng như thế. Hay là, gọi ta là nghệ thuật gia, ta càng cao hứng hơn. Nghệ thuật gia? Ta không nhìn thấy nửa điểm nghệ thuật. Nghệ thuật chính là tất cả. Ezic mỉm cười, sở hữu có thể bị lý giải, không thể bị lý giải, sở hữu thủ đoạn đều là nghệ thuật. Ngươi rất giống ta. Thang Hề trên mặt lộ ra nụ cười mờ nhở. "Không, giữa chúng ta có bảng chất khác biệt, dù sao ta cùng vị kia nói nghệ thuật ra đều là người điên nghệ thuật gia cũng không giống nhau." Ezith lắc đầu một cái, "Ta càng yêu thích có điểm mấu chốt, nghệ thuật. Đó là bởi vì ngươi có bảo vệ mục tiêu." Thang Hề đến gần, nhìn thẳng Ezith hai mắt, phản phất có thể nhìn thấu lòng người bình thường, "Nếu như có một ngày, ngươi muốn bảo vệ đồ vật, tất cả đều biến mất rồi đây. Vấn đề của ngươi để ta nhớ tới một vấn đề." Ezith nói rằng, "Đầu điện sắp chạy qua một cái ngã ba, một cái trên đường ray cột một đám xấu hại tử, một cái trên đường ray cột một cái hảo hại tử." Tàu điện không thể bị dừng lại, Quỷ đạo sẽ không bị phá hủy, nếu như là ngươi lời nói, ngươi gặp làm thế nào? Thật vấn đề, thật vấn đề, ha ha ha ha. Thang hề cười lớn, ngươi gặp làm sao truyện? Một cái tên là Bạt Mạn người đã nói, hắn sẽ đem tàu điện Quỷ đạo điều hướng về Hạo Hải tử nơi đó, sau đó sẽ đi đem cái kia Hạo Hải tử tiêu được. Ezit nói rằng, hắn không thể làm đến. Không, hắn nói hắn có thể, bởi vì hắn là Bạt Mạn. Ezit nói rằng, mà ta, ta sẽ đem tàu điện nổ, hoặc là đem Quỷ đạo hủy diệt, bởi vì ta là Ezit. Ha ha ha ha. Thang hề cười lớn một trận. Thú vị, thú vị, ta càng ngày càng yêu thích ngươi. Chỉ có người điên hoặc là đối với mình có tuyệt đối tự tin người mới gặp không theo sáo lộ ra bài, đánh vỡ tường quy, mà nói theo một ý nghĩa nào đó, này hai loại người xác thực rất gần gũi. Thế nhưng, cái kia bạc mạn, Thang Hề nhìn thẳng Ezic, không phải cái này. Ngươi nói đúng. Ezic gật đầu, không phải cái này. Quá thú vị, quá thú vị. Thang Hề giống như điên cuồng, ta nghĩ, nhìn thấy càng nhiều. Chúng ta gặp gặp lại, có điều không phải hiện tại. Ezic búng tay, ta sẽ nhìn thấy, Chun Vy có một ngày. Thang hề lại bẻ thần kinh nở nụ cười. "GS, tối nay còn có hai canh, nên ba cấp 4 cuối cùng cũng coi như là có thể phát chứng màu chương." Chương 187, trở về tỷ gìpothe cả dịch bệnh thế giới, khôi phục chương mới, chương 187, trở về tỷ gìpothe cả dịch bệnh thế giới, khôi phục chương mới. Rất nhanh, thằng hề bị trổng lên miệng mang đi, trực tiếp giam giữ đến hạ khảm bên trong. Trong lên miệng chính là phòng ngừa thằng hề nói ra cái gì chuyện không nên nói, Ezequa không dự định đặt hy vọng vào một cái phản phái thao phòng thủ tới. Ai có thể dự liệu được thằng hề gặp làm thế nào? Edith ngược lại cảm giác mình là không có năng lực này, từ vừa mới bắt đầu lên, hắn chính là thực lực miễn ép chú ý, cũng vẫn luôn là như thế quán triệt tự thi. Đây chính là ứng đối thẳng hệ tốt nhất phương thức. Nếu là có đủ thực lực lời nói, gọi đồn cùng dạ cho cùng với cái khác những người kia cũng bị giải cứu đi ra. Khá là thú vị một điểm lạ, bọn họ là bị những người tên vô lại giải cứu đi ra, ở bận rụ sở ở buổi họp báo tin tức trên nói muốn bắt thẳng hệ chuyện này sau khi, những người tên vô lại liền dồn dập gọi điện thoại cho đồn cảnh sát tự thú, không có chút nào màng phản kháng đi tiếp nhận rồi bắt. Này tự nhiên là Edith tác phẩm. Chủ tông đối với những người tên vô lại hối lỗi sửa sai chủ động tự thú rất là kinh ngạc, dồn dập dò hỏi nguyên nhân, bởi vậy lại lẫn lộn một phen bạc mạng tiếp rồi, bởi vì e rằng cho bọn họ sắp xếp lời giải thích chính là bọn họ sợ sệt bạc mạng, vì lẽ đó quyết định tự thú. Nguyên nhân nhìn qua rất thái quá, nhưng làm sao đây là hiện thực mà không phải tiểu thuyết, vì lẽ đó là thành lập. Không nghi ngờ chút nào, sự kiện này cho bạc mạng cái này tiêu chí lại thêm lên một bút hàm kim dược cho tới thẳng hề sau khi là thế nào xử lý, Exit liền không đi quản, nếu như bự dụ sợ lúc trước chính mình nhắc nhở qua nhiều lần như vậy tình huống vẫn có thể thả lỏng đối với thằng hề quản lý lời nói, cái kia Exit cũng không thể nói gì được. Lại quá một quãng thời gian, Exit muốn đồ vật cuối cùng cũng coi như là đến đông đủ. Sếp vào bài chế tuyển hàng. Ngoại trừ rượu ra, còn có cái khác thiết bị cùng với đặc thù vật liệu, tỉ như dùng để chế tác đặc thù hợp kim các loại. Dù sao cũng là muốn dùng đến chế tác ra máy, hơn nữa lại không phải một lần sử dụng, vì bảo mật cùng với to tiện, Exit liền dứt khoát trực tiếp muốn một bộ hoàn chỉnh thiết bị, còn tích chưa rất nhiều vật liệu lượm lại dùng không phải là mình tiện. Đương nhiên, trong đó rất nhiều đều là không thể trực tiếp dùng, Ezit còn cần cải tạo một hồi mới có thể thỏa mãn hắn sử dụng nhu cầu. Năm giữ đại sư cấp ráp máy nhà thiết kế nghề nghiệp, Ezit ngoại trừ thiết kế to lớn giáp máy ở ngoài, đối với loại nhỏ giáp máy cùng bộ xương ngoài áo giáp cũng hơi có tâm đắc, coi như là khai phát ra một bộ xem tôn nhi sở tạc sắt thép mặc chiến giáp như thế chiến giáp, cũng là điều chắc chắn, thậm chí công năng tính còn luôn càng mạnh hơn. Thế nhưng này cũng không có nghĩa là Ezit liền thật sự có thể khai phá ra. Chủ yếu nhất vấn đề xuất hiện ở nguồn năng lượng trên. Ai con mẹ nó nói cho ta có thể khống chế lệnh phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật muốn làm sao làm ra đến a. Hiển nhiên, Ezic không phải là cùng cái kia xưa nay nghe thấy chưa bao giờ gặp mặt Tony sợ tạc như thế bậc, trí ý hiện tại, Ezic là hoàn toàn không hiểu cái này kỹ thuật. Nếu như cái này giờ cỡ thế giới là chủ vũ trụ vậy còn dễ bàn, có cái khả năng lượng hoặc là bảo vật có thể thay thế, thực sự không được bắt cái thần tốc người nghiên cứu thần tốc lực dùng để phát điện. Thế nhưng thế giới này chỉ có điều là một cái không có siêu năng lực tồn tại giờ cỡ thế giới mà thôi, vì lẽ đó Ezic cũng là từ bỏ. Căn cứ vào nắm giữ thiết bị có thể tiến hành cải tạo điều kiện ở dưới, Ezit cho bờ dự sở làm trang bị tăng cấp, tổng thể khái quát mà nói, chính là tăng thêm lượng lớn loại nhỏ công năng điều kiện tiên quyết lại tăng cường áo giáp phòng hộ năng lực. Trọng lượng so với trước kia nặng một ít là khẳng định, có điều chọn dùng Ezit cung cấp tiểu mới tiện hơn nữa nội bộ phụ trợ độc lập trang bị, đúng là so với ban đầu còn muốn linh xảo thuận tiện. Chính là nhìn qua có chút hùng tề, khá giống bạc mạn đại chiến sụp, mạn bên trong bạc mạn xuyên bộ kia áo giáp như đồ. Miêu nữ tự nhiên không giống nhau, hết tất rồi, đối lập so với tính an toàn, Miêu nữ càng coi trọng chính là mỹ quan. Vì lẽ đó Ezic không thể thêm bao nhiêu giày nặng. Liền sau đó Ezic thẳng thắn trực tiếp thay đổi một loại khác phương pháp giải quyết, ngoại trừ từ bằng da đổi thành chất liệu nhẹ có thể chống đạn đặc thù hợp kim ở ngoài, Ezic còn ở tại trên có khắc vẽ nhiều cái trận pháp, đến rồi cái khoa học kỹ thuật cùng phép thuật kết hợp. Tính năng mỹ quan đúng là toàn triếm, khuyết điểm duy nhất là cần bất cứ lúc nào xung năng, dù sao chính Ezic ở phép thuật trên cũng chỉ là một cái rưỡi cái siêu mà thôi, các họa trận pháp toàn bộ đều là từ phi vụ thế kỳ thế giới thiên nhãn gặp bên trong những người trong sách ma pháp tổng kết thay đổi đi ra. Hệ thống cũng không đầy đủ thiên nhãn gặp bên trong những người trận pháp tự nhiên càng không thể hình thành một bộ hoàn chỉnh phối hợp hệ thống. Quyết điểm này không tính rất nghiêm trọng, bởi vì Ezic lúc trở lại là có thể lựa chọn thời gian thiết điểm, tương đương với chỉ cần ngẫm nghĩ, hắn có thể tại mọi thời khắc đều ở làm sao mang theo những người rượu vấn đề rất tốt giải quyết, trực tiếp hướng về chính mình hệ thống không gian bên trong một trang liền xong việc, một lần vận không xong quá mức liền đi đệ nhị chuyến, huống hồ Ezic hiện tại còn cũng không cần nhiều như vậy, chỉ là vì đem danh tiếng đánh ra đi vì lẽ đó rồi mới trở về. Trực tiếp mua mà thôi. Cho tôi kiến trúc thiết kế bị tìm đến kiến trúc nhà thiết kế đến thời điểm là tràn đầy tự tin đi đến, cuối cùng lúc đi suýt chút nữa không bị mắc bệnh bệnh tự kỷ. Bởi vì Ezith yêu cầu tương đối nhiều. Ezith mục tiêu nhưng là đem quán rượu mở khắp toàn thế giới. Vì lẽ đó, hắn đưa ra yêu cầu thứ nhất chính là toàn thế giới sở hữu có vùng duyên hải khu vực quốc gia kiến trúc đặc sắc quán rượu bản thiết kế. Kiến trúc nhà thiết kế tại chỗ người liền bố rối. Kết quả còn có cái khác yêu cầu, không thể quá hiện đại, tốt nhất là chọn dùng phục cổ công nghệ, hơn nữa lấy ánh sáng thân thiết bởi vì không cần điện, thông gió thân thiết bởi vì không trang không khí bộ điều chỉnh. Kiến trúc nhà thiết kế suýt chút nữa không chảy máu não. Thân là một cái bên B, hắn thường thường có thể từ bên A nơi đó nhận được rất nhiều yêu cầu kỳ quái, tỉ như màu sắc sặc sỡ hát hoặc là màu sắc sặc sỡ bạch căn loại, những ngày hắn từng ấy năm tới nay cũng đã thậm chí sắp quen thuộc. Sau đó, hiện tại cái này bên A lại không làm cái kia một bộ, mà là đang hoàng chỉnh trọng đưa ra cẩn thận yêu cầu. Nói như vậy, gặp phải như vậy bên A đều là bên B may mắn, thế nhưng làm sao hắn cho yêu cầu thực sự là quá nhiều rồi a. Ngài chân tâm không phải tới quấy rối sao? Kiến trúc nhà thiết kế rất thành tâm thành ý địa hỏi ra vấn đề này, sau đó, sau đó Kiến trúc nhà thiết kế biểu thị, ta nguyên bản là muốn cư tuyển, thế nhưng hắn cho thực sự là quá nhiều rồi. Gặp chuyện bất quyết tiền tài năng lực, đây chính là ở bạt mạng thế giới đồng dạng nắm giữ tiền tài năng lực Ezic cảm nhận được cảm lộ. Đương nhiên, Ezic cũng không có yêu cầu cái này kiến trúc nhà thiết kế lập tức toàn bộ cho mình thiết kế được, những nơi khác hắn chuẩn bị trì hoãn, chỉ cần một phần tỉ report sketch cả dịch bệnh phong cách thiết kế bản vẽ là được rồi. Tại đây cái kiến trúc nhà thiết kế thiết kế bản vẽ thời gian, Ezic nhưng là ở tự học kiến trúc học, dù sao quán rượu là muốn chính mình yến, cùng với Tuất Miêu nàng yêu. Sau một tháng Ezit cuối cùng cũng coi như là trở lại tỷ dịch pop tea cả dịch bệnh bên trong thế giới. Không phải hắn cố ý kéo dài thời gian, lấy Ezit chỉ vẹn vẹn chỉ là bỏ ra một cái tuần liên tự học xong xuôi sở hữu kiến trúc học chương trình học, này vẫn là ở hắn mỗi ngày chỉ hoa mấy tiếng tình huống. Chủ yếu là cái kia kiến trúc nhà thiết kế động tác chấm a. Tuy nói Ezit có thể lấy trực tiếp hoa kinh nghiệm chỉ đến nhảy qua khoảng thời gian này, thế nhưng bất kể là từ đâu cái phương diện tới nói, hắn đều không có cần thiết làm như vậy. Thời gian phải làm bị vị trọng, Ezit trong nội tâm trước sau cho là mình chính đang trải qua chính là hiện thực mà không phải một hồi trò chơi. Vì lẽ đó ngoại trừ cần phải ở ngoài tuyệt đối sẽ không lấy độc điều thủ đoạn như vậy, ở siêu đại chiến thế giới thời điểm, cũng chỉ là lợi dụng cái này để đạt tới tương tự truyền tống hiệu quả mà thôi, không có nhảy qua thời gian. Xuất hiện ở quán rượu bên trong, Ezic lần thứ hai nhìn chung quanh một vòng, trong đầu đã xây dựng ra cái này quán rượu Tân Trang sau khi dâng dấp, hài lòng gật gật đầu. Chuẩn bị bắt đầu khởi công. Ezic tùy tiện lôi hai người, để bọn họ đi tìm đến mấy cái sức lao động, chuẩn bị bắt đầu khởi công thời điểm, Ngưu Tuột Nợ tìm tới cửa. Người đang làm gì? Tuột Nợ tìm tới Ezic, dò hỏi. Đương nhiên là trang trí. Tút Nở tiên sinh, nhà này quán rượu dáng vẻ hiện tại cùng ta yêu cầu thực sự là chênh lệch quá nhiều, vì lẽ đó ta nhất định phải đem sửa chữa một lần, mới có thể miễn cưỡng đưa vào sử dụng. Ezith nói rằng, đúng là ngươi, Tút Nở tiên sinh, nghe nói, ngươi không phải phải giúp sắp lên cấp lọ dị tỉnh tổng thượng ta chế tạo lên cấp nghi thức thời điểm cần bội kiếm sao? Làm sao bây giờ còn có không khắp nơi đi dạo? Ta, ta nghĩ ta có quyết định. Tút Nở do dự một lúc sau, vẫn là nói ra. Cũng may Ezith đầu óc tốt, mệm mệm chỉ là quá một hồi liền phản ứng lại Tút Nở đến cùng đang nói cái gì. Trước Ezith là nói thuê công nhân tụt nợ tới, đối với tụt nợ mà nói, đó là sự tình ngày hôm qua, thế nhưng đối với Ezith tới nói, cái kia đã là hơn 1 tháng gần 2 tháng chuyện lúc trước. Ta còn tưởng rằng ngươi gặp lo lắng nhiều một ít thời gian, Ezith nhìn về phía Tutter, không nghĩ đến ngươi như vậy quá đoán. Quả nhiên, là bởi vì vị kia ta còn chưa từng gặp mặt quá hệ Dẹt Thọn tiểu thư sao? Một chút nhỏ, Tutter lựa tròn tròn mắt nói mồ, sợ không phải ức điểm điểm. Ezith nói thầm trong lòng, lại hỏi, "Như vậy, ngươi không dự định làm tiếp trợ giện? Ta ngày hôm nay cố ý tìm đến ngài cũng chính là vì chuyện này." Tốn Lở nói rằng, ta muốn gia nhập, thế nhưng không phải hiện tại, mà là không lâu sau đó, đợi được ta hoàn thành cuối cùng này một bút đơn đặt hàng, ta liền sẽ gia nhập. Tốn Lở tối ngày hôm qua nghĩ đến rất lâu, cuối cùng được kết luận là, nếu như hắn thật sự vẫn như vậy chỉ là đơn thuần làm một cái thợ rèn lời nói, như vậy có thể tiên đoán được chính là, không lâu sau đó tương lai, Hàn Đô yếu bệ rẽ bẻt liền muốn ở trước mắt của hắn tập trung vào người khác ôm ấp, hơn nữa nên cũng chính là vị kia hắn chính đang chế tạo chuôi này bội kiếm tương lai chủ nhân, nó dị tỉnh tổng tự tá. Người khác cướp đi nữ nhân mình yêu thích, chính mình còn già hơn thành thật tự nhìn. Hơn nữa còn đến cho hạn chế tạo bộ kiếm. Tuttle rất xác định chính mình không có mang mang một loại nào đó quẻ mạnh màu sắc ngũ mê. Đồng thời, Tuttle cũng rõ ràng, làm muốn là vô dụng, nhất định phải hành động thực tế mới có thể giải quyết vấn đề. Eris biểu hiện, Tuttle nhìn ở trong mắt, cũng từ trấn nhỏ trên những người kia nơi đó nghe được rất nhiều nghe đồn. Hiểu rõ là người năng lực, lần thứ nhất gặp mặt liền trực tiếp đem chính mình tình huống thật nói rồi cái đại khái, trực tiếp đem chính mình đều không rõ ràng nội tâm điểm cái rõ rõ ràng ràng. Tuy ý tiêu xài của cái, không chút do dự liền đem quán rượu trực tiếp mua lại. Net Dryden lên quán rượu, lão bản nói hắn chỉ là thuận miệng nói rồi, cái giá tiền kết quả Exit liền trực tiếp móc, một điểm mặc cả ý tứ đều không có, càng khỏi nói còn có sau khi miễn phí biếu tặng rượu. Sau không lượng được thân phận, chỉ ít từ cái kia một đống lớn chính mình hoàn toàn xem không hiểu công văn trên là có thể có thể thấy. Nói chung, Tốt Nở biết, nếu như mình muốn thay đổi, đơn giản nhất tối khả năng biện pháp chính là tìm Exit cái này hướng mình truyền đạt xin mọi người. Exit khả năng có mục đích khác. Tốt Nở nghĩ tới loại khả năng này, thế nhưng hắn bất kể như thế nào không chút suy nghĩ đến trên người mình có cái gì có thể bị lợi dụng địa phương. Chẳng lẽ là thuê công nhân chính mình đến đánh phép sao? Liền suy nghĩ một lúc lâu tụt nở quyết định, tìm tới. Ngươi đánh chủ ý đúng là rất tốt. Ezith cười ha ha, có thể, ta đồng ý. Bốn là Ezith cũng chỉ là coi trọng tụt nở có thể dùng đến làm culi chân chạy sai khiến rất tốt, có hay không kỳ tự khác nhau cũng không phải rất lớn. Ezith chân chính coi trọng, y thực là cái kia còn không xuất hiện thế nhưng không lâu sau đó sắp xuất hiện ra trận tự mang mờ gở mở năm nhân. Không phải cái kia cầm ấm hưởng tiểu phòng, mà là dặc tư phái la thủy trưởng. DS, ta đã trở về. Đầy một quyển sách tôi chủ trở về viết đến hiện tại. Vậy chết rồi, mau mau đi ngủ ngày mai lại biết, khôi phục bình thường trước mới. Đúng rồi, lại ra nhớ tới nhất định phải bình thường chú ý nhiều hơn thân thể ác. Con có, đẩy một quyển sách, chương 188, vậy hạ cỡ gì trước tiến hành. Chương 188, vậy hạ cỡ gì trước tiến hành. Có lời là trên biển vong linh ngàn ngàn vạn, rác thuyền trưởng nhả một nửa rác sợ vạ dạo làm điều sự tình thậm chí cũng có thể đi ra một tay vẻ, khu bình luận thấy, Ezit yêu thích điện ảnh nhân vật không có mấy cái, mà rác sợ vạ dạo chính là một người trong đó. Bởi vậy vậy, Ezit kế hoạch, trong đó nhân cũng chính là rác sợ vạ dạo. Tiến sĩ Chúng ta phải nên làm như thế nào? Đang lúc này, Ezic khiến người ta tìm đến những người sức lao động bên trong một người dò hỏi. "Không đội vã." Ezic nhìn về phía những người kia, mở ra chính nghĩa chi nhan đánh giá một hồi, lấy ra 6, 7 cái đến, "Ngươi, ngươi, ngươi, các ngươi có thể đi rồi." Sức lao động môn hai mặt nhìn nhau. "Sớm thế nào còn không làm liền bắt đầu đuổi người." Liên đánh đuổi trong đám người hình thể thể trạng mà nói, thật giống cũng không phải dựa theo cường trạng trình độ đến đuổi người. "Ta không thích dùng làm ác đa đoan người." Ezic thấy những người kia còn không đi, giải thích một câu. "Ngươi đang nói ai làm nhiều biết ta?" Một cái dâu quay nón hình thành thiên nhiên mặt nạ, hầu như đều không thấy rõ khuôn mặt trắng hán nhất thời trừng mắt tức giận mắng. Ai đáp ứng chính là đang nói ai? Ezit nhíu mày. Tên địa dâu quay nón trắng hán nhất thời quát mắng một ít Ezit đều nghe không hiểu ngôn ngữ. Phòng trưng là một số địa phương phương ngôn loại hình, trực tiếp hướng về Ezit đi tới. Ngươi đang làm gì? Ezit nhìn về phía một bên sừng sốt Tu Nợ, chuẩn bị làm nhìn. Thế nhưng, Tu Nợ do dự, "Tiên sinh, ngươi khả năng nói sai. Hắn đi tới nơi này đã rất lâu, chưa từng có phạm quá sự." Ta xem người xưa nay đều sẽ không phạm sai lầm, lại như ta xem ngươi như thế." Ezit nói rằng, "Còn có, quán rượu công nhân chút trách, chính là làm quán rượu bên trong tất cả, bao quát quán rượu lão bản ở bên trong, sắp bị thương tổn tại điểm, ngươi liền nên trước tiên cung cấp bảo vệ, bất luận ngươi là có hay không có cái kia năng lực, hiểu không?" "Dujit." Tốn Lở không tìm được bất kỳ có thể phản bác lý do, không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía cái kia tên là Dujit râu quai nón trắng hán, "Rất xin lỗi, thế nhưng xin đừng nên động thủ." "Cút ngay, tiểu tở rèn, bằng không ta sẽ đưa ngươi cùng ném tới trong biển rộng." Dujit gào hét, Rất xin lỗi, Tốn Nợ vẫn là chỉ có thể lắc đầu một cái, thế nhưng ta không thể để cho ngươi động thủ với hắn. Fujiu, dù dít liều mạng điệp trực tiếp một đấm huy tới. Hắc, Tốn Nợ dùng lòng bàn tay phải tiếp được dù dít cú đấm này, thân thể dĩ nhiên không chút nào dao động, ta nói, không nên động thủ. Nhìn qua, Tốn Nợ là một cái mặt trắng, thể trạng không tính là cường tráng to lớn, nhìn qua thậm chí còn có chút gầy, nhưng kỳ thực đó là ở an mặc củan áo tình huống. Nếu như bỏ đi quần áo, liền có thể phát hiện cái kia ẩn dấu ở quần áo bên dưới, bởi vì từ mấy năm tới nay mỗi ngày đánh thép, luyện kiếm mà rèn luyện đi ra rắn chắc mà không chút nào khuyết đại bắp thịt quần. Đây mới thực sự là mặc quần áo hiện ra gợi, bởi quần áo có thịt. Ta cũng có, thế nhưng là ở thịt mỡ phía dưới, chính đang nổi nóng dữ dịt liều mạng, lần thứ 2 vùng quyền đánh lên, lần này là bay thẳng đến mặt đi. Tốt nỡ lần này có thể nhẫn cũng được, người muốn mặt cây muốn bỏ, thật vất vả dài ra một tấm như thế xoé mặt, ngươi lại trực tiếp quay về nơi này lão tổ. Ta xem ngươi chính là đồ kỵ ta xoá, cố ý muốn hủy ta dung. Tốt nỡ khí kích động đến bắt đầu hoàn thủ, tiếp được dù gì xong quyền đồng thời, trực tiếp nhấc chân một chân. Ezit Phạm vất nghe được trong không khí truyền đến một tiếng lênh lênh trứng gà tiếng vỡ nát. Ezic khẽ mắt giật giật, chỉ cần là người đàn ông, đang nhìn đến tình cảnh này tình huống, đều sẽ có phản ứng. Muốn hại, chỗ hiểm, bị chọc kích, dú dít trừng lớn hai mắt, trong miệng phát sinh một tiếng rên rỉ, sau đó ngã trên mặt đất co rúm lại, che lại chỗ yếu, liên tục lăn lộn. Ta bình thường sẽ không đánh nhau. Tốt nợ cẩn thận từng ly từng tí một quay đầu lại nhìn một chút Ezic, chỉ lo Ezic nhìn thấy sự công kích của chính mình tủ đoạn quá mức gắt liệt mà thay đổi chiều hắn vì là công nhân chú ý đánh giá liền muốn chết người thật không? Ezic trong lòng nhỏ nước bọn một câu qua tay một cái nói, không có chuyện gì, biết đánh nhóc là trở thành quán rượu công nhân một trong điều kiện tất yếu. Tuột nở, tại sao quán rượu công nhân còn nhất định phải biết đánh nhau? Người đây thật sự là chính kinh quán rượu sao? Quán rượu cung cấp rượu hiệu quả sẽ đặc biệt được, nếu là có người uống say, rất có khả năng gặp gây sự, mà thời điểm như thế này liền cần quán rượu công nhân ngăn lại tổn thất, vì lẽ đó khẳng định là cần một ít năng lực chiến đấu. E dĩ thấy Tuột nở không hiểu, giải thích. Giải thích đồng thời còn xây dựng một fan quán rượu rượu hiệu quả, cái này kêu là một mũi tên hạ hai chim. Còn có các ngươi, các ngươi nếu như không giữ để trên Liên đi tìm tìm phòng vệ quân đến, Ezit vừa nhìn về phía những người bốn là chuẩn bị đánh nhau thế nhưng bị tốt nợ hung bạo ga một đòn dọa đến mà do dự không trước đám người, "Yên tâm, ta luôn luôn công chính tụ pháp." "Đúng, đi tìm phòng vệ quân. Chỉ ít để hắn cho tiền công, lãng phí thời gian của chúng ta, còn nói xấu chúng ta." Cái kia sáu, bảy người bên trong một cái nghe được Ezit lời nói, Linker hơi độc nói rằng, "Những người này liền như vậy bênh bênh liệt liệt đi rồi, lưu lại vẫn như cũng nằm trên đất lúc này đã không thể động đậy dù dật rên rỉ lên. Bạo kích thương tổn hiệu quả nói như vậy có thể kéo dài chừng mấy ngày." Vốn hộ gây bạo kích hiệu quả người vẫn là tuột nợ cái này ẩn dấu kẻ cơ bắp, nói thật, dù di hiện tại còn chưa tới chỉ có hạ giận không cũng có tiến vào tức giận mức độ đã là sức sống ngoan cường hoặc là tuột nợ lưu thủ. Nha không, Lưu Trần. Tiến trình. Tuột nợ một mặt choáng váng địa nhìn về phía Edith. Nếu như là người khác nhỡ tới đến thì thôi, ngươi làm sao có thể chủ động nhắc tới đến? Chúng thần đang muốn tự chiến, vậy hạ cớ gì trước tiến hành? Chúng ta đối với việc này xác thực không chiếm lý a. Không nên kinh hoàng, ta nói rồi, ta xem người là rất chuẩn. Edith thở dài, có chút bất đắc dĩ. Xem ra bồi dưỡng quán rượu công nhân đối với quán rượu lão bản tiến nhiệm trình độ còn trọng trách thì nặng mà đường thì xa a. Tốt nợ không thể làm gì khác hơn là lùi ở một bên, cũng không rời đi, dù sao người là hắn đánh. Cho tới các ngươi. Ezit nhìn về phía đã trở thành ăn dưa quần chúng một đám trộn qua đi sức lao động môn, dựa theo yêu cầu của ta, giúp ta trang trí quán rượu, hiểu chưa? Tiên sinh, không phải chúng ta muốn đổi ý, thực sự là ngài chuyện nơi đây. Xưng lao động môn hai mặt nhìn nhau một hồi, một người nhắm mắt lên tiếng đạo, nếu như không giải quyết lời nói, một người, hai cái đồng vàng. Thành giao. Lần này cũng không cần người kia nói chuyện, sức lao động môn dồn dập mở miệng trực tiếp đồng ý hai cái đồng vàng, chỉ là trang trí mà thôi. Trừ phi là đi làm hải tặc bạc tiền, bằng không nào có đến tiền đến nhanh như vậy hoạt. Nếu là như vậy, Ezic nhìn xung quanh một chút, từ trên mặt đất cầm lấy một khối ước chừng bằng tay to nhỏ tảng đá. Giữa lúc những người này đều nghi hoặc Ezic bỗng nhiên nhặt tảng đá làm cái gì thời điểm, chỉ thấy Ezic một cái tay bắt được tảng đá, một cái tay khác bắt được một bên khác, hời hợt, không tốn sức chút nào mà đem bay ra. Một đám người trong nháy mắt trừng lớn hai mắt. Ezic vẫn chưa lên tiếng. Tự mình tự đem một nửa tảng đá ném ở một bên trên đất, sau đó bắt được được, xoa nắng một chút, trong tay liền có thêm một đống bột đá. Sau đó, Ezic đi đến quán rượu trước, dùng trong tay bột đá bôi lên ở trên bức tường, vẽ ra mấy cái hình dạng đến. Bột đá không phải toàn bộ đều có thể dính liền ở trên bức tường, có một ít rơi xuống mà xuống, có một ít theo gió tung bay. Tin cảnh này trực tiếp để hầu như mọi người triệt để xem lốc. Một lát sau, có người cẩn thận từng ly từng tí một mà nhặt lên Ezic ném xuống đất tảng đá kia, thử bài một hồi. Lại có mấy người thay phiên tử một chút, nhưng vẫn là như thế. Đến đây Bọn họ cuối cùng cũng coi như là sắp tự tin, cái địa tạng đá chính là thật sự tạng đá. Nhưng là Ezik liền như vậy đem tạng đá đợi ra, hơn nữa còn trực tiếp dùng bàn tay ép thành một đá. Một đống sức lao động triệt để khiếp sợ, liền ngay cả bên cạnh tụt nợ cũng là như thế. Khoảng cách Ezik gần nhất hắn quan sát được toàn bộ quá trình, thậm chí cũng nghe được tạng đá ở Ezik trong bàn tay bị chà đạp thời điểm phát sinh âm thanh. Người như vậy, còn cần ta ra tay bảo vệ. Tụt nợ trong lòng theo bản năng bước lên vấn đề này, sau đó lại trong nháy mắt bước lên một cái đáp án, hắn không ra tay, sợ không phải đánh cũng lại, mà là sợ đem người đánh chết đi. Được rồi. Ezic âm thanh đem khiếp sợ mọi người kéo về hiện thực, giờ khắc này, bọn họ nhìn thấy quán rượu bốn phía trên bức tường đã bị Ezic dùng bột đá vẽ lên một chút hoặc ngay ngắn hoặc hình vuông thêm nửa cung tròn hình dạng. Dựa theo ta mới vừa họa những địa phương kia, đem tường mở ra. Ezic bung tung tay, trở lại mấy người đi đốn cây, đem vật liệu gỗ trở về. "Đúng rồi, đây là các ngươi." Ezic lấy ra một cái túi nhỏ đồng vàng, ném về những người sức lao động, một người một viên, xem như là tiền gặp, còn có, ta đã nhớ kỹ các ngươi rằng, dốc, có thể tuyệt đối không nên nghĩ cầm tiền liền chạy, không phải vậy Ezith lời còn chưa dứt, cũng không cần nói xong. Lưu lại có thể cũng tưởng tượng không gian là một cái rất hữu dụng thủ đoạn. Tỷ như hiện tại, cứ việc Ezith không nói, thế nhưng không ít người trong đầu đã hiện ra Ezith dễ dàng đem đầu của bọn họ đẩy ra xoa nát đáng sợ tình huống. Quả thực chính là ma quỷ. Không ít người hồi tưởng lại trước có liên quan với Ezith mê đốn, nhất thời lòng mang sợ hãi. Nhưng mà, đang nhìn đến trên tay đồng bằng lúc, bọn họ lại lần nữa cố lấy giữ trí, tiền chính là giữ trí. Totner đã xem sướng sở. Ezith mới vừa cái kia lập tức nhưng dù là 20, 30 đồng tiền vàng tiêu xài đi ra ngoài. Tút nở một năm tu vào có lúc đều không có nhiều như vậy. Hoè đặc bị tìm hạn chế tạo bội kiếm thời điểm cũng là chỉ là bởi vì chuôi này bội kiếm dùng nguyên liệu cùng công nghệ yêu cầu, cho nên mới cho mười viên đồng vàng mà thôi. Có tiền cũng không phải như vậy dùng a. Chưa từng thấy quen mặt Tút nở rất là đau lòng, đáng tiếc không phải chính hắn tiền, hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Chính là hắn. Xa xa truyền đến một ít âm thanh, sáu cái chiếc bị e rít điểm ra đến người mang theo quân phòng thành đi tới, còn chỉ chỉ trò trò e rít, nói cho dù nghe không rõ thế nhưng cũng có thể đoán được nói xấu. Một đám sức lao động nhìn về phía những người kia, trong ánh mắt bao hàm động tình cùng vui mừng. Các ngươi không biết, các ngươi đến cùng chọc một cái người thế nào. Bọn họ không hẹn mà cùng điệu tâm nghĩ, đang chuẩn bị lại làm một hồi ăn dưa của chúng, nhưng cảm nhận được một ánh mắt nhìn kỹ, đến từ quán rượu Lao bản Ezic. Các ngươi chuẩn bị thấy cái gì thời điểm? Ta đã đem muốn các ngươi việc làm nói tới rất rõ ràng. Ezic trầm rãi nói rằng, một đám ăn dưa quần chúng đốn tan tác như chim mông, bắt đầu làm việc. Mà Ezic, nhưng là nhìn về phía mang đội đến đây người kia, lại nhìn một chút một bên Turner, trên mặt hiện lên một tia không thể giải thích được ý cười. Trang bức làm mất mặt cảnh đều là xem không chán, mà chính đi tới người sĩ con này, trùng hợp phù hợp cái điều kiện này. "Dễ nọ gì tỉnh tổng?" Hải quân thượng tá. "Đó ét, sau này mỗi cái kịch bên trong nhân vật đều gặp hình minh họa."